t r ư ờ n g 854, 11 ngày nghỉ nghỉ ngơi t r ư ờ n g 854, 11 ngày nghỉ nghỉ ngơi kinh châu cổ xương giang lăng dĩnh đô nam quận 97 b ả kinh châu tên bắt nguồn từ thượng thư vũ cống kinh cùng hành dương duy kinh châu là cổ k i ự u châu một trong lấy nguyên cảnh nội ố n lượng cao ngất kinh sơn mà gọi tên kinh là cổ đại sở quốc việt sưng ơ bởi vì sở từng tiến quốc tại kinh sơn cho nên thời cổ kinh sở thông dụ n g sa thị bắt đầu sưng tân tân hương hoặc giang tân lịch là giang lăng huyện trọng yếu thành phố thông thương với nước ngoài cùng b ế n tàu tiên tần thời kỳ cách nay ước năm vạn một vạn năm trước thời đại đồ đá màn cuối kê công sơn di trị ở vào kinh châu thành đông bắc ngoại ô dĩnh bắc thôn nguyên thủy nhân loại đã tại này sinh hoạt nghỉ lại cùng lao động chế tác thạch khí hoặc d ư ỡ n g tốt đều thời đại đá mới tiên dân tam yêu nơi này phát triển ra đại khê văn hóa cách nay năm xuất hiện vòng hào làng xóm cùng gỗ sơn khí cùng chiếu tre khuất gia lĩnh văn hóa cách nay năm năm năm lúc đầu lệnh muộn giai đoạn kiến tạo âm tương thành ở vào kinh châu khu mã sơn chấn dương thành thôn tiếp tục sử dụng đến thạch gia hà văn hóa thời kỳ cách nay bốn s á năm hai xuân thu chiến quốc lúc sở văn vương nguyên n i ê n trước 689 n ă m sở quốc giời đô tại dĩnh nay kinh châu khu kỷ nam thành đều dĩnh 400 năm hơn hai tần đem bạch khởi công sở nổ dĩnh đ ố t di lăng sau tần tại sở dĩnh thiết nam quận trị chỗ giang lăng nay kinh châu khu như trên hiện nghi sương thị đại bộ phận địa vực thuộc nam quận tần hán đến nam b ắ c triều thời kỳ tần thống nhất cả nước trước 221 năm sau tại nay kinh môn ngoại ô phía nam thiết đương dương huyện cũng thuộc nam quận 127 thời hán kinh châu đều là thuộc nam quận hai hán võ đế nguyên phong năm năm trước một trăm linh sáu năm đưa kinh châu thứ sử h ạ n bảy quận một trăm mười bảy huyện nam quận vì đó phạm vi còn hạn nam quận lĩnh huyện mười tám bao quát giang lăng di lăng đương dương chi giang t h quy các loại nghi kinh kinh đại bộ phận địa vực đồng đều ở tại hàn một trăm hai mươi bảy tam quốc thời kỳ ngụy thục n ô ba phần kinh châu sau、so、về n ô định trị nam quận tấn vĩnh hòa tám năm ba năm hai năm kinh châu định trị giang lăng nam bắc triều lúc tề hòa đế lương nguyên đế hậu lương tiêu tiện đều là lấy kinh châu vì n ư đều Tùy thông ra, thôi tổng cùng khai hoàng hậu phủ, hoàng hậu ra, bởi lại lương quản năm cũng hậu lương, vì mở đại ư a Giang Lăng tổng hoàng 20 năm cũng cải thành Kinh quản, năm thành tổng quản. Châu mở đ nghiệp sơ phục s ư n g nam quận hai đường trinh quán nguyên n i ê n sau hai bảy năm thuộc sơn nam đạo khai nguyên hai mươi mốt năm bảy ba ba nam sơn nam đạo chia làm đông tây đạo thuộc sơn nam đông đạo giang lăng phủ thiết kinh châu đại đô đốc phủ trí đức t ử đứng sau kinh nam tiết độ sứ thượng nguyên nguyên n i ê n một sáu không năm lấy giang lăng là nam đô đội kinh châu là giang lăng phủ năm sau bảy sáu một năm t ô i để ự vũ đ ạ i thập quốc lúc 925 n ă m kinh nam tiết độ sứ cao quý hưng ơ c á t cư kinh về hạp tam châu sương nam bình vương lập kinh nam quốc quốc đô thiết giang lăng hai tống h chí đạo ba năm chín ă m lấy động đ ỉ n h hồ làm danh giới phục chia làm kinh hồ nam bắc lộ bắc lộ tên cứ gọi tắt hồ bắc trị giang lăng kiến viêm bốn năm một n n ă m đổi tên là kinh nam phủ gửi chị chi giang huyện thiệu hưng năm năm một n n ă m phục tên là giang lam phủ vẫn tỷ t r ị giang lăng huyện thuần hy nguyên nhiên một nghìn ă m phục đổi tên là kinh nam phủ thuần hy mười năm một n n ă m t r ư ớ c đó vẫn đổi tên là giang lam phủ hai nguyên thuộc hà nam giang bắc các loại chỗ giữa các hàng sách tiết kiệm kinh nam phủ đến nguyên mười ba năm một n h n a i ă m bảy sáu năm thăng giang l a n g lộ trời lịch hai năm một n n ba ă m hai chín năm thay tên trung hương lộ c h í chín hai mươi bốn năm một n g ba sáu bốn năm chu nguyên trương sưng lô vương đổi đưa kinh châu phủ đổi thuộc hồ quảng h à n h t ỉ n h tiết kiệm ngẫu nguyên đ ổ i t h u ộ t n g h â n t i ế t k i ệ m n sáu Nguyên n i ê bảy năm phục đổi thuộc hồ quảng hành tỉnh chương tám trăm năm mươi lăm ba bức vẽ chương tám trăm năm mươi lăm ba bức vẽ trúc dùng còn chưa kịp cho đoàn vũ giải thích mạnh hổ liền từ phí thi phủ thái thú ở trong cao mày đi ra nhìn thấy mạnh hổ sắc mặt cả đám cũng đều đoán được cái gì phụ thân thế nào cái thứ nhất nên tiếp mạnh h ổ chính là mạnh hoạch đại ca mạnh tiết mang đến mấy người cũng tạm thời đem đoàn vũ đặt ở một bên đều vây lại một bên đoàn vũ đã sớm biết kết quả như vậy mạnh h ổ c a o mày lắc đầu cũng không nói gì trở về rồi hay nói đi mạnh h ổ lo l ắ n g nói nhìn thấy mạnh h ổ như vậy đám người cũng đều không tốt lại nói cái gì nhưng mà trúc dung lại hết sức đ ộ i vàng tụ trưởng cái kia thái thú là không thả người sao trúc dung ngăn ở mạnh h ổ trước mặt nói ra nếu là hắn thật muốn trách tội vậy liền để ta đi cấp mạnh đại ca gánh tội thay đi dù sao cũng là bởi vì ta không nên suy nghĩ lung tung mạnh hồ lắc đầu an ổ i một câu chúc dung cũng không phải là bởi vì ngươi chuyện này trong thời gian ngắn nói không rõ ràng chúng ta hay là đi về trước đi mạnh hồ không ốc khi phí thi cự tuyệt đồng thời đưa ra để hắn chiêu mộ nhất thiên đàng giác binh thời điểm mạnh hồ liền biết đây là phí thi đã sớm b à y ra tốt khả năng khi biết mạnh hoạch thân phận đằng sau phí thi cũng đã là dạng này dự định đang lúc mạnh hồ chuẩn bị dẫn người lúc rời đi ánh mắt quét về đứng một bên đoàn vũ mà đoàn vũ cũng thuận thế đón nhận mạnh hồ ánh mắt bốn mắt như nhau chỉ là trong né mắt mạnh hổ cũng cảm giác toàn thân trên giới phảng phất bị hạn khí đổ vào một phen theo bản năng mạnh hổ liền muốn s ở về phía bên hông vũ khí tù trưởng hắn chính là trước đó ta nói người hắn kia một quyền đem voi lớn đánh ngã đồng thời đem ta cứu người hắn kia t r ú c dung nhìn về phía đoàn vũ mạnh hổ ánh mắt nhìn bình tĩnh đoàn vũ nhưng lại nhưng trong lòng đã nổi lên ngàn t ầ n g vận sóng khi nhìn đến đoàn vũ trong nháy mắt đó mạnh hổ phảng phất là về tới tuổi nhỏ lần thứ nhất lên núi gặp được mạnh hổ một lần kia đó là hắn đi theo phụ thân còn có các linh trưởng lần thứ nhất lên núi liền gặp một đầu chính vào tráng n i ê n mánh hổ với mới ánh mắt kia tiếp xúc trong nh cũng liền phảng phất năm đó hắn lần thứ nhất tiếp xúc đến con mánh hổ kia ánh mắt bình thường người trước mắt tuyệt không phải phạm nhân đây là mạnh hổ đối với đoàn vũ ấn tượng đầu tiên tu trưởng trước đó vũ đại ca đã cứu ta vừa mới tại trên phiên trợ thời điểm lại vũ đại ca đã cứu ta ta mời hắn đi bộ lạc của chúng ta làm khách ngỏ ý cảm ơn t r ú c dung hướng về phía mạnh hổ nói ra người tốt ta là nam rất bộ lạc tu trưởng mạnh hổ mạnh hổ cực kỳ lễ phép hướng về phía đoàn vũ chào hỏi đồng thời dùng nam rất lễ nghi hướng về phía đoàn vũ hành lễ nói ra cảm ơn ngươi đã cứu ta trong bộ lạc con dân nam rất bộ lạc có ơn tất báo nếu chúc dung mời vậy thì mời đến bộ lạc của chúng ta làm khách không cần phải khách khí đoàn vũ gật đầu một cái đáp ứng một tiếng sau đó nhìn về hướng một bên trúc dung phải nói là chúng ta hữu duyên đi vô cùng đơn giản một câu hữu duyên lại để cho trúc dung vừa mới tâm bình tĩnh lập tức tạo nên mấy phần vợ sóng hoàng hôn rủ xuống ai lao sơn mạch chỗ sâu nam dứt bộ lạc giấy lên chín trồng thông t i ê n lửa mỗi c h ồ n g đống lửa đều là dùng xét đánh m ộ t l ạ tâm bên ngoài khỏi ngựa thông cùng xa h ư ơ n g liệt diễm nhảy lên, lên, lên cao ba trượng đem sơn cốc chiếu lên xích hồng như ban ngày bộ lạc quỷ sư lấy mặt người đồng trượng phân đất ba vỏng hát gây ba huyết tiểu máu rắn, máu c h í máu hôn hợp mặt đất lập tức dâng lên khói xanh mười hai tên văn mặt thiếu nữ cầm trong tay thanh đồng lâm đao cắt cổ tay dỉ máu xuống mộ ngâm tụng tạ ân chú sơn quỷ lui tán ân chủ nhật đ à n đoàn vũ bị chung quanh nơi này hết thể bố trí làm có chút không biết làm sao nam man sơn man tập tục đoàn vũ căn bản không rõ ràng vốn cho là chỉ là phổ thông ăn cơm càng tạng không nghĩ tới làm ra long trọng như vậy tràng diện b ấ t quá mặt bên hiểu rõ một chút đoàn vũ mới biết được sở dĩ t r à diện tương đối long trọng đó cũng là bởi vì trúc dung thân phận không đơn giản trúc dung mẫu thân thanh xả phu nhân chính là trong bộ lạc đại tế、thi. địa vị gần với tu trưởng thậm chí tại một ít sự tình bên trên tu trưởng cũng phải nghe từ đại tế ti tại một đám người t r e n trúc phía dưới đoàn vũ vừa bước vào vòng lửa liền bị trúc dung tự tay phủ thêm bách m á n á o do ba mươi sáu bộ lạc tất cả hiến một khối vải bố g h é p thành nhiễm l à m ngũ thải n g ũ ý tụ vạn bộ che chở đợi đến đây hết thảy đều kết thúc về sau trúc dung lại thay đổi vu thần tế trang bắt đầu biểu hiện ra mị thần c h i vũ trúc dung là nam rất bộ lạc đại tế ti nữ nhi tương lai một dạng phải thừa kế đại tế ti vị trí cho nên rất sớm cũng đã tinh thông trong bộ lạc tế tự vũ đạo nàng cấm hai đầu đồng việt n g y múa việt nhận chiếu l ử a vé da huyết hồng khi mua đến đoàn vũ trước người lúc đột nhiên phát chạm việt phong vừa dừng ở đoàn vũ hầu ba tốc đ ầ u mà đoàn vũ lại là một mặt bình tĩnh chấp liên tục tránh cũng không từng né tránh một tơ một hào một màn này lập tức gây nên chung quanh nam rất sơn dân một trận tiếng khen d ũ võ là nam rất sơn dân kính trọng nhất phẩm chất mà đoàn vũ phen này biểu hiện xem ở trúc d u n g trong mắt chuyển hóa trở thành nhẹ nhẹ yêu thương chạy xuôi nhập nội tâm việt nhận ngược lại gậy nhẹ mở nó vào áo lộ ra đoàn vũ trước ngực vết thương cũ trúc dùng túi người lấy lơi liếm qua vết thương hoàn thành man nữ cảng hùng lễ nghi cao nhất Giờ Vị sư đem đoàn vũ g i à y t r ô n ở dưới thần thụ t ụ n h i ệ m g i ấ u chân lưu dễ hồn về cửa này ý vị này sau khi hắn chết hồn phách có thể vĩnh t r ú bộ lạc t h n g tế h mà sống lấy hắn vô luận đi ra bạo xa đàng giáp binh đều có thể lần theo khế ư ớ c huyết khí tìm tới đường về màn đêm phía dưới trúc dung trước cửa nhà của cây cổ thụ kia bên dưới uống nhiều rượu đoàn vũ tựa ở cổ thụ một bên bên cạnh không xa chính là trong mắt tràn đầy đoàn vũ trúc dung bọn hắn đều nói mẹ của ngươi là trong bộ lạc đại tế ty nhưng là hôm nay vì cái gì không có nhìn thấy đoàn vũ nhìn xem bên cạnh thiếu nữ hỏi kỳ thật kỳ thật mẫu thân của ta nàng đã cảnh cáo ta không để cho ta tiếp xúc ngươi t r ú c dung thanh em rất nhỏ a đoàn vũ lông mày nhớ lên làm sao đoàn vũ hỏi t r ú c dung hít sâu một hơi sau đó nói ngày đó ta gặp được ngươi đằng sau mẫu thân liền vì ta tế tự xem bói qua nàng tại xem bói trong quá trình thấy được ba cái chẳng cảnh cái gì chẳng cảnh đoàn vũ có chút hiếu kỳ bức tranh thứ nhất là ngươi mang theo một cái to lớn hắc hổ đứng tại đỉnh núi bức họa thứ hai bức họa thứ hai là tất cả nam rất sơn dân đều kỳ lệ tại trước mặt của ngươi bức họa thứ ba bức họa thứ ba mặt là nam rất sơn dân đi theo phía sau của n g ư ơ i trên chiến trường đi theo n g ư ơ i tại tác chiến nghe được trúc dung lời nói đoàn vũ trong lúc nhất thời có chút tin ế lặng cái này không đây chẳng phải là tính toán của hắn sao cái kêu mang theo hắc hổ chính là hắn muốn thu phục nam rất sơn dân chính là hắn chuẩn bị mang theo đặc thù nhân chủng tạo thành quân đoàn chinh phục câu châu đại lục cũng là hắn chẳng lẽ lại cái này trúc dung mẫu thân thật đúng là có thể xem bói tương lai phải không chương tám trăm năm mươi sáu thanh xả phu nhân chương tám trăm năm mươi sáu thanh xả phu nhân tôn kiên một nghìn năm trăm năm mươi sáu năm bảy mươi ba một chín m ộ t năm bảy mươi hai một trăm chín mươi hai năm hai mươi chín bốn mươi sáu bốn mươi bảy chữ văn đài nô quận dầu xuân nay c h ế t giang tỉnh hàng châu thị phú dương cung ư ờ i cuối thời đông h à n tướng lĩnh quân thiệt tôn nô chính quyền người đặt nền móng một trong tục chuyên là thời kỳ xuân thu nhà quân sự tôn võ hậu duệ bốn mươi sáu bốn mươi bảy bốn mươi chín tôn kiên xuất từ hàn môn gia tộc quyền thế thiếu là huyết lại lấy d ụ n g manh thượng võ lộ ra tên được đợi tự giả úy khi bình nguyên niên năm mươi một bảy hai năm là nô quận ti mã mộ tập binh lính tham dự bình định hội cây địa khu hưởng ứng hứa xương bạo động sau các đời diêm độc thu dị hạ bi huyện thừa trung bình nguyên n i ê n một tám bốn năm khởi nghĩa khăn vàng một phát tôn kiên xuất hoài tứ tinh binh đến hà nam chấn áp đảm nhiệm tá quân ti mã người t h ế n h o à n g cân quân lui giữ huyện thành nay hà nam tỉnh nam dương tôn kiên l ĩ n h binh dẫn đầu phá thành đồng trác chuyên quyền sau tôn kiên sắp nhập thôn tính hán đỉnh bổ nhiệm kinh châu thứ sử vương duệ nam dương thái thu trương tư hai chi thế lực phụ thuộc viên thuật bốn mươi bảy sơ bình hai năm một chín m ộ t năm tôn kiên tại thành lạc dương bên ngoài đánh tan đồng trác đánh hạc hạ dương khu trục la bố chưa chị là đồng c h ắ c phá chi đông hán lăng mộ quét dọn hán t ô n g miếu từ d i thái lao cũng đến hán đế để lại chi ngọc tỷ truyền quốc sơ bình ba năm một n h ì n chín ă m hai mươi chín phụng viên thuận mệnh xuất quân t r ì n h kinh châu lưu biểu là lưu biểu bộ đem hoàng tổ b ì n h sĩ bắn giết bốn mươi bảy nói chuyện tôn kiên chết bởi sơ bình hai năm bảy mươi hai tôn kiên tính tình dũng liệt võ nghệ cao cường cũng có mưu trí là đông ngô cơ nghiệp người khai sáng bốn mươi tám nó tại hán mặt trong loạn cục lấy quân sự hoạt động lập nghiệp đặc biệt là tại giang h o i địa khu hoạt động vì đó gia tộc tử đệ sau đó kinh lực giang đông cung cấp cơ sở nhất định tôn thị đời đời tại ngô địa làm quan nhà tại giàu xuân nay chiết giang tỉnh hàng châu thị phú dương khu mộ tổ tại thành đông sử tái tôn kiên xuất sinh trước tôn thị mộ tổ số có ánh sáng trách vũ sắc v ậ n khí bên trên ngay cả với thiên lan tràn cách xa mấy dặm gần người phụ cận đều đi quan sát phụ lao bọn họ đều nói đây không phải bình thường cảnh tượng tôn gia chỉ sợ muốn cường thịnh đi lên tôn kiên mẫu thân mang tôn kiên lúc từng m ộ n g thấy ruột từ trong bụng lôi ra v ờ n quanh n ô địa sơn môn sau khi tỉnh lại rất sợ sệt đối với hàng xóm lao thái thái kể ra lao thái thái nói nói không chừng còn là điểm lâu đợi đến tôn kiên xuất sinh quả nhiên dung mạo bất phàm hai thiếu niên tôn kiên tôn kiên những năm tuổi trẻ lúc là huyện lại tính tình rộng lớn rộng rãi hắn mười bảy tuổi năm đó theo cha cùng một chỗ đi thuyền đi tiền đường nay chiết giang tỉnh hàng châu thị trên đường chính đụng tới hải tặc h ồ ngọc bọn người đánh cướp thương nhân tài vật tại trên bờ chia của thương khách người đi đường thấy một lần tình cảnh này đều dọa đến rừng bước không tiến thuyền con qua lại cũng không dám đi về phía trước tôn kiên thấy thế đối với phụ thân nói những cường đạo này có thể đuổi bắt ở xin cho ta đi phụ thân của hắn nói loại sự tình này không phải ngươi có thể làm đến tôn kiên nâng đau nhanh chân chạy về phía bên bờ một mặt đi vừa dùng tay hướng đông hướng tây chỉ huy giống như chính phân công bố trí nhân chúng đối với hải tặc tiến hành bọc đánh vây bắt giống như đám hải tặc xa xa trông thấy tình hình này nhận lầm là quan binh đến truy bắt bọn hắn thất kinh ném đi tiền hàng chạy từ phía tôn kiên không chịu bỏ qua truy sát một hải tặc mà quay về phụ thân nó kinh hãi tôn kiên lại bởi vậy thanh danh đại c h ấ n trong quận p h ủ triệu hắn đại diện giáo h ủ chức vụ ba lúc lại c â quận người hứa xương tại câu trương hưng binh làm loạn tự xưng dương minh hoàng đế cùng con hứa thiều cùng một chỗ bốn chỗ kích động chư huyện tụ tập được đồng bọn đến hàng tôn tiên lấy quận ti mã thân phận triệu quên tinh lương dũng cảm tráng sĩ hơn ngàn người hội đồng châu quận q u a n binh hiệp lực thảo phạt đánh tan cỗ thế lực này một năm này chính là hy bình nguyên nhiên một bảy hai năm thứ sử tăng mân hướng triều đình trình báo tôn k i ê n công lao thế là tôn k i ê n được bổ nhiệm làm diêm đầu huyện thừa mấy năm sau lại lần lượt đ ổ i nhiệm vũ dị huyện thừa cùng hạ bi huyện thừa tôn k i ê n các đời t a m h u y ệ n huyện thừa chỗ đến rất có danh vọng quan lại bách tính cũng thân cận tuần theo cùng hắn vãng lai người thường thường đạt tới mấy trăm nơi này có trong thôn kỳ cũ danh nhân cũng có nhậm hiệu chuyện tốt thiếu niên tôn tiên đối bọn hắn tại ba mươi sáu vừa mới sáng đều phát khởi nghĩa uy danh trước mặt đông hán kẻ thống trị thấp thỏm lo âu bọn hắn điều động hết thẻ lực lượng đối với quân khởi nghĩa tiến hành trấn áp Sa quân Tung, quân quân Hoài, mộ sĩ, niên, sau kỵ tướng q â n Hoàng p đó tôn kiên liền xuất lĩnh cái này hơn một nghìn binh sĩ theo chu tuấn nam trinh b ắ t chiến tôn kiên trò chơi tranh liên hoàn các loại hình tượng mười hai dương tôn kiên tác chiến hung hãn mãnh liệt thường đưa sinh tử tại ngoài suy xét một lần hắn thừa thắng đội địch Đơn v chương tám trăm năm mươi bảy thanh xả hiến thân chương tám trăm năm mươi bảy thanh xả hiến thân nội đột cốt cũng là nam man một cái bộ lạc tụ trưởng nhưng là so với mạnh hồ bộ lạc nội đột cốt nam man bộ lạc phải cường đại hơn rất nhiều cùng mạnh hồ không giờ mới nội đột cốt người này cực kỳ hiếu chiến mà lại tàn nhẫn chuyên môn một đ ộ t cốt chiều cao trường hay không ăn ngũ cốc lấy sinh rắn áp thú là cơm thân có lân giáp đao tiễn không có khả năng sâm n ộ t đ ộ t cốt thừa kỵ voi lớn đầu đội nhận nguyệt sói cần ngũ người khoác kim châu anh lạc hai giới xương sườn lộ ra sinh lân giáp trong mắt hơi có con mang thủ hạ đều là làm lợi đao s i n h thép nó quân đến thấp người trí thức diện mục ghê tởm người gặp phải sợ hãi n ộ t đ ộ t cốt bộ lạc tên là ô qua bộ nghe đồn ô qua bộ có một cái độc chỉ bên trong bất luận kẻ nào uống sẽ thất khiếu chảy máu mà chết ô qua người uống xong không chỉ có không trúng độc phản bội thêm tinh thần tác chiến cực kỳ vũ dũng ô qua bộ lạc tại một đột cốt thống trị những năm này chinh phục chung quanh rất nhiều bộ lạc trong bộ lạc bây giờ có hơn ba người khoảng cách ai lao sơn sinh hoạt mạnh hồ bộ lạc hơn bảy trăm dặm nếu như không phải mạnh hồ bộ lạc trong tay nắm giữ đằng giáp chế tác kỹ thuật trong bộ lạc dũng sĩ đều là người mặc đằng giáp lơi ư dao không thể phá n ộ t đột cốt đã sớm muốn chiếm đoạt mạnh hồ bộ lạc thanh xả phu nhân đem n ộ t đột cốt còn có ô qua bộ lạc đại khái tình huống kỹ càng nói lên một lần đoàn vũ loan thoáng nhớ ký hậu thế tại tam quốc diễn nghĩa ở trong giống như có đối với cái này một đột cốt g i chép nhưng là tình huống cụ thể không rõ ràng lắm nghe được thanh xả phu nhân giới thiệu đằng sau cũng coi là có một chút ấn tượng bản vương tân phận tạm thời đừng nói cho chúc dung nghe xong thanh xả phu nhân đối với đột m ộ t xương cùng ấu qua bộ lạc miêu tả đằng sau đoàn vũ nhìn về phía thanh xả phu nhân nói ra ngươi cảm thấy mạnh hổ dùng đằng giáp chế tác bí p h á p đem đổi lấy n ộ t đột cốt trợ giúp có khả năng hay không thành công thanh xả phu nhân chậm rãi nhẹ gật đầu n ộ t đột cốt những năm này một mực n g ấ p ngẽ h đằng giáp chế tác kỹ thuật n ộ t đột cốt hẳn là sẽ đáp ứng mạnh hổ bất quá nội đột cốt người này xảo trá tàn nhẫn hắn nhất định sẽ khi lấy được đằng giáp chế tác thì tương đương với bảo hộ luật ra có thể sẽ bị phản vệ đoàn vũ t r ầ m rãi nhẹ gật đầu điểm này mạnh hổ hẳn là sẽ không nghĩ không ra cho nên nhất định sẽ có chỗ phòng bị nhưng cái này đều không trọng yếu trọng yếu là như thế nào có thể thu phục nam man bộ lạc trải qua đoạn thời gian này hiểu rõ đoàn vũ cũng coi là đã nhìn ra muốn triệt để thu phục nam man bộ lạc cũng không dễ dàng nam man bộ lạc không phải đầu hồ còn có ba rắn bộ lạc hai cái này bộ lạc ít người mà nam man bộ lạc hệ thống hoàn chỉnh càng cùng loại với một quốc gia một ủy tiện thu phục căn bản không có khả năng lòng người không phục cuối cùng liền xem như cố mà làm nhận lấy đang trợ giúp những này nam man bộ lạc chiến sĩ biến dị đằng sau chỉ sợ cũng phải bị đến phản kháng mạnh hoạch tại tam quốc diễn nghĩa ở trong bị chư cắt lượng bảy lần bắt bảy thả lúc này mới thần phục còn có cái này ô qua bộ lạc một đ ộ t q u ố t gian xảo xảo trá hung hãn tàn nhẫn loại người này tuyệt đối sẽ không tùy tiện khuất phục cho nên muốn muốn thu phục nam man bộ lạc chỉ có ân còn không được còn muốn có uy ân uy tình thi hai bút cùng v é mới là thu phục nam man bộ lạc mấu chốt từ a i lao sơn đến một đội cốt bộ lạc có hơn bảy trăm dặm lộ trình mạnh hồn đến cũng ấ qua bộ cũng cần một đoạn thời gian về thời gian còn kịp tiến về kinh châu đại quân còn tại tiến lên trên đường tại đại quân đến kinh châu trước đó đoàn vũ có thể giải quyết nam man bộ lạc vấn đề liền có đầy đủ thời gian ngươi trước đem bản vương đưa cho ngươi m ố i tinh an bảo sáng mai phát hiện thân thể có biến hóa đằng sau sau đó lại tới tìm bản vương bản vương nhìn xem ngươi có thể thu được dạng gì năng lực đoàn vũ hướng về phía trước mặt thanh xả phu nhân nói ra thanh xả phu nhân lần nữa quỷ dạp xuống đoàn vũ trước mặt nâu cảm tạ vương thượng ban cho n â nguyện kiếp này phụng dưỡng vương thượng nói thanh xả phu nhân ngẩng đầu lên giống như là tại mời một dạng nhìn xem đoàn vũ trong ánh mắt tràn đầy mị hoặc một màn này trực tiếp nhìn đoàn vũ nhất cứ thế miễn đi làm tốt ngươi nên làm còn có bản vương thân phận tạm thời đừng nói cho trúc dung đoàn vũ nhắc nhở lần nữa nô minh m ạ n h thanh xả phu nhân n g ử a đầu nhìn xem đoàn vũ trong mắt thần sắc tựa như là cũng không từ bỏ muốn có được càng nhiều chờ đợi nói vương thượng trúc dung đứa bé tiên niên kỷ còn n h ỏ không hiểu được như thế nào định đoạn nam nhân vương thượng nô tốt đoàn vũ hơi không kiên nhẫn phất phất tay nói ngươi đi về trước đi có cần bản vương sẽ đi từ ngươi nói đoàn vũ liền quay người hướng phía bộ lạc phương hướng đi đến sáng sớm khi t r ú c dung tỉnh lại thời điểm bên người đã không có đoàn vũ thân ảnh trong lòng không còn t r ú c dung ánh mắt ở chung quanh tìm t ò i một phen đôi mắt đẹp ở trong đều là vẻ lo âu phản p h ấ t giống như đêm qua là một trận mỹ lệ mộng một dạng sau khi cảm nhận được trên người nhiệt độ nhìn thấy khoác trên người lấy áo khoác màu đen thời điểm t r ú c dung tấm tia đẹp đẽ trên khuôn mặt lại lộ ra hạnh phúc mỉ cười không tự chủ nắm thật chặt trên người áo khoác màu đen người nhẹ phía trên còn sót lại hương vị t r ú c dung chúc dung đang lúc chúc dung hồi ức đêm qua vớt ve an ủi thời điểm mang đến còn có một lộc hai người cùng nhau tìm đến, đến chính ý lôi dưới tàng cây chúc dung chúc d theo bản năng muốn đem trên thân đang đắp áo khoác màu đen dấu ở sau lưng nhưng mang đến còn có một lộc hai người đã đi tới trúc dung trước người nhìn xem trúc dung cái k i a hai cặp con mắt ở trong tràn đầy chất vấn đêm qua tại cảm tạ đoàn vũ trên i ế n hội trúc dung dùng man nữ c à n g hùng lễ nghi cao nhất đến cảm tạ đoàn vũ trừ cảm tạ bên ngoài cái k i a biểu đạt yêu thương còn có trong mắt chạy xuôi tình cảm mang đến còn có một lộc cùng trong bộ lạc tất cả mọi người để ở trong mắt cái này tự nhiên không gạt được từ nhỏ sống ở cùng nhau mang đến còn có một lộc hai người hai người tìm tới trúc dung chính là đến hỏi thăm trúc dung có phải thật vậy hay không yêu đoàn vũ trúc dung ngươi nói thật ngươi có phải hay không thích cái kia từ bên ngoài đến nam nhân mang tới thanh â m ở trong ẩ n chứa mấy phần chất vấn mang theo lấy thẩm vấn kẻ phản bội một dạng nhìn xem trúc dung trúc dung nguyên bản trong lòng còn cố ý ẩn tàng nhưng là bị mang đến hỏi lên như vậy lại đem một điểm kia ấy n ấ y đ ể ép xuống phải thì như thế nào ta nói qua trợ phu của ta nhất định là thế gian này cường đại nhất dũng sĩ vũ đại ca đã cứu ta hai lần ta liền xem như ưa thích thì như thế nào trúc dung nhìn xem mang đến mà không đổi sắc nói ra ngươi mang đến lập tức kế l ặ n có chút tức giận chỉ vào chúc dung khoác trên người lấy áo khoác màu đen nói ra thế nhưng là hắn là một cái người hán là một ngoại nhân chẳng lẽ ngươi muốn gả cho một cái người hán ngươi chẳng lẽ quên phụ thân của ngươi là thế nào chết sao phụ thân của ngươi là vì bộ lạc vì nam man cùng người hán chiến đấu mà chết hắn là bị người hán giết chết ngươi bây giờ lại thích một cái người hán còn có ngươi chẳng lẽ không biết mạnh hoạch tâm ý sao chúng ta từ nhỏ cùng một chỗ lớn lên mạnh hoạch những năm này vẫn luôn thích ngươi hắn muốn cưới ngươi làm vợ về sau mạnh hoạch là bộ lạc tổ trưởng mà ngươi là bộ lạc đại tế thi các ngươi cùng một chỗ chính là trời đất tạo nên một đôi hiện tại mạnh hoạch bị người h á n tính toán tóm lấy mà ngươi lại yêu một cái người h á n ngươi vẫn là chúng ta nhận biết cái kia trúc dung sao người h á n kia cho ngươi dùng thuốc gì để cho ngươi như vậy ưa thích hắn mang đến mang theo chất vấn khẩu khí để trúc dung đại mi đều nhăn ở cùng nhau một bên một lộc cũng gật đầu nói trúc dung chúng ta là cùng nhau lớn lên bằng hữu người h á n quỷ kế đa đoan ngươi ưa thích hắn chẳng lẽ ngươi cho là hắn cũng thích ngươi sao chúng ta đối với hắn không có chút nào hiểu rõ thậm chí hắn kêu cái gì đều không rõ ràng lấy tuổi của hắn b ả n l ã n h của hắn không có khả năng không có thế tử chẳng lẽ ngươi muốn gả cho một cái người hắn hơn nữa còn là làm thế sao đại tế ti biết ngươi như vậy sao mang đến còn có một lộc hai người trái một lời phải một câu để trúc dung lâm vào h o a mang hai người đang nói đây n g ẫ nhiên sau lưng chuyển đến một trận tiếng bước chân mang đến còn có một lộc hai người quay đầu nhìn lại vừa hay nhìn thấy từ đằng xa đi tới đ o à n g ũ có thể là bởi vì trúc dung sự tình lại hoặc là vì mình bằng hữu mạnh hoạch bên bực kẻ yếu khi nhìn đến đoàn vũ đằng sau mang đến còn có m ộ t lộc hai người trong ánh mắt tràn đầy địch ý nhưng cũng có thể là e ngại đoàn vũ vũ dũng hai người cũng không có nói cái gì chỉ là dùng tràn ngập địch ý ánh mắt nhìn thoáng qua đoàn vũ sau đó vừa nhìn về phía trúc dung mạnh h o ạ c h bây giờ còn tại người hán nhà giang ở trong chịu đựng trà tấn nếu như ngươi cảm thấy làm như vậy có thể xứng đáng mạnh h o ạ c h vậy chúng ta không lợi nào để nói chúng ta đi nói mang đến liền đưa tay kéo một chút một bên m ộ t lộc hai người không có từ đoàn vũ trước người trải qua mà là đường vòng đi h ư ớ n một bên khi đoàn vũ đi vào trúc dung bên người thời điểm cũng nhìn thấy tựa ở dưới cây cảm xúc có chút bà động trúc dung thế nào đoàn vũ nhìn xem trúc dung hỏi hai người bọn họ vừa mới tại cùng ngươi nói cái gì đoàn vũ đây là biết do còn cố hỏi vừa mới mấy người nói chuyện đoàn vũ đã tất cả đều nghe được nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng đoàn vũ bất luận cái gì tâm cảnh cùng ý nghĩ trúc dung thân phận là tương lai nam man đại tế ti có trúc dung tầm quan hệ này mới có thể tốt hơn khống chế nam man bộ lạc cho nên đoàn vũ đã sớm chuẩn bị đem trúc dung đặt vào hậu cung v ề phần cái kia mang đến còn có một lộc hai người nói những lời kia tại đoàn vũ xem ra chỉ là một chút ngây thơ chất vấn m à thôi so với nhất thống thiên hạ tranh bá âu châu đại lục tinh thần đại hải bọn hắn điểm này cá nhân lợi ích cùng ý nghĩ tại đoàn vũ kế hoạch trước mặt ngay cả cản đường bọ ngựa cũng không tính ngồi dưới tàng cây trúc dung hất cằm lên xoắn suýt ánh mắt nhìn đoàn vũ trên tay còn nắm chắc đoàn vũ tròn tại trên người nàng áo khoát phàm phất chỉ cần là b u n g tay liền ngay cả đoàn vũ đều sẽ mất đi một dạng bọn hắn nói bọn hắn nói vũ đại ca như thế vũ dũng trong nhà nhất định có thể tử đúng không trúc dung mở miệng hỏi ra, lo đoàn vũ mịt cười sau đó trở về trúc dung t r ư ớ c người ngồi xuống đưa tay khơi gợi lên trúc dung cái cảm đây là đoàn vũ lần thứ nhất chủ động tiếp xúc trúc dung thân thể đối phó dạng này một cái chưa thấy sự tiểu cô đương đoàn vũ nhược là không thể dễ như trở bàn tay vậy liền sống luồng phí đã nhiều năm như vậy thế giới này không có cái gì công bằng có thể nói kẻ yếu bị trả đạo chết tại ven đường hoang dã cường giả có được hết thảy ta có nữ nhân hay không đều không chậm trễ ngươi trở thành nữ nhân của ta đây là mệnh của ngươi liền xem như ngươi muốn chạy trốn cũng trốn không thoát không có buồn nôn lời tâm tình cũng không có cái gì lựa gạt hoang nôn một bên nói đoàn vũ nhắc bên cạnh túi lầu xuống trực tiếp bắt được trúc dùng hơi có vẻ hốt hoảng môi đỏ ai lao sơn chân núi phía tây bảy trăm dặm nộ giang khe nước chỗ sâu ô qua bộ lạc chiếm cứ tại chọc long động nơi hiểm yếu bên trong nơi đây cả năm bị bao phủ màu xanh tím mập t r ư ớ n đáy cốc chạy sôi câm suối lưu hoàng ôn tuyển cùng hạ sẻn khoáng mạch hỗn hợp mà thành nước suối bốc hơi sương mù có thể làm chim bay rơi xuống đất mà chết bộ lạc dựa vào núi thế cấu trúc tam trọng phòng ngự ngoại tầng đao diệp đùi gai tạo thành s ố n g t ư ợ n g trung tầng có t r ô n ngâm độc thăm trúc h ố l õ m nội tầng treo lơ lửng ngàn k h ỏ a hong khô đầu người xương sọ rừng hơn ba trăm tòa nhà cây treo treo ở ngàn năm cây cửa dễ phụ ở giữa phòng thể dùng da voi bao k h ỏ a chống nước sàn nhà phủ lên sưng ơ người ghép thành hàng ma văn mỗi hộ trước cửa treo lơ lửng săn thủ túi bằng da nang túi nở rộ lấy chủ hộ đời này thu hoạch địch nhân hai trái tại trong hỏa sơn nham động thiết trí quỷ tượng p ư ờ n bắt tới người hán công tượng bị xích sắc hóa tại lò luyện bên cạnh dù tù binh cho cốt làm tho ghen đúc mang ránh máu cung lưới lao đao ấu qua t ủ trưởng một đột cốt long trướng cung trúc tại chọc long động chỗ sâu nhất dung nham trên bình đài t r ì n h thể hình dạng và cấu tạo phòng theo rắn độ chiếm c cứ thái độ cái gọi là cửa cung do ba bộ hoàn chỉnh châu á tượng xương sọ ghép lại m à t h à n h v ò i voi trong xương khảm ba mươi sáu thanh thanh đồng lưới đ a o hình thành có thể tự động khép kín vệ người quay hàng mặt đất phủ kín tù binh xương c u ộ sống hai bên vách tường khảm còn tại nhảy lên cơ thể sống đ e n áp tường đem bắt tới quân hán trinh sát lột ra sau ngâm rực dịch khiến cho trái tim bảo trì nhảy lên trăm năm từ trong thất khiếu lộ ra ưu lục lân hỏa trung ương đứng sừng sững lấy xương người dựng vạn sọ vương tọa mỗi cái xương sọ đỉnh đầu đều bị chui ra lỗ thủng gió quá hạn phát ra thê lương coi mít nột đột cốt chính yên dựa vào trên vương tọa nó khủng bố hình dáng tướng mạo làm cho dũng manh nhất chiến sĩ cũng không dám nhìn thẳng chiều cao hơn hai mét nột đột cốt toàn thân bao trùm lấy cùng loại cá sấu chất sừng lân thiến mắt trái là đào từ vĩnh sương thái, thái thú mắt m è o thạch ra mắt con người mắt phải hiện ra q u ỷ dị dựng thẳng hình chữ nhật trên sống mũi mặc chín mai thanh đồng hoàn mỗi vòng đại biểu một cái bị diện tộc bộ lạc giờ phút này hắn chính luất đệ đệ cẳng t hơn nữa là bởi vì nhi tử bị người hắn sau khi nắm được ngồi tại vị trí trước n ộ t đột cốt mở cái miệng rộng cười cười trước đó ta liền đã nói với mạnh h ổ người hắn không thể tin hắn còn lấy cùng người hắn hỗ thị mà đắc chí hiện tại thế nào còn không phải đi cầu ta thông chi đại tế ti xem bói một chút lần này ta có thể hay không chiếm đoạt mạnh h ổ bộ lạc nói một đ ộ t cốt trong ánh mắt hiện lên một vòng tinh quang liếm m ô i một cái cái kia thanh x à phu nhân ta đã trông mà thèm rất lâu lần này nhất định phải bắt đến trên giường của ta đến hảo hảo nhấm nháp một chút tư vị chú tất cả chi tiết đồng đều tham khảo hoa dương quốc chí vĩnh dương b ộ c người g i chép vân nam thương nguyên nhai vãi trảng cảnh cùng chống đồng bên trên ngực bắt được hình dáng trang sức nhân thể cải tạo bộ phận khảo chứng từ đông nam á nguyên thủy bộ lạc tập tục chương tám trăm năm mươi tám kết minh t r ư ơ n g tám trăm năm mươi tám kết minh ố qua bộ lạc cửa trại treo cao lấy một loạt hòng khô quân hán t h ủ cấp chống r ô n g trong hốc mắt đút lấy thiêu đốt vừa thống trong bóng chiều thăm t h ả m loại ánh sáng đ á y g ố c cơm suối bốc hơi lấy lưu hình xương độc đem toàn bộ bộ lạc bao p h ủ tại màu xanh tim t r ư ơ n g khí bên trong thấy cảnh này mạnh hổ cao mày mặc dù đây không phải mạnh hổ lần đầu tiên tới ấ qua bộ lạc lãnh địa, nhưng là mỗi một lần đến, mạnh hổ đều có một loại không phải cảm giác rất tho so với đã cùng người hán tiếp xúc nhiều năm tại rất nhiều trên sinh hoạt đã bắt đầu hán hóa bộ lạc tố qua bộ vẫn như c ũ duy trì nam man nguyên thủy nhất sinh hoạt cùng lễ nghi mà lúc này nên đón mạnh h ổ u một đột cốt đứng ở người sọ trên tế đàn người khoác lân văn huyết bảo mạnh hổ trước đó thường nghe nói một đột cốt nói lên cái kia huyết bảo là dùng chín mươi chín tấm tù binh cóng da may mỗi tấc làn da đều đâm vào p h ệ hán chú văn mạnh hổ đi theo phía sau năm mươi tên t â n mang đằng giáp đằng giáp binh dưới hông voi lớn a ba ngả voi bên trên xuyên lấy bảy viên xuyên lấy mười mấy k h ỏ đã sớm chỉ còn lại có khô lâu đầu lâu. mạnh hổ xoay người bên d ư ớ i t ư ợ n g xích túc dâm tại phủ kín thoái cốt trên mặt đất mỗi đi một bước dưới chân xương vụn liền phát ra trói hai tiếng vỡ vụn hắn chỉ m ặ t một con cọp da quân eo lồng ngực cùng trên lưng chiến xẻo r ă n g khắp nơi như là một bức man hoang đồ đằng cánh tay trái hình xăm mãng xà đầu nóc g lên kim đồng lạnh lùng khóa chặt một đột cốt, một đột cốt. mạnh hổ n h t miệng cười một tiếng một đột cốt không có trả lời chỉ là chậm rãi đưa tay hoa anh tế đàn hai bên người đến đột nhiên cháy bùng đó là mười tên cột vào trên đồng trụ hắn bắt được toàn thân thấm đầy nhựa h ố n g giờ phút này bị nhẫn lửa tiếng đêu thảm thiết thê lương trong nháy mắt xé rách sơn cốc kiến tĩnh hai người đi vào phệ hán sảnh tố qua bộ lạc hội minh cấm địa mái vòm treo lơ lửng ba trăm tấm da người gió cờ mỗi tấm trên da đều dùng tù binh máu tươi viết thần phục bộ lạc danh tự chủ tọa là một tấm cự hình vạn sọ vương tọa do hơn ngàn khỏa xương đầu đắp lên mà thành xoan đầu bên trong nhồi vào đ ộ c trùng tiếng sổ soạt rung đậu ghế phủ lên quân hán thiết giáp đúng n ỗ đột cốt ném ra một cái khô lâu chén trong chén được lấy đập đặc chất lỏng màu đỏ sẫm là dùng cơm nước suối màu rắn cùng ba tên hán tượng óc hỗn mạnh hổ tiếp chén uống một hơi cạn sạch hiện tại nói một chút kế hoạch của ngươi n ộ t đột cốt thanh âm như là giấy giáp ma sát khàn giọng âm trầm ta nghe nói người hắn bắt n g ư ơ i ưu tú nhất nhì tử đồng thời dùng hắn đến áp chế ngươi mạnh hổ ta đã sớm cùng ngươi đã nói người hắn không thể tin bọn hắn đều là xảo trá hồ ly sớm muộn cũng có một ngày ngươi sẽ bị bọn hắn cho tính toán không bằng cùng đi đến nơi này của ta chỉ cần chúng ta liên thủ nơi này người hắn sẽ bị chúng ta cho giết sạch bọn hắn cướp đi chúng ta đời đời sinh hoạt thổ địa rừng rậm nên để bọn hắn nợ máu trả bằng máu mạnh hổ không nói gì vung xuống ở trong tay chén rượu Giết sở dĩ nam man còn có thể sinh hoạt cho tới bây giờ đó là bởi vì người hán không có không tiếp đại giới tiêu diệt toàn bộ bọn hắn là bởi vì nam man sinh hoạt tại vùng núi mà không phải bởi vì người hán không có năng lực này đã từng cường đại hung nôn như thế nào mấy chục vạn kỵ binh bây giờ còn không phải tan thành mấy khói đã từng cường đại dân tộc k hương như thế nào trăm năm cứu hạn làm ẩm bị trăm năm cuối cùng không phải là bị người hắn chạy tới đất cằn s ó i đá đại nguyên thị cổ thục nhân hắn và bọn hắn tiên tổ sinh hoạt tại cùng một cái thời đại những người kia hiện tại cũng đi nơi nào nếu như không phải bị bất đắc dĩ mạnh hổ cũng tuyệt đối sẽ không tìm đến một đội cốt tên niên này đến hợp tác bây giờ nói những này không có ý nghĩa ta biết ngươi muốn cái gì lần này nếu như chúng ta có thể thành công như vậy ta sẽ đem chế tác đằng giáp bí pháp cho ngươi để cho ngươi bộ lạc một dạng có được không thể phá vỡ đằng giáp mạnh hổ nhìn xem một đội cốt nói ra n ộ i đột cốt ánh mắt nhìn về hướng đứng tại mạnh hổ sau lưng mạnh tiết còn có mạnh hưu trên thân hai người mặc đ ặ n g g i á p trong ánh mắt toát ra vẻ tham lam t ố t một lời đã định bây giờ nói nói ngươi kế hoạch đi n ộ i đột cốt vừa cười vừa nói mạnh hổ từ sau hông rút ra một quyển địa đồ r a dê trải tại quân hàn thiết giáp ghép lại trên bàn trà trên đồ dùng nung đỏ sắt ký in dấu ra tiến quân lộ tuyến trực chỉ đ i ể n chỉ thành ngay mùa thu hoạch sau người hán kho lương đầy nhất khi đó người hán cũng là khó đối phó nhất bọn hắn sẽ canh giữ ở trong thành trì không đi ra mà tiến đánh thành trì thì là chúng ta nhất không am hiểu chúng ta dung sĩ、si、am hiểu dã ngoại tác chiến nếu như muốn tiêu diệt bọn hắn liền muốn đem nó dẫn xuất ngoài thành mạnh hổ đầu ngón tay đặt tại điền chỉ thành vị trí nói ra chúng ta muốn đuổi tại bọn hắn ngày mùa thu hoạch trước đó thiêu hủy bọn hắn ruột lúa chỉ có dạng này mới có thể bức bách bọn hắn ra khỏi thành cùng chúng ta chiến đấu vì bảo hộ lương thực bọn hắn nhất định sẽ đi ra cùng chúng ta chiến đấu n ộ t đột cốt h í p mắt nhìn xem mạnh hổ mang tới địa đồ chậm rãi từ vương tọa bên dưới rút ra một thanh dự đồng việt trên thân khắc lấy hán xương là tủi man huyết là dầu chú văn có thể nội đột cốt biết n ô i cá mập giống như răng tưa nhưng là ta còn có một cái điều kiện điều kiện gì mạnh h ổ n h u n h u mày nói ra ta đã nói qua sau khi chuyện thành công ta sẽ đem đằng giáp chế tác bí pháp nói cho ngươi để cho ngươi bộ lạc một dạng có được không thể phá vỡ đằng giáp nội đ ộ t cốt cười lắc đầu nói ra đương nhiên đây là ác không thể thiếu nhưng là ta còn cần một cái kèm theo điều kiện ngươi nói mạnh h ổ không có tiếp tục dây dưa từ bộ lạc chạy tới nơi này đã dùng sáu bảy ngày thời gian trở về còn cần thời gian dài hơn nếu như tốc độ lại không nhanh một chút người hắn kia liền muốn bắt đầu ngày mùa thu hoạch kế hoạch của hắn cũng liền thất bại nội đ ộ t cốt trong ánh mắt hiện lên một tia lơ lửng không cố định ý cười tựa như là đang nhớ lại cái gì hai năm trước ta đi bộ lạc của ngươi gặp được các ngươi trong bộ lạc đại tế ti thanh xả phu nhân chật chật nói đến đây nội đ ộ t cốt dùng đầu lưỡi đỏ thắm liếm liếm màu đỏ tía môi d à y nói ra vậy nhưng thật là một cái nữ nhân sinh đẹp a nghe nói nàng là tới từ ba xà bộ lạc ta còn chưa bao giờ thưởng thức qua ba xà bộ lạc nữ nhân truyền thuyết bọn hắn xả nữ tư vị tuyệt không thể tả không biết mạnh hổ ngươi có hay không thưởng thức qua mạnh hổ hơi nhướng mày hỏi ngươi muốn ta đại tế ti thanh xả phu nhân nỗi đột cốt cười lắc đầu nói ra đương nhiên không chỉ ta còn gặp được t h a n h xà nữ nhi cái kia có mái tóc màu đỏ tiểu cô đương nỗi đột cốt ánh mắt sáng vô cùng nhìn xem mạnh hồ nói ra ta muốn mẹ con các nàng chỉ cần đem các nàng cũng cho ta ta liền sẽ phái ra ba nghìn bộ lạc dũng sĩ đến giúp đỡ ngươi cứu trở về con của ngươi ngươi có đáp ứng hay không nghe nói nỗi đột cốt yêu cầu đằng sau mạnh hồ trầm ngâm một hồi sau đó hít sâu một hơi nhẹ gật đầu tốt ta đáp ứng ngươi yêu cầu ngay tại mạnh hồ gật đầu đáp ứng thời điểm đứng tại mạnh hồ sau lưng mạnh tiết xứng sở trên mặt biểu lộ có chút kinh ngạc tốt một lời đã định ngoài trướng ố qua vu sư bắt đầu đập nện chống ra người mặt c h ố n g kéo căng lấy chưa hoàn toàn khô giáo hán bắt được làn g ra n g i gõ một lần liền chạy ra đỏ s ầ m huyết trâu man binh bọn họ vây quanh t i ê u đốt hán cờ đống lửa đem bắt tới hán thương sống sờ sờ thả vào trong lửa nghe thê lương kêu rên nhảy lên vệ cốt múa mà tại tế đàn chỗ cao nhất mạnh hổ cùng một đột cốt c ắ t trưởng lịch huyết nhập đ ỉ n h xôi trào trong huyết thủy chương tám trăm năm mươi chín đều là hồ ly ngàn năm chương tám trăm năm mươi chín đều là hồ ly ngàn năm là đêm mạnh hổ ở lại lều vải chung quanh bốn phía đều có đằng giáp binh trấn giữ mà doanh trướng ở trong nhóm lửa ánh nến thì là chiếu sáng lều bại ở trong ba bóng người mạnh hổ ngồi tại chủ v ị đứng trước mặt chính là mạnh t i ế t còn có mạnh ưu hai người minh đệ lần này tới âu qua bộ mạnh hổ chỉ dẫn theo hai đứa con trai còn có năm mươi cái đảng gia binh mục đích đơn giản phi thường minh s á t chính là tìm một đ ộ t cốt t ê n minh phụ thân mạnh tiết đứng tại mạnh hổ trước mặt c a o mày nhìn xem mạnh hổ nói ra phụ thân trúc dung là mạnh hoạch thanh mai trúc mã bạn trời trong bộ lạc tất cả mọi người biết mạnh hoạch đưa thích trúc dung phụ thân bây giờ đáp ứng một đội cốt đem trúc dung đưa cho hắn nếu là mạnh hoạch biết liền xem như cứu hắ hắn cũng nhất định sẽ rời đi bộ lạc rời đi phụ thân những lời này ban ngày tại một đột cốt nơi đó thời điểm mạnh tiết liền muốn nói chỉ bất quá lúc đó bị mạnh hồ cho ngăn trở xuống tới m à t h ô i mạnh hồ cao mày không có trả lời ngay mạnh tiết lời nói ngược lại là đứng một bên mạnh ưu lộ ra dáng vẻ không quan trọng nếu bàn về thân sơ xa gần lời nói mạnh ưu mới là mạnh hoạch cùng cha cùng mẹ huynh đệ mà mạnh tiết thì là hai người cùng cha khác mẹ huynh đệ có thể mặc dù xa gần có chỗ khác biệt nhưng ở trái phải rõ ràng phía trên mạnh tiết hay là biểu hiện rất là vừa vặn mạnh t i ế t niên kỷ so mạnh hoạch còn có mạnh y ê u hai người đều lớn hơn mấy tuổi mà mạnh hoạch còn có mạnh y ê u tuổi tắc thì là tương tự mạnh hoạch còn có mạnh y ê u hai người cùng nhau lớn lên nhưng là từ nhỏ mạnh hoạch liền muốn so mạnh y ê u muốn ưu tú bởi vậy trong bộ lạc đều là đối với mạnh hoạch khích lệ cực ít có tán dương mạnh y ê u liên liên tại mạnh hồ nơi này cũng giống như vậy mạnh hoạch vẫn luôn là bị xem như bộ lạc đợi tiếp theo thủ trưởng đến bồi dưỡng cho nên mạnh y ê u trong lòng có chỗ bất bình mạnh hồ không nói gì ngược lại là một bên mạnh ưu rất k i n h thường nhìn lướt qua mạnh t i ế t nói ra phụ thân cũng là vì cứu hắn lúc này mới đáp ứng một nữ nhân mà đưa liền đưa phụ thân ngay cả đằng giáp chế tác bí pháp đều đưa một nữ nhân có cái gì đưa không được không phải chính hắn gây họa như thế nào lại đi cứu hắn hắn còn có mặt mũi rời đi bộ lạc mạnh lánh hừ mạnh ưu lãnh h ừ một tiếng đã giống như đang dếu cợt mạnh tiết lại hình như đang nói mạnh m ạ c h mạnh tiết nghe được mạnh ưu nói như vậy lập tức liền muốn phản bác nhưng lại bị mạnh hổ phất tay c ắ t đ ứ t biết vì cái gì ta không có lựa chọn để cho các ngươi trở thành bộ lạc đời tiếp theo ở thủ trưởng sao mạnh hổ cau mày nói ra mạnh tiết mê man lắc đầu mà mạnh ưu thì là có chút không phục nghiêng đầu đi bất cứ chuyện gì không thể chỉ nhìn b ê ngoài n mạnh hổ tiếp tục nói mạnh tiết n g ư ờ i mặc dù nhân nghĩa nhưng có đôi khi nhân nghĩa cũng không phải là một cái hợp cách tù trưởng vốn có n g ư ờ i nhân nghĩa sẽ ảnh hưởng phán đoán của ngươi sẽ ảnh hưởng ngươi mưu đồ mạnh ư u mặc kệ mạnh hoạch làm sai qua cái gì hay là ngươi đối với hắn có bất mãn gì hắn đều là ngươi huynh đệ ngươi ngay cả mình huynh đệ cũng không thể thiện đ á i làm sao có thể tại ngày sau thiện đ á i bộ lạc con dân thân là một cái tù trưởng nhất định phải h ư u dũng h ư u mưu mới được mạnh hổ thất vọng lắc đầu nói ra các ngươi coi là coi như ta không đáp ứng n ộ t đội cốt yêu cầu trúc dung liền còn nhất định sẽ gả cho mạnh n g o i sao đêm qua chẳng lẽ các ngươi không nhìn thấy trúc dung đối với cái kia gọi là vũ người hắn có bao nhiêu ưa thích a mạnh tiết còn có mạnh ưu hai người đều là xương sở phụ thân nam nhân kia hắn là người hắn a đúng vậy a phụ thân coi như trúc dung ưa thích chẳng lẽ đại tế ti cũng sẽ cho phép sao mạnh tiết còn có mạnh ưu cơ h ộ i là đồng thời phản bác thì tính sao mạnh hổ hỏi lại đằng sau nhìn xem mạnh tiết còn có mạnh ưu hai người h u n h đệ nói ra nếu như trúc dung thực tình muốn cùng cái kia gọi là vũ người hắn đi chẳng lẽ ai còn có thể ngăn được h u ố n g hồ mạnh hổ đốn một trận nói ra h u ố n g hồ ta đáp ứng một bôi cốt cùng cái này cũng không có quá lớn quan hệ chính là bởi vì trúc dung ưa thích cái kia gọi là vũ người hán cũng là bởi vì cái kia gọi là vũ người hán cứu được trúc dung hai lần ta mới đáp ứng một bôi cốt ân mạnh tiết còn có mạnh như hai người lại là s ư ơ n g sở có ý tứ gì hai người minh đệ ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía mạnh h ổ người hán kia mạnh h ổ nói trong đầu liền nổi lên đoàn vũ thân ảnh người hán kia tuyệt không phải người bình thường hán vũ dũng là ta bình sinh thấy người nào có thể một quyền đánh ngã một đầu nổi điên voi được liền xem như n g ộ t đ ộ t cốt cũng làm không được mà người hán kia lại có thể trúc dung ưa thích cái nào người hán nếu là cái kia gọi là vũ người h á n cũng đồng dạng ưa thích trúc dung các ngươi nói nếu như n g ộ t đ ộ t cốt muốn chiếm lấy trúc dung còn có đại tế t h ì cái kia gọi là vũ người h á n sẽ đáp ứng sao thằng đến mạnh h ổ nói ra câu nói này đằng sau mạnh tiết còn có mạnh hưu giống như đồng thời đều phản ứng lại ta hiểu được mạnh tiết đống nhiên nói ra phụ thân là muốn dùng cái kia mượn cái gì tới mượn đao giết người mạnh hồ híp mắt nói ra ngươi cho rằng một đội cốt thật là thật lòng đáp ứng muốn trợ giúp chúng ta sao ngươi cho rằng n một đột cốt nói điều động ba nghìn ô qua bộ lạc chiến sĩ đi chúng ta bộ lạc là trợ giúp chúng ta cứu ngươi đệ đệ mạnh h mẽ sao mạnh hổ r i ê u lắc đầu nói ra so với giết người hán nột g đột cốt càng muốn chiếm đoạt còn lại bộ lạc các ngươi cảm thấy một đột cốt gốc nhưng là hắn có thể làm được ô qua bộ lạc tù trường đồng thời chiếm đoạt nhiều như vậy bộ lạc cũng không phải bậc khí cái này nột g đột cốt mặt ngoài nhìn lại không có gì nhưng trên thực tế hắn mới là một cái rào h ò a sói so rào h ò a hồ ly còn muốn đáng sợ ô qua tùy tùng một cái không nổi danh bộ lạc đỏ những năm này phát triển thành nam rất lớn nhất bộ lạc đều là nột đột cốt lực lượng một người các người thật coi là nội đ ộ t cốt sẽ tự đại coi là liền xem như hai bộ lạc liên hợp lại liền có thể đánh bại người hán sau đó gối cao không lo sao liền xem như chúng ta lần này thắng nhưng là người hán là g i ế t không hết mà lại sẽ càng ngày càng nhiều đại hán triều đình lại phái phái đại quân đến tiến đánh chúng ta chúng ta cuộc sống sau này sẽ chỉ càng ngày càng khó cho nên từ vừa mới bắt đầu nội đ ộ t cốt liền chưa từng có nghĩ tới muốn thật lòng trợ giúp chúng ta mục đích của hắn vẫn luôn là nghĩ biện pháp chiếm đoạt bộ lạc của chúng ta mà ta lần này đến t r ư n g hợp liền cho n ộ đội cốt cơ hội như vậy để hắn phái binh đi bộ lạc của chúng ta nhưng là nói đến đây mạnh hồ hiếp mắt lại n ộ t đ ộ t cốt liền xem như tính toán lại anh mình cũng tuyệt đối n g h ị không ra bộ lạc của hắn ở trong hiện tại có một cái người hán dị loại các ngươi ngẫm lại một chút mạnh hồ hiếp mắt nói ra nếu như một đ ộ t cốt bị một cái người hán giết chết âu qua bộ lạc t ủ trưởng bị một cái người hán giết chết như vậy không có một đ ộ t cốt bộ lạc ba nghìn binh sĩ có phải hay không sẽ vì chúng ta sử dụng mà có cái này ba nghìn binh sĩ chúng ta thậm chí có thể dựa vào đằng giáp binh đến chiếm đoạt âu qua bộ lạc tất cả cựu hận đều sẽ bị tính tại người hán trên thân đến lúc đó chúng ta đã cứu được mạnh mạnh lại chiếm đoạt âu qua bộ lạc lại giải quyết một đột cốt cái phiền v ớ i này các ngươi hiện tại đã biết rõ sao chương tám trăm sáu mươi chuẩn bị thu lưới chương tám trăm sáu mươi chuẩn bị thu lưới thời gian quý thu c h u y ể n đông nam bên trong đặc thù làm ở bước giao thế tháng thời gian sáng sớm sương mù đậm đến có thể vẫn xuất thủy giờ ngọ lại khô nóng như lồng hấp tam thiên ô qua bộ man binh chính đi x u y ê n qua nội giang đại hà cốc bắt đoạn quỷ kiến sầu trên sàn đạo từ ô mơ bộ xuất phát đã mười ngày có thửa t i ế p qua mấy chục dặm đường núi liền có thể đến mạnh hồ、bộ、lạc mạnh hồ mang theo năm mươi tên đằng giáp binh ở phía trước mở đường sau lưng chính là n g đột cốt xuất lĩnh tam thiên ô qua bộ đại quân thúc đạo khó không riêng gì chỉ tiến vào xuyên thục con đường liền ngay cả xuyên thục nội bộ con đường một dạng lúc này tiến lên đại quân dưới chân chính là vực sâu b ằ n trượng chỉ chứa hai chân song hành ngũ xích đạo đào đới tại tây hán thời kỳ trên vách đá dựng đứng lưu lại tiền triều thú tốt khắc ké chết chỗ cảnh táo phủ s ạ đạo tấm v á n gỗ sớm đã mục nát sơ ý một chút vận khí không tốt liền sẽ đột nhiên n ứ t gãy sáng sớm đã có bảy tên man binh ngay cả người mang giáp rơi vào độ giang thi thể thoáng qua bị trong sông ăn thịt người xương xé nát giờ tí đến mão hàn lộ kết xương dẫn đầu dẫn đường đằng giáp mặt ngoài ngưng ra băng tinh chiến sĩ cần không ngừng hà hơi ấm tay để phòng đông cứng dây cung giờ thìn đến thân lại có độc dương tiêu đốt giờ mùi nhiệt độ không khí đột nhiên thăng đến có thể so với giữa hè mấy tên người yếu man binh bởi vì bị cảm nắng lăn xuống b á c h núi đạo bên cạnh đao diệp quyết biên giới sắc bén như lưỡi cưa mở đường tiền phong hai tay bị cắt tới máu thịt bé bét tại năm mươi tên mạnh hổ bộ lạc đằng giáp binh phía sau là toàn viên chân trần bàn chân vết chai dày như da tê giác có thể trực tiếp dẫn qua khóng đ u i gai ô m bộ chiến sĩ người người cầm trong tay độc ỏ đầu mũi tên ngâm qua kiến huyết phong hầu được â y trong u quân quân quăn n khiêng ra người chống trận, mặt chống dùng cả tấm quân hán g ra cả mặt tấm ra kéo căng chế, đội á n nhạt Trong h chảy huyết lúc ra trâu. màu đỏ đ ngũ tượng dư bên trên nỗi đột cốt đang dùng thanh đồng cái rỗ rèn luyện cá mập răng dưới chân chất đống sáng nay vừa hái tươi mới găng người nhìn xem phương xa bốn lượn quanh co đường núi ngay bên hai trinh sát báo cáo liên quan tới sắp đến mạnh hồ bộ lạc tin tức nỗi đột cốt trên khỏe miệng s ẹ t qua một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt. phái người đi nói cho mạnh hồ liền nói các chiến sĩ mệt mỏi hôm nay đi không đến bộ lạc của bọn hắn ngay ở phía trước kền kền nham vị trí xây dựng cơ sở tạm thời nghe được mệnh lệnh binh sĩ quay đầu liền hướng phía đội ngũ phía trước tiến、đến. mà sau lưng ngột đột quất thì là lộ ra lộ ra một cái nụ cười âm lãnh hàn lộ qua đi điện trì thành đắp đất tường thành ở dưới ánh trăng hiện ra màu đậu xanh cao năm trượng trên lỗ châu mai quân coi giữ đốt lên nhựa thông bó đ u ố c ánh lửa đ e m í c châu quận ba cái chữ triện âm văn chiếu lên lúc sáng lúc tối tứ tọa giác lâu treo lấy thanh đồng cảnh báo gió đêm lướt qua lúc t r u n g trên lưỡi minh văn chấn d ứ t hai chữ liền sẽ cùng đồng bích chạm vào nhau phát ra trầm thấp vụ vụ phủ quận thủ chức mười hai liền cành đèn đồng trắng đêm công tắc đèn nô cách mỗi một canh giờ liền muốn tăng thêm một lần nam hải giao dầu phủ ngoài tường mới dán trên bộ cáo chu sa viết giờ tuất ba khắc t ị n h nhai chữ ngay tại chóc từng mảng phía dưới còn kề cận hé mở không có xé sạch sẽ truy nã rất điệp vịt văn canh phu bọc lấy áo r a dê đi xuyên qua giống mạng nhạy ngõ phố trong tay cái mỏ gọ ra mang theo vĩnh xương khẩu âm thông báo trời h à n h bạch khô cẩn thận c ủ i lửa điền trì dạ ba mặt hồ nổi lơ lửng hai mươi chiếc chiến thuyền c h i ế n t h u y ề n đây là í t châu quận tổ mới xây bình rất thủy sư đầu thuyền đặc chế c h â n nước đồng rồng hai mắt h ả m nạm dạ minh châu thanh quang xuyên thấu mê vụ phí thi nhìn xem t i thiên giam phái tới giả tiến sĩ chính run dậy ghi chép thiên tượng bắt đầu tiêu cánh t ú c tinh quang phiếm hưởng ứng nghiệm nam di xâm phạm biên giới điền trì mặt nước khác thường chiếu ra hai cái mặt trăng thật là ô mơ bộ tại đối diện sơn lĩnh nhóm lửa cự hình phong hỏa hết thẻ chiếu dọi đều cùng tất cả gần nhất phát sinh hết thẻ đều đối với sơn k hai tốt phí thi thâm hít một hơi đem biết lấy thiên tượng trang giấy đặt ở trước mặt bàn đọc bên trên người tới đem tin tức này đưa cho mát vương điện hạng thành tây một tòa to lớn phủ trạch chung quanh lúc này hoàn toàn yên tĩnh liền ngay cả chung quanh ở lại bách tính đều tại thời gian nửa tháng này ở trong bị di chuyển đến trong thành các nơi ngẫu nhiên ban ngày có trải qua chỗ này phụ t r ạ c h bách tính đang nghe phụ t r ạ c h bên trong phát ra kinh khủng tiếng thú gào đằng sau cũng sẽ bước chân vội vàng rời đi không dám chút nào tới gần phụ t r ạ c h trong tiền viện tương đ ầ u hình thể khổng lồ cự lang màu đen thành thành thật thật nằm n h o à i trong viện nếu như không cẩn thận đi xem còn tưởng rằng là chất đống trên mặt đất có khô nhưng khi cặp kia u ú làm con mắt mở ra thời điểm nơi này phản phất như là thông hướng địa ngục cửa lớn đã tại điền trì thành chờ đợi gần nửa tháng đoàn vũ lúc này đang ngồi ở phụ trách trong thư phòng nhóm lửa lửa than bùn đem thư phòng lớn mười phần ấm áp trên thân chỉ mặc một kiện long lân văn áo mãng bào màu đen đoàn vũ mở rộng ra lòng dạ ngồi tại án thư phía sau tại đoàn vũ trước mặt bang đức còn có hách chiêu hai người phân biệt ngồi quỷ chân tại trái phải vương thượng ngài rời đi thành đô đằng sau trương tùng liền lập tức tổ chức nhân thủ chiêu mộ lao dịch bắt đầu đả thông thông hướng hán trung con đường bang đức sẽ từ thành đô mang tới tin tức cẩn thận hướng về phía đoàn vũ hồi bẩm nói hán trung bên kia thô cố cũng từ hán trung phương hướng bắt đầu tu sửa thuộc đạo tại thuộc hạ đến đây thời điểm hán trung thông hướng thành đô con đường đã thông suốt thạch tương quân còn có triệu tương quân hai người đã mang binh tiến vào thành đô ngoài ra vương thượng trước khi chuẩn bị đi mệnh lệnh giả long còn có cam linh hai người mang binh ra thuộc tiến về kinh châu bốn mươi phẩy không không không đại quân trước mắt còn có nửa tháng chi lộ liền muốn đến kinh châu đoàn vũ một bên nghe một bên gật đầu thạch tương quân còn có triệu tương quân hai người cũng cùng nhau mang binh xuôi nam đang theo lấy kinh châu phương hướng tập kết đoàn vũ đem trước mặt quân báo đ ô n g xuống tiến đánh kinh châu tất cả chuẩn bị cơ hồ đã hoàn tất hiện tại chỉ còn lại hắn đem chuyện nơi đây đều giải quyết đằng sau liền có thể trực tiếp tiến đánh kinh châu báo khởi bẩm vương t ư ợ n g thái thú phí thì phái người đưa tin đưa bảo đoàn vũ lên tiếng sau đó liền có thuộc hạ đem phí thi đưa tới tình báo đưa cho bàng đức bàng đức đem tình báo đặt ở đoàn vũ trước mặt nhìn l ư ớ t qua đằng sau đoàn vũ trên khuôn mặt lộ ra dáng tươi cười vừa định ngủ liền có người cho đưa gối đầu tới xem ra mạnh hổ là đã chuẩn bị h o à n tất không nghĩ tới còn cho bản vương đưa tới một cái nộp cốt không sai đoàn vũ cởi gật đầu sau đó thu hồi phí thi đưa tới tình báo đi nói cho phí thi hết thể dựa theo kế hoạch tiến hành đã các ngươi hai cái tới bản vương cũng có thể nhẹ nhõm một chút hai người các ngươi riêng phần mình dẫn đầu một trăm thân vệ lãng kỵ đi hướng ai lao sơn nội mai p h ụ hết thể chờ lấy bản vương hạ lệnh sau đó hành động duy bàng đức còn có hách chiêu hai người nhao nhao đứng dậy linh mệnh đoàn vũ cũng từ phía sau thư án đứng dậy d ố i cái lưng m ệ t m ỏ i sau đó đi tới phía trước cửa sổ nhìn về phía trên bầu trời ánh trăng ích châu cầm xuống lại lấy kinh châu thiên hạ bán sổ châu quận liền đã rơi vào trong túi chỉ cần phong tỏa kinh châu tiếp xuống dự châu từ châu thanh châu d u y ê n châu liền đều là v ậ t trong bàn tay cuối cùng cũng chỉ còn lại có một cái dương châu còn có g a o châu c ũ không cần biết tôn kiên chuẩn bị xong chưa chú địa lý chi tiết tham khảo thủy kinh chú như nước tiền khí hậu ghi chép x u ấ t từ tục hán thư luật lệ trí quân sự trang bị khảo chứng từ thạch trại sơn đ à o được chống đồng bên trên chiến sự hình dáng trang sức ts đầu tiên nói sự tình hôm nay đâu là nhỏ tác giả sinh nhật nguyên bản hôm nay là chuẩn bị xin nghỉ phép bất quá n g ấ m lại thôi được rồi mà lại mặc dù trước đó tháng mười nói chuyện là nghỉ ngơi nhưng là kỳ thật mỗi ngày đều tại biết bất quá đều là sau một ngày bộ tin tưởng đám tiểu đồng bọn cũng đã thấy được nhắc tới cũng s ả o hôm nay không riêng gì nhỏ tác giả sinh nhật kỳ thật cũng là quyển sách này vừa bạn đầy một năm sinh nhật đám tiểu đồng bọn có thể đi trước một nhìn một chút tải lên ngày l i biết nói là trung hợp cũng có thể là làm ệ n h t r u n g chú định đi nhỏ tác giả tại sáng tác quyển sách này trước đó đã trải qua một số người sinh ở trong chuyển hướng đại sự chịu một chút tương đối nghiêm trọng đ ặ kích bởi vậy dòng giã hề vải nguyên một năm một năm kia thời gian cũng coi như được là nhỏ tác giả đời này hắc á m nhất một đoạn thời gian nhưng cũng chính là tại đoạn kia hắc á m nhất thời gian quyển sách này ra đời cũng chính bởi vì quyển sách này sinh ra từ một khắc này bắt đầu nhỏ tác giả phản phất là từ trong khói mù đi ra một dạng trong một năm này có thể gặp được các ngươi có thể gặp được các ngươi những n à y đáng yêu người nhỏ tác giả rất cảm thấy vinh hạnh là các ngươi làm bạn không rời không bỏ làm bạn để nhỏ tác giả từ khói mù thế giới ở trong đi ra mới có hôm nay một phần này nho nhỏ thành cựu một năm hai trăm bốn mươi vạn chữ nói nhiều kỳ thật không tính là rất nhiều đối với một chút toàn chức tác gia tới nói không tính là nhiều nhưng nhỏ tác giả cũng không phải là toàn chức tác gia chỉ có thể coi là tiềm chức cùng hứng thú cho phép đi cho nên có thể có dạng này một phần thành cựu có thể kiên trì viết một năm viết hai trăm bốn mươi vạn chữ đến nay còn không có đôi nát về sau cũng sẽ không đôi nát đối với dạng này một phần thành cựu nhỏ tác giả vẫn là rất hài lòng đương nhiên dạng này một phần thành t i ể u không thể rời bỏ chư vị ưa thích quyển sách này đám tiểu đồng bọn duy trì cùng hậu á i mỗi ngày nạp điện mỗi ngày khen thưởng còn có mỗi ngày quan sát đổi mới thuốc canh các loại hôm nay là nhỏ tác giả sinh nhật cũng là quyển sách này đầy một năm sinh nhật ở chỗ này cầu một phần chúc phúc cũng đưa lên một phần chúc phúc chúc phúc các vị đám tiểu đồng bọn mỗi ngày vui vẻ khoái hoạt ngày ngày hài lòng thuận ý mỗi năm vô ưu vô lự kiếp này miệng cười thường mở hôm nay cũng chỉ có một chương n à y đổi mới buổi chiều nhỏ tác giả chuẩn bị đi tự do hoạt động sau đó ban đêm cùng người nhà bằng hữu tiểu tụ một chút lần nữa cảm tạ chư vị tiểu đồng bọn duy trì cùng hậu á i thương các ngươi b à n g đức hai trăm mười chín năm chữ làm cho m ì n h nam an đạo nhân ba mươi b ố cuối thời đông hán danh tướng ba mươi b ố ba mươi mốt bàng đức thời niên thiếu đảm nhiệm quận lại cùng châu tòng h sự từ mã đẳng tiến công phản l o ạ t cương để ngoại hạt tộc số có chiến công rời đến gia bí. tào thao lấy viên đảm viên thượng tại lê dương lúc bàng đức theo mã đẳng c h i tử mã siêu cự chiến quách viên cán bộ nòng cốt đại phán no quân thân chém quách viên thủ cấp bái trung lang tướng phong đô đình hậu về sau mã đẳng bị trinh l à vệ úy bàng đức liền lưu thuộc mã siêu tào thao phá mã siêu tại vị nam lúc bàng đức theo mã siêu trốn v à o hàn dương bảo thủ ký thành tào thao bình định hán t r u n g sau bàng đức liền theo chúng đầu hàng tào thao làm nghe nó dũng mãnh b á i bàng đức là lập nghĩa tướng quân phong đóng cửa đ ỉ n h hầu ba mươi mốt bàng đức l ĩ n h quân cùng tào nhân cộng công n g u y ệ n thành lúc chém phản tướng hầu âm vệ khai liền đóng quân tại phản thành lấy lấy quan vũ lúc đó bàng đức thường thường bạch mã xuất chiến quan vũ bộ gọi hắn là bạch mã tướng quân rất đáng sợ lúc gặp trên trời rơi xuống mưa dầm hơn mười ngày hán thủy bảo tràn quan vũ thừa cơ đi thuyền công kích bàng đức quân đại bại bại bàng đức Binh bại bị bắt sau. bang đức thể sống chết không hàng cuối cùng là quan vũ giết chết bang đức thời niên thiếu đảm nhiệm quận lại cùng châu tòng sự d u ô n núi tam quốc thành bang đức giống sơ bình trong năm ba mươi ba bàng đức đi theo mã đẳng tiến công phản loại cương để ngoại hạ tộc số có chiến công rời đến gia úy an bảy năm hai nghìn h mươi hai năm tào thao lấy viên đảm viên thượng tại lê dương viên thượng phái quách viên cán bộ nòng cốt các loại hơi lấy hà đông tào thao liền làm trung diêu xuất trong quan chư tướng thảo phạt bọn hắn bang đức theo mã đẳng nhi tử mã siêu tại bình dương chống cự quách viên cán bộ nòng cốt bang đức đảm nhiệm tiên phong tiến công quách viên cán bộ nòng cốt đại hoạch toàn、thắng. thân thiết hơn chém quách viên thủ cấp theo n g bị lược ghi chép bàng đức tự tay chém một viên thủ cấp không biết đây cũng là quách viên chiến thôi đằng sau mọi người đều chỉ quách viên đã chết mà không thể đến nó thủ nhưng mà bàng đức tại muộn hậu phương mới tại cung kiện bên trong lấy ra một cái đầu lâu bởi vì quách viên là trung diêu chi s a n h bởi vậy trung diêu gặp nó thủ mà khóc bàng đức liền hướng trung diêu bồi tội trung diêu nói quách viên tuy là ta sinh nhưng hắn thủy trung là quốc tặc khanh vừa lại không cần bồi tội ba bởi vì lần này chiến công bàng đức được thăng làm trung lan tướng phong đô đình hậu bốn sau dương trắng cưới làm phản tại hoàng đông bàng đức phục theo mã đẳng hướng trinh đồ vật hào sơn ở giữa đánh tan phản quân mỗi lần giao chiến bàng đức thường xông vào trận địa lại địch dũng nghị có một không hai mã đẳng quân đội về sau mã đẳng đảm nhiệm vệ úy, bàng đức lưu tại mã siêu bộ h ạ an hai mươi ba năm hai n g một mươi t m tháng m ộ ư ơ i hầu âm vệ khai chờ ở huyện thành phản loạn bàng đức lĩnh quân cùng tạo nhân cộng công nổ huyện thành bảy đến an hai mươi bốn năm hai n một chín năm tháng riêng chém hầu âm vệ khai liền đi về phía nam chú đóng ở phan thành lấy, lấy quán n ũ phan thành chư sẽ lấy là bàng đức chi huynh bàng n u tại hàn trung đối với bàng đức rất có ngờ vực vô căn cứ bàng đức thường nói ta thân thụ quốc dân nghĩa tại quên mình phục vụ ta muốn tự mình tử kích q u a n vũ năm nay ta không giết hắn hắn cũng t ấ t s á t ta về sau bàng đức cùng quan vũ giao chiến cái tên bắn chúng quan vũ chán lúc đó bàng đức thường thừa bạch mã quan vũ quân đều là gọi là bạch mã tướng quân đối với hắn rất là kiếm kỵ tại cấm đốc bảy quân trung ba mươi p h y không không không nhân mã đến đây cứu viện phan thành chín lúc này phan thành mặc dù lọt vào công kích nhưng chưa bị vây quanh mười tàu nhân hạ lệnh n h ư ờ n g cho cấm bàng đức tại phan thành phía bắc mười g i m địa phương đóng quân mười một mười hai tháng tám chính bảo trên trời rơi xuống mưa rầm hơn mười ngày hán thủy bạo tràn hán thủy lưu vực bạo phát hán thủy tràn chạy hại dân người thiên hai một phàn thành bên dưới đất bằng nước động năm sáu t r ư ợ n g chi sâu thế là bàng đức cùng chư tướng đều là tránh nước bên trên đê mười ba mười lăm quan vũ thừa cơ đi thuyền công kích bàng đức quân lấy thuyền lớn từ phía bắn tên bắn về phía trên đê bàng đức bị giáp cầm cung mũi tên không giả phát tướng quân đồng hành bộ k h ú c đem đồng siêu các loại mốn u hàng quan vũ đều bị bàng đức thu chém bàng đức từ dạng sáng lực chiến trí nhận qua bên trong quan vũ thế công đất hơn mũi tên dùng hết song p ư ơ n g binh khí ngắn tiếp chiến bang đức đối với đốc tương thành hà nói ta nghe nói lương tướng không sợ chết không cầu thả sống tạm bỡ liệt sĩ không hủy đại thể đi cầu mạng sống hôm nay chính là ta chết thời gian thế là ý nộ át chiến khí khái càng tráng nhưng mà nước thấm quá thịnh ngụy quân lại sĩ、si、đều đầu hàng bang đức cùng dưới trướng đem một người vũ bá hai người thu cung mang nuôi tên thừa thuyền nhỏ muốn còn tạo nhân bản doanh bất quá bạo nước quá thịnh thuyền nhỏ cho nên bị tiêu diệt cung tiến mất hết bang đức độc ôm thuyền tre tại trong nước là quan vũ bát bị giải về quan vũ đại doanh lập mà không ủ y quan vũ chiêu hàng bang đức dưới chân ca ca tại hàng、Trung. bạn soái cũng nghĩ xin túc hạ đi làm tướng vân vì cái gì không nhanh nhanh đầu hàng đ ầ u bàng đức mắng to quan vũ nói ngươi thẳng ngãi danh này nói cái gì nói nhảm ngụy vương hùng binh mấy triệu uy c h ấ n thiên hạ không đâu đ ị n h nổi các ngươi lưu bị tính là thứ gì b ấ t quá một cái tầm thường thôi ở đâu là chúng ta ngụy vương đối thủ ta bàng đức tình nguyện làm quốc gia quỷ cũng không làm tạp nhân đem kết quả bàng đức là quan vũ giết chết tào thao nghe biết việc này rất là bi thương vì đó c h ả y nước mắt phong thứ hai con là l i hậu diên khang nguyên niên hai phái sứ giả đến b ả n g đức lăng mộ đưa đi t h ủ y hảo hạ chiếu nói lúc trước trước trần vì nước hy sinh vương trục tuyệt thực mà chết tán g thân vẫn thiết trước đây người đều ca ngợi bọn hắn bàng đức quả cảm cương nghị đi cứu nguy đất nước là tên lúc đó mọi người liền tán thường hắn hắn đại nghĩa tại lúc đó liền rất cao thượng quả nhân hoài niệm hắn t ặ n g hắn tráng hầu t h ủ y hảo lại ban cho con của hắn b ả n g hội bọn bốn người quan nội hầu tất vị tất cả thực ấp một trăm hộ chương tám trăm sáu mươi mốt chúc dung hiến thân chương tám trăm sáu mươi mốt chúc dung hiến thân không ta không muốn gả cho nộp cốt nhà cây ở trong chúc dung bung vẩy màu đỏ thắm tóc d ánh mắt kiên định lại quyết tuyệt nhìn xem đứng trước mặt mạnh hổ ngay tại v ừ a mới mạnh hổ đi vào thanh xà phu nhân nơi ở đồng thời đem một đột cốt đáp ứng xuất binh yêu cầu sách ra mà khi trúc dung đang nghe tin tức này đằng sau lại hết sức kiên quyết tự tuyệt ai mạnh hổ thở dài một hơi nhìn thoáng qua trúc dung lại nhìn một chút một bên thanh xà phu nhân ta biết làm như vậy đối với các ngươi không công bằng nhưng là vì bộ lạc đã không có cái gì biện pháp khác cái kia thái t h ú phí thi mục đích căn bản không phải mạnh hạch hắn một lòng chỉ muốn chúng ta bộ lạc thanh niên trai tráng muốn khống chế chúng ta liền xem như chúng ta không đi cứu mạnh hạch phí thi cũng nhất định sẽ phái binh tới tiến đánh chúng ta vì bộ lạc vì trong bộ lạc tất cả mọi người ta không thể không làm ra quyết định như vậy chỉ có liên hợp nội bộ cốt chúng ta mới có năng lực đối kháng phí thi t r ú c dung ngươi là ta từ nhỏ nhìn xem lớn lên nếu như có thể ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy ta biết ngươi cùng mạnh hoạch ở giữa tình cảm ta làm mạnh hoạch phụ thân nếu như không phải bị bất đắc dĩ tại sao có thể như vậy lựa chọn ngươi, ngươi ngươi suy nghĩ thêm một chút đi thời gian của chúng ta không nhiều lắm sau khi nói xong mạnh hổ liền một bên lắc đầu một bên thở dài đi ra thanh xả phu nhân phòng sách sau lưng chỉ để lại ngốc lập đứng tại chỗ t r ú c dung đi ra phòng sách bên ngoài mạnh hổ quay đầu nhìn thoáng qua thành xà phu nhân phòng sách ánh mắt cũng khôi phục bình thường p h ụ thân chờ đợi ở ngoài cửa mạnh tiết nên tiếp mạnh hổ trước mặt hỏi p h ụ thân t r ú c dung đã đồng ý sao mạnh hổ lý chỗ đương nhiên lắc đầu nói ra nàng làm sao có thể đáp ứng ngươi cho rằng trong lòng của nàng còn có ngươi đệ đệ mạnh mạnh sao trong lòng của nàng hiện tại lòng tràn đầy chứa đều là người hắn kia chúng ta rời đi những ngày này chẳng lẽ ngươi không có nghe mang đến còn có một lộc bọn hắn nói sao chúc dung cả ngày đều tại cùng người hắn kia cùng một chỗ coi như không có ngộ độc cốt trúc dung cũng giống vậy sẽ không lựa chọn m i n h đệ của ngươi mạnh hoạch cho nên thu hồi ngươi cái kia buồn cười lòng đồng tình đi mạnh tiết nhữ mày nếu như nói trúc dung hay là lúc trước cái kia trúc dung hay là trong bộ lạc đều cho rằng tương lai sẽ gả cho đệ đệ của hắn mạnh hoạch cái kia trúc dung mạnh tiết nhất định sẽ đang nghĩ biện pháp thuyết phục phụ thân thế nhưng là bọn hắn rời đi bộ lạc đi hướng âu qua bộ thỉnh cầu trợ giúp trong mấy ngày này mang đến còn có một lộc đều nói trúc dung cả ngày đều tại cùng người hắn kia cùng một chỗ hai người đã tựa như là vợ chồng bình thường mạnh hoạch được l à biết nhất định sẽ thương tâm mạnh tiết cái này túi đầu nói một mình h ừ mạnh hổ nhân tâm hừ lạnh một tiếng một nữ nhân nếu là hắn ngay cả một nữ nhân đều không nỡ lại thế nào xứng trở thành nam rất thủ trưởng chỉ cần lần này thành công chúng ta liền có thể s á p nhập thôn tính toàn bộ nam rất cho đến lúc đó hắn chính là toàn bộ nam rất đại thủ trưởng tốt không cần quản nhiều như vậy phái người coi chừng trúc dung nếu như trúc dung đi đ i ị n trì, nhất định phải nói cho ta biết ta để trúc dung gả cho một b ộ c cốt trúc dung nhất định sẽ nghĩ biện pháp đi tìm người hắn kia không cần ngăn cản nàng lặng lẽ cùng bên này là chỉ mong nàng có thể tìm đến người hắn kia sau đó đem nộp đột cốt cho đánh giết chỉ có dạng này chúng ta mới có thể chiếm đoạt ấu qua bộ trong nhạc cây khi mạnh hồ sau khi đi g u n n e r đứng tại chỗ trúc dung lúc này mới kịp phản ứng h o a một tiếng khóc lên đằng sau liền đầu nhập vào thanh xả phu nhân ôm ấp mẫu thân ta không muốn gả cho nộp đột cốt ta không muốn thanh xả phu nhân ôm ấp trúc d u n g khẽ bước trúc d u n g màu đỏ thẳng mái tóc theo lý mà nói mẹ con gặp phải đãi ngộ như vậy khẳng định sẽ bị thương nhưng là thanh xả phu nhân trên khuôn mặt nhưng không có nửa điểm bị bi thương biểu lộ cặp kia mắt đen lõi lên vậy mà biến thành giống như như rắn độc mắt dọc mà cái k i a màu đỏ tươi khỏe môi bên trên còn mang theo dương lên ý cười mái tóc dài màu đen k i a phảng phất cũng rất giống là sống đến đây một dạng tựa như màu đen linh xả một dạng giàu có sinh mệnh lực nữ nhi của ta đã ngơi không n g u y ệ n ý như vậy vì cái gì không rời đi đi thôi đi tìm ngươi muốn hạnh phúc thanh xả phu nhân thanh â m tại trúc dung bên thai nhẹ nhàng nghỉ non trúc dung đầu tiên là xứ sở sau đó lập tức rời đi thanh xả phu nhân ôm áp kiếp sợ nhìn xem thanh xả phu nhân mẫu thân thế nhưng là thế nhưng là tù trưởng nói nếu như ta không gả cho ngột mất cốt bộ lạc của chúng ta thanh xà phu nhân đánh gãy trúc dung lời nói lắc đầu nói ra hết thảy đều làm bệnh tiên tổ anh linh sẽ chỉ dẫn bộ lạc đi ra bụi gai cho dù không có ngươi cho dù không có chúng ta bộ lạc cũng sẽ không tiêu vong ngươi là nữ nhi của ta cho dù ngươi làm bất luận cái gì lựa chọn ta đều sẽ ủng hộ ngươi giờ khắc này trúc dung nghe lời của mẫu thân chạy xuống cảm động nước mắt chạm vào tối ai lao sơn chung một đạo linh hoạt thân ảnh như là thoăn thoát báo săn một dạng từ bộ lạc trụ sở rời đi lao vùng đụt lấy hướng phía đ i ể n chỉ thành phương hướng mà đi gió đêm lôi cuốn lấy tùng chi hương cùng lá mục ký ánh trăng bị giao thoa tán cây cắt nát l o a n g lộ bắc bác vẩy vào trúc d u n g trên thân tối nay trúc dung rút đi ra thú bay g i ả i đổi lại man tộc đại h ô n lúc mới có thể mặc chim sơn ca áo cưới màu đỏ thám tóc dài cao c u ộ n điểm đầy đ i ể n nam huyết ngọc điêu thành chính ư ợ n g mỗi một phiến cánh chim đều làm ỏ n g như cánh be chạy lúc tuân rơi rung động như bách điệu khét đê ở trên trán suýt một viên h phản chiếu n à n g mặt mày như s a o bó sát người chu sa nhiễm tiêu y kỉa và áo đâm đ ầ y kim tuyến t h e o thành trăm r ắ n triều nguyện đồ đẳng và áo hơi mở lộ ra xương q u a i xanh thêm một viên tiếp theo xích ở mớt hình như dương cánh h ỏ a tước năm đó trúc dung ra đời thời điểm viên này bất liền tồn tại bộ lạc lúc trước đại tế thì nói đây là trong truyền thuyết hỏa thần trúc d u n g chi thần ban cho b ớ t lấy khổng tức lông đôi là vĩ và a mi ă n là trải qua dệt thanh diễm hả váy môi đi một bước váy tựa như dã hỏa lưu thoán trong đêm tối vạch ra yêu diễm quang ấn chân trần mắt cá chân hệ cựu truyền ngân linh liên mỗi giữa khu rừng đã xuất câu hồn vật luật nhưng lúc này trúc dung nhịp tim lại so ngân linh gấp hơn gấp rút nơi xa đã có thể thấy được điện trì thành hình dáng lòng tràn đầy xoắn suýt trúc dung bước chân không ngừng hướng phía điện trì thành phương hướng phi nước lại vũ đ ạ i ca chờ ta trúc dung cắn nát đầu ngón tay đem máu bôi ở trên môi đau lớn để trúc dung tốc độ càng nhanh đỏ thơm máu tươi lộ ra trúc dung môi đỏ càng dữ dội hơn nàng giống một đầu đỏ bào giống như tại trong rừng dẫm bay lượn bụi gai cắt vỡ bản chân chưa phát giác đau nhức dạc kia rít lên mắt biết ai ngơ trong mắt của nàng chỉ có một mục tiêu đó chính là điện tr t r ư ờ n g 862, t h i ế u nữ cuối cùng thành phụ t r ư ờ n g 862, t h i ế u nữ cuối cùng thành phụ là đêm t h ậ p nguyệt gió đêm đã lôi cuốn lấy đầu mùa đông run sợ ý giờ tí trước sau k h ô lạnh gió bấc lướt qua thành tây rừng tùng phát ra cùng loại đồng khánh u minh mà mặt phía nam bay tới hồ sương ngủ lại mang đến mấy phần ấm ướt lạnh tại đình viện gạch xanh bên trên kết xuất x ư ơ n g mỏng lúc này đoàn vũ mặc áo khoác màu đen đang ngồi ở trong sân nhỏ đỉnh nghỉ mát ở trong vương thượng từ nam man bộ lạc chuyển đến tin tức mạnh hổ trở lại bộ lạc đằng sau liền đi đến bộ lạc đại tế ti nơi ở yêu cầu trúc dùng gả cho ô qua bộ t ủ trưởng nội bất cốt dựa theo mạnh hổ thuyết pháp nội đ ộ t cốt xuất binh điều kiện chính là thu hoạch đ ẳ n g giáp chế tác phương thức còn có đạt được thanh x à phu nhân còn có trúc dung trúc dung lúc này ngay tại tiến về đ i ể n trì thành trên đường n g h e hách chiêu tin tức chuyển đến đoàn vũ b u ô n g xuống ở trong tay h âm rượu hai mắt nhắm lại tốt một cái mạnh hổ tốt một cái nội đ ộ t cốt đ a hai người này chính mình chơi vẫn rất cao hứng nội đ ộ t cốt mục đích là chiếm đoạt mạnh hổ bộ lạc mà mạnh hổ ha ha đoàn vũ cười lạnh một tiếng nghe được đứng ở một bên phí thi có loại cảm giác rợn cả tóc gáy phí thay thú ngươi cảm thấy mạnh hổ ý này như thế nào đoàn vũ biết do còn cố hỏi khảo giáo lấy phí thi hồi b ầ m vương thượng hạ thần cảm thấy mạnh hổ kế này là muốn mượn đao giết người phí thi chắp tay nói ra a đoàn vũ n ế u mày có chút hăng hái mà hỏi giải thích như thế nào vương thượng nếu như mạnh hổ thật là có tâm để trúc dung gà cho một đột q u ố c đạt thành thông ra như vậy vì bộ lạc t ổ lưu nhất định sẽ nghiêm mật giám thị trúc dung thông qua trước đây tình báo đến xem cho dù cái kia gọi là trúc dung nam man thiếu nữ không có gặp được vương thượng cũng là bị giam tại lao ngục ở trong mạnh hoạch thanh mái trúc mã như vậy vấn đề liền đến mạnh hổ vì sao không nghiêm mật giám thị đồng thời k h ô n g chế trúc dung cô nương ngược lại tại loại thời khắc mấu chốt này để trúc d u n g cô nương đi vào điền chỉ thành đoàn vũ khẽ gật đầu ánh mắt sáng vô cùng tại sao khi đứng dậy cả khối vĩnh xương huyết ngọc điêu liền m á n h hổ hạ sơn hình h ổ con n g ư ô i khả m ạ c bắc mắt sói thạch ra phiếm thanh quan giống như đoàn vũ lúc này ánh mắt nói tiếp đoàn vũ cầm lấy đặt ở trên bàn đá chén rượu thưởng thức ở trong tay rất rõ ràng mạnh hổ làm u ố n để trúc dùng cô nương nói cho vương、Thượng、tin tức này phí thi tiếp tục nói mặc dù mạnh hổ không biết vương、Thượng、thân phận mà trúc dung cô nương cũng không biết nhưng rất hiển nhiên mạnh hổ biết được vương mạnh hổ là muốn mượn nhờ vương thượng đúng c h ú c dung cô nương thương yêu ngược lại d i ệ t trừ ngột đ ộ t cốt chỉ cần n g ộ t đ ộ t cốt vừa chết như vậy ô qua bộ chính là rắn mất đầu cái này ba nghìn đến đây trợ giúp ô qua bộ cũng chỉ có thể do mạnh hổ lai thống lĩnh lúc kia mạnh hổ lại đem sát hại n g ộ t đ ộ t cốt chịu tội rơi vào vương thượng hoặc là nói là người hán trên thân như vậy ô qua bộ cái này ba nghìn binh sĩ liền sẽ là mạnh hổ sử dụng cái này mạnh hổ là muốn mượn nhờ vương thượng tay d i ệ t trừ ngột đ ộ t cốt sau đó lại nuốt hết ô qua bộ một khi mạnh hổ chiếm đoạt ô qua bộ thực lực đại tăng đằng sau hắn khẳng định cho là hạ thần liền không còn dám tìm hắn gây phiền phức đây là một cục đá hạ ba con chim kế sách có thể xưng hoà mỹ chỉ là ha ha đoàn vũ cởi đánh gãy phí thi lời nói chỉ là hắn nghĩ có chút quá đẹp phí thi phái người đi thông chi nam man bộ lạc đại tế ti thanh xà phu nhân để nó giết chết một đội cốt sau đó giá họa cho mạnh h ổ bản vương ngược lại là muốn nhìn một chút lòng tham không đủ rắn mướt voi bảo h ổ lột ra bị h ổ phệ đằng sau mạnh h ổ sẽ làm sao còn có đoàn vũ nhìn thoáng qua sau l ư n g p ụ t r ạ c bố trí căn phòng một chút bạn vương đêm nay muốn đọc phòng trong bóng đêm đoàn vũ phòng chính gối hạ các tối nay cửa sổ đều che đậy lại lộ ra ánh n ế n hồng quang trong gian phòng đầy người hưng ơ hãn trúc dung đứng tại đoàn vũ trước mặt như là đợi hái hoa hồng bình thường xấu hổ nhìn xem đoàn vũ trong phòng mái v ò m treo mười hai chén rùa hạc đèn đồng dâu thắp lẫn vào ai lao sơn máu chim quên y tinh luyện tinh dầu khói xanh lượn lờ địa y chạy ba tầng tầng dưới chốt gấm tư xuyên trung t ầ n g khổng tức linh tầng cao nhất đúng là cả tấm bạch hổ ra đầu hổ đối diện trước giường chống dâu trong hốc mắt h ả m dạ minh châu bình phong là vĩnh sương q ậ n tiến cống xuân c h ư ớ hình ngà voi điệu mỏng t r ú c dung đứng ở màu đỏ tươi trên t r ê ế n định trang phục lộng lẫy như gã t h a n h x à quấn quan đỉnh quan cắm ba cây hỏa tước lông lôi theo hô hấp có chút rung động áo lấy ngàn mảnh chu để kim bạc đối thành mỗi phiến tạm khắc giao hợp xà văn muốn như vậy hơn nữa còn mặc thành dạng này tới t ì m ta thế nhưng là có chuyện gì chúc dung xấu hổ cái cằm rung xuống không còn dám đi xem đoàn vũ ta ta muốn hỏi ngươi một vấn đề chúc dung tiếng như con mỗi ấp đúng túi đầu nhìn xem núi chân ngươi nói ta t h ú c dung hàm răng cắn chặt môi đỏ t ừ n đoàn vũ cười quả nhiên nam man thiếu nữ đều là muốn so trung nguyên nữ tử gan lớn lại dũng cảm một chút đã nhiều năm như vậy một mực đi theo ở bên cạnh hắn vương dị mấy năm đều không có dám mở miệng hỏi ra vấn đề trước mắt cái này so vương dị tuổi tác muốn nhỏ trúc dung lại dám đoàn vũ không có trả lời trúc dung vấn đề mà là đứng dậy đi đến trúc dung bên người khi đoàn vũ thân hình cao lớn đứng tại trúc dung trước mặt thời điểm trúc dung thậm chí đã nghe được tiếng tim mình đập r ồ i ra một bàn tay đoàn vũ chậm rãi khơi gợi lên trúc dung bông xuống cái cẳng mập mờ bầu không khí phía dưới bốn mắt nhìn nhau ngươi có biết hán ra l à n g quất d ư ờ n g đoàn vũ đầu ngón tay lướt qua trúc dung gương mặt non mị n bóng loáng l à n ra nói ra so độc l o n g đầm nguy hiểm hơn ngắn ngủi ngượng g ù n g q u a đi trúc dung lấy dũng khí nhìn xem đoàn vũ đạo cho dù nguy hiểm ta cũng cam tâm tình nguyện ha hà t u t đoàn vũ một tay lấy đứng đấy trúc dung ôm ngang ở trong n g sau đó cởi đi hướng cách đó không xa g ư ờ n g mà bị ôm lấy trúc dung thì là giúp vào đoàn vũ trong l ự c tham lam hô hấp lấy đoàn vũ trên thân tán phát khí tức đem mặc bách linh áo cưới trúc dung đặt ở trên giường đằng sau trúc dung liền nhắm mắt lại một bộ m ặ c trò quân hái bộ dáng mà đoàn vũ cũng không có cấp bách đầu tiên là từ một bên trên bàn cầm lên một viên đường há mồm đem cái này ăn đoàn vũ nhẹ nhàng nói ra trúc dung mở to mắt nhìn xem đoàn vũ trong tay đường sau đó nghe lời há miệng ra cửa vào đằng sau đường hòa tan trở thành nhẹ nhẹ ý nghĩ ngọc nào sớm đã chờ mong thật lâu tràng cảnh cũng rốt cục tại thời khắc này thực hiện thiếu nữ ngượng ngùng tại một đêm này lạng yên rút đi mặc vào thành thục tân trang chú phục sức dung hợp thạch trại sơn đào được điền người đổ trang sức cùng di tộc cao cới ư truyền thống độc tình thiết lập tham khảo miêu tộc vũ cổ văn hóa hỏa thần roi linh cảm đến từ hoa dương quốc t r í nam man tốt ngự hỏa ghi chép t r ư ờ n g 863, t r ú c dung cống hỏa thanh xả h i ế n thân t r ư ờ n g 863, t r ú c dung cống hỏa thanh xả h i ế n thân sáng sớm hôm sau khi trúc dung mở ra mệt m ỏ i hai mắt thời điểm phát hiện trên giường đã sớm không có đoàn vũ thân ảnh vừa mới ngồi dậy trúc dung chỉ cảm thấy một trận nhói nhói chuyển đến không khỏi n h ữ n đại mi ngoài phòng một cái mình trần lấy thân trên thân ảnh như ẩn như liệm nhìn thấy thân ảnh kia trúc dung lập tức liền hồi tưởng lại tối hôm qua đi cùng đưa tay dùng một bên tấm lụa gấm lụa ngăn tại trước ngực trúc dung đi chân trần hướng phía ngoài phòng đi đến tia nắng ban mai không rõ sương khí ngưng kết trong đỉnh vạch xanh bên trên đã che kín một tầm thật mỏng hà lộ dẫm lên trên một trận lạnh b ư ớ c mà đoàn vũ thì là đứng ở trong huyện sống lưng rồng thạch bên trên thân trên trần trụi gân cốt như sắt đúc khoan hậu bờ vai như hồ ngồi nghiêm phương cơ hở ra giống như lưng núi nam cũ chiến trường vết đao dàng khắp nơi nhất giữ t tưởng như ác mãn của thân tăng cối cơ bụng như đ a o đục dịu khắc nhân ngư tuyến hang sâu theo hô hấp chậm dài chậm trùng mồ hôi thuận v â n ra trượt xuống tại ánh nắng ban mai bên dưới hiện ra màu hổ phách quang trạch đứng tại sống lưng rồng thạch đoàn vũ hốt chầm eo xuống tấn hữu quyền như cự truy đánh phía trước người to cỡ miệng chén cây vông cọc gỗ f r a n h có gỗ ứng thanh mà đức chỗ đức mảnh gỗ vụn bắn tung tóe lại ẩn ẩn có mùi khét lẹn không chờ cây gãy rơi xuống đất hắn bàn tay trái thành trạo đột nhiên chế trụ một căn khác c ọ gỗ đỉnh Giang giác. năm ngón tay như mũi khoan thép giống như khảm và o gỗ chắc càng đem ngay ngắn đầu gỗ từ trên xuống dưới xinh xinh xé mở vết rách như lôi điện đập tới đột nhiên bay lên không b ậ t lên đầu gối phải như thiên thạch giống như đánh tới hướng cuối cùng cây kia bọc sắt của gỗ vê anh sắt lá lõm một tầm vỡ nát v ở y r a toái thiết phiến xẻ qua cơ ngực của hắn lại chỉ để lại mấy đạo b ạ n h vấn một màn này trực tiếp để mới vừa từ trong phòng đi ra trúc dung nhìn cứ thế tại nguyên chỗ làm xong đây hết thể đằng sau đoàn vũ lúc này mới trở lại nhìn về phía dáng người cao gậy trúc dung tỉnh đoàn vũ mỉm cười trúc dung ngượng ngùng túi đầu đoàn vũ tiến lên từ một bên trên kệ cầm lên một kiện áo khoác màu đen sau đó khoác ở trúc dung trên thân cẩn thận cảm giác một chút trên người có không có gì thay đổi đoàn vũ không nói trúc dung còn chưa phát hiện nghe được đoàn vũ lời nói trúc dung lúc này mới thử thăm dò cảm giác mình thân thể ta trúc dung đầu tiên là sững sờ lập tức kinh ngạc nhìn đoàn vũ nói ra ta giống như cảm giác được trong thân thể có một đám lửa đang tiêu đốt một dạng nói trúc dung liền đưa tay ra tại đoàn vũ dưới ánh mắt một cỗ không lớn ngọn lửa tại trúc dung trên bàn tay bay lên trúc dung bị một màn này giật nảy mình mà đoàn vũ thì là dáng tươi cười tăng thêm mấy phần cô gái nhỏ này lại có khống hỏa năng lực chẳng lẽ lại thật đúng là cùng hỏa thần trúc dung hậu đại có quan hệ gì không thành một bên khác bóng đêm như mực hàn khí ngưng kết thành xương ánh trăng bị nặng nề mây đen che lậy chỉ có nơi xa ố qua bộ lạc đống lửa ở trong hắc cám chặt t r ờ n như là cự thú độc nhãn trong rừng tràn ngập lá mục cùng mùi của lưu hình d ạ t i ê u gáy gọi lúc xa lúc gần phản g phất tại là sắp đến giết chóc tấu v a n g nhạt dạo thanh x à phu nhân chân trần tiến lên tại lá khô lát thành trên đường mòn mỗi một bức đều nhẹ nhàng như mẹo trên mắt cá chân thanh đồng rắn linh lại cố ý phát ra nhỏ vụ tiến v một màn kia bóng hình x i n h đẹp tại bóng cây ở giữa như ẩn như hiện tựa như trong rừng bị mị ánh trăng lạnh leo đánh vào thanh xà phu nhân cái kia bôi c h ế t lấy tím mỏ cùng chu sa mài son phấn trên mặt đôi mắt phát họa ra v ẻ rắn giống như tế văn màu môi đỏ sậm như ngưng viết mi tâm một chút khổng tức thạch thụy điển trong đêm tối hiện ra uvang phảng phất con mắt thứ ba chỉ cần nhìn một chút liền phảng phất sẽ bị mị hoặc bình thường thân trên là một kiện gần như trong suốt tơ nhện sa y ỉ và áo điểm đầy thật nhỏ trung đồng mỗi đi một ước tiếng trung tựa như thúc hồn trú giống như dập dần sa y bên dưới da thịt của nàng như, ẩn như hiện. chố Áo ngoài hất lên một bộ đỏ thấm khổng tức vũ áo khoác mỗi một phiến lông vũ gốc dễ đều giấu dế mạnh như lông trâu đ ộ p trâm chỉ cần nhẹ phẩy qua da thịt liền có thể làm cho người tê liệt ở tại bên hông treo lấy một thanh xà hình truy thủ vỏ đao lấy ra người báo khỏa c r ô i đao khảm nạm lấy huyết mọc thủy tựa như một g i ọ t ngưng kết màu tươi sinh ra kẽ hở c u ố n quanh một đầu chân chính trúc diệp thanh rắn lưới rắn khi thì phun ra liếm lắp v ả n h thai của nàng phản vất tại nói nhỏ sát ý cùng thanh xà phu nhân cùng nhau đi tới ấu qua bộ còn có mấy tên trong bộ lạc thiếu nữ ở tại trên tay đều bưng lấy làm bằng gỗ khay phía trên trưng bày rượu ăn thịt cùng mùi thơm hoa cỏ chúng nữ hành tẩu tại trong rừng rậm tựa như dưới ánh trăng tinh linh ấu qua bộ lạc doanh địa bao phủ tại một mảnh huyết tinh cùng lưu hình trong sương mù trung ương hủy vương trướng như là cự thú phụ phục bốn phía nhóm lửa cũng không phải là phổ thông đống lửa mà là lấy người son là nhiên liệu t r ư ờ n g mình quỷ h ỏ a d i ễ m tâm hiện ra q u ỷ dị màu xanh biếc do cả tấm cự ngạc ra chế thành màn cựa trên gia đình mãn hán quân s á t trụ tàn phiến mỗi một phiến đều khắc lấy phệ hán hai chữ mặt đất phủ lên tầm tầng, tầng lớp lớp tù binh thảm ra thuộc ra chế lúc lẫn vào độc rắn đạp lên sẽ có rất nhỏ đâm nhói cảm giác n ộ t đ ộ t cốt chỗ ngồi một tấm do trăm viên xương sọ đắp lên mà thành tế bành thành tế khảm nạm lấy từ vĩnh x ư ơ n g quận giành được gương đồng mặt kính bị vết máu bao trùn chiếu ra bóng người bạn bẹo như quỷ mị đỉnh trướng treo lơ lửng bậy chén người sọ đèn trong vương tọa bên cạnh trên giá vũ khí để ngang một thanh thanh đồng c ự phủ n ộ t đột cốt chính nghiêng dựa vào trên vương tọa trong tay vớt vớt một viên ánh mắt đem nó ngâm tại bình rượu bên trong thưởng thức nó tại trong tiểu dịch chìm nổi tư thái so với mạnh hổ đầu hổ bộ đầu hổ răng đen b ọ n người n ộ t đột cốt thống lĩnh bộ lạc thủ đoạn chỉ có một cái đó chính là lấy hung tàn nhất phương thức chấn áp bất luận cái gì thanh â m phản đối tùy tiện cái nào nam rất trong bộ lạc đều lưu truyền một đột cốt hung tàn danh tiếng ai cũng biết nội đột cốt không lấy ngũ cốc làm thức ăn lấy sinh rắn áp thú là cơm mà nội đột cốt thích nhất còn chưa không phải là trong núi rừng rắn độ mà là người nội tạng đặc biệt là người hán nội tạng giống như là mạnh hổ những n à y nam man nhân bộ lạc có khi còn sẽ có người hán thương nhân loại hình tiến hành hô thị lui tới có thể nột đột cốt ấu qua bộ lạc phụ cận là tuyệt đối không nhìn thấy bất luận cái gì người hán tồn tại bởi vì nhưng phàm là có người hán cũng đều bị nột đột cốt ấu qua bộ bắt được mà những cái kia bị bắt lại người hán thì là trở thành nột đột cốt đồ ăn liền ngay cả một chút ngộ nhập nột đột cốt bộ lạc người hái thuốc còn có lạc đường người hán nột đột cốt cũng sẽ không tha hết lần này tới lần khác ít châu quận quan viên lại cầm nột đột cốt không dùng biện pháp gì chủ yếu là ngột đột cốt bộ lạc so mạnh h ồ bộ lạc còn mạnh hơn những năm này từ ngột đột cốt dựa vào hết u y tinh chấn áp giết chóc thượng vị đằng sau liền bắt đầu càng không ngừng chiếm đoạt bộ lạc nhỏ bây giờ ích châu quận nam rất bộ lạc trừ mạnh h ồ bộ lạc bên ngoài tuyệt đại đa số đều đã bị ngột đột cốt cho chiếm đoạt bởi vậy ngột đột cốt bộ lạc đã trở thành nam rất thế lực cường đại nhất bộ lạc liền xem như toàn bộ ích châu quận binh mã đều chung vào một chỗ mối tiêu diệt ấ qua bộ đều không thực tế lại thêm mấy năm này đại hán dung chuyển ích châu nội bộ tranh đấu tấp n ậ p căn bản không có người có thời gian đi để ý tới ý tới ô qua bộ chỉ sợ nột đột cốt cũng sớm đã xuất linh ô qua bộ tạp phản tu trưởng vừa mới mạnh hổ đã phái người đưa tin nói ngài muốn đại tế ti thanh xà phu nhân đã đang trên đường tới đứng tại ngột đột cốt đối diện một người đầu chọc lại đỉnh đầu đâm vẽ lấy một cái khô lâu xương đầu tráng hán cung kính túi đầu hướng về phía ngột đột cốt nói ra đoán t r ư ờ n g hiện tại đã nhanh một tới nghe được tráng hán đầu chọc báo cáo nhìn xem bình rượu g ư ơ n g mắt lên nhìn lộ ra một vòng cười dâm đãng tựa như núi thịt một dạng thân thể xê dịch một chút ép tới dưới thân vương tọa c á c cách rung động tu trưởng mạnh hổ hiện tại còn không rõ ràng làm chúng ta ý đ ổ đến chờ hắn đem đằng giáp chế tác phương thức dâng lên đằng sau chính là tử kỷ của hắn thất n g h trên mặt đồng dạng lộ ra dáng tươi cười ha ha nội đột cốt ngựa đầu cười to nói chỉ cần có đằng giáp phương pháp l u y ệ n chế chúng ta liền có thể cho bộ lạc dũng sĩ mặc vào không thể phá vỡ đằng giáp lúc kia chính là chúng ta tiến đánh người hắn thành trì thời điểm người hắn bây giờ khắp nơi đều đang chiến tranh đúng là chúng ta cướp đoạt thời cơ tốt nhất không dùng đến mấy năm ta chính là cái này hích châu vương nội đột cốt giang hai cánh tay đám chìm tại trong viễn tưởng người hắn nữ nhân non mịn tư vị ta đã thật lâu đều không có thưởng thức được nội đột, đột cốt đang nói đây ngoài doanh trướng bỗng nhiên chuyển đến thông bầm thanh â m thanh xả phu nhân đến đầu chọc tất nghe thức tương không mình hành lễ sau đó cáo lui thuộc hạ sẽ không quáy dày t ủ trưởng vui vẻ nghe nói thanh xả kia phu nhân rất là xinh đẹp t ủ trưởng n g à i từ từ hưởng dụ nội g n đột cốt cười gật đầu to mọng hàm dưới bên trên thịt mỡ đều đi theo cùng nhau rung động h ả o h ả o ở tại ngoài doanh trướng mặt trông coi chờ ta chơi chán ngươi lại đến đa tạ t ủ trưởng tất nghe một bên cười một bên thối lui ra khỏi nội đột, đột cốt doanh trướng không bao lâu nỗi đột cốt chỗ doanh trướng mảnh lều xốc lên thanh xả phu nhân tại mấy tên thị vệ cùng đi phía dưới c h ậ m dại đi vào doanh trướng ở trong mảnh lều s á t na người sọ đèn ánh lửa đột nhiên tối xâm lại t ô qua hùng chủ thanh â m của nàng lười biếng như rắn tê đầu ngón tay nhẹ nhàng mượn c h â n chính mình sương v a i xanh tối nay có thể nguyện cùng rắn cùng múa n ộ t đột cốt đông dọc mắt n h i ê n co vào, mùi thở khẽn nếp n g ư ờ i được trên người nàng cả độc d ư ợ c cùng hết tinh sen lẫn khí tức hắn miệng cười một tiếng cá mập giống như răng nhọn tại dưới ánh lửa hiện ra hạ quang ánh mắt kia giống như gặp được mỹ vị dị bình thường càng không ngừng tại thanh x à phu nhân trên thân vừa đi vừa về l i ế n nhịn từ trên xuống dưới từ đầu đến chân cơ hồ mỗi một tấc da thịt đều lưu lại một đ ộ t cốt ánh mắt tham lam ha ha một đ ộ t cốt ngựa đầu cười to sau đó từ trên ghế ngồi đứng dậy cái kia vượt qua người cao hai mét cùng núi thịt một dạng hình thể trong nháy mắt liền đem sau l ư n g ánh đến che chắn kéo dài thân ảnh hoàn toàn đem thanh x à phu nhân bao phủ ở bên trong từ răng cựa giống như răng nô ra đầu lưỡi liếm liếm tựa như là uống rồi máu người mở môi đã sớm nghe nói thanh xả tóc múa mạnh hổ lao già kia không biết có hay không t ư ở n g thức qua người tư vị nỗi đ ộ t cốt ánh mắt cực kỳ tham lam nhìn xem thanh xả phu nhân thanh xả phu nhân vũ mị cười một tiếng mang theo lấy thiếu nữ ngượng ngủng hùng chủ cần gì phải mất hứng thanh xả phu nhân ngữ khí u văn nói gặp qua hùng ưng một dạng nam nhân nữ nhân như thế nào lại thích ngọn cây chim sẻ mãnh hổ làm sao có thể cùng hùng chủ so sánh đâu thanh xả phu nhân một bên nói một bên chậm rãi tiến lên vò n g e o giống như rắn q và bày chung ô đồng nhẹ vang lên ở giữa ha ha nỗi đ ộ t cốt lần nữa n g ử a đầu cười to đón thanh xả phu nhân bước chân liền đi, đi lên ngôi đi một bước mặt đất đều phảng phất rung động một cái trên người thịt mỡ tạo nên tầng tầng g ậ n sóng bóng loáng tại a n h đến bên dưới phản xạ ngươi nói không sai mạnh hổ cái k i a thứ hèn nhát lại thế nào phối lường dụng ngươi dạng này mỹ nhân con của hắn đều bị người hắn cho bắt đi lại sẽ chỉ chó vẩy đuôi mừng chủ tới c ử a x i n người hắn thả người dạng này thứ hèn nhát lại có năng lực gì đến bảo hộ ngươi dạng này mỹ nhân chỉ có giống ta dạng này hùng chủ mới xứng có được mới có thể bảo vệ ngươi đương nhiên còn có ngươi nữ nhi lần trước tại bộ lạc của ngươi xa xa ở trên tảng cây thấy qua nàng một chút chắc hẳn hiện tại nàng đều đã dáng d ấ p giống như người n à đi nàng đêm nay làm sao không đến ta không phải để mạnh hổ cái k i a thứ hèn nhát đem các ngươi mẹ con cùng một chỗ đưa tới cửa sao nột đột cốt như n h ữ n mày hùng chủ làm gì tức giận thanh x à phu nhân lúc này đã đi tới nột đột cốt bên cạnh cái k i a nhẹ nhàng thân thể như là thanh x à bình thường gần sát nột đột cốt sau đó thấp giọng tại nột đột cốt bên người nói ra hùng chủ cứ như vậy nóng nổi nột đột cốt meo lại mắt đại thủ cầm một cái chế trụ bờ eo của nàng đem thanh xả phu nhân tùn đến trong n ự c thô trọng hơi thở tham lam mút vào trong không khí mập mờ hương vị, h i ệ n nhiên đã bị thanh xà phu nhân bị thái cùng ám hương mê hoặc. đã như vậy một đột cốt nết môi răng cơ giống như răng gần sắt bên gãy của nàng, b à tù liền t r ư ớ c nếm thử máu rắn hương vị. cũng chính là lúc này thanh xà phu nhân môi đỏ hơi nết, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một kia lấy mang. ngay tại một đột cốt răng nhọn sắp đâm vào thanh xà phu nhân ra thị sắt na, thanh xà phu nhân đ ố n g nhiên đưa tay, sinh ra kẽ hở ẩn tàng một đầu trúc diệp thanh rắn như thiểm điện thoát ra, răng độc hung hăng cắn về phía một t đột cốt cổ họng. thanh xả phu nhân dấu ở xa y dưới xả hình trùy thủ đã ra khỏi vỏ hàn quang lóe lên đâm thẳng nột đột cốt trái tim nói thì c h ậ m m à xảy ra thì nhanh đây hết thảy bất quá chỉ là phát sinh ở trong nháy mắt nhưng nột đột cốt phản ứng cũng không chậm ngay tại t r ú c diệp thanh cắn về phía nột đột cốt thời điểm tựa hồ là đã sớm có chỗ chuẩn bị nột đột cốt đưa tay một thanh liền nắm cắn về phía hắn đầu kia t r ú c diệp thanh chỉ nghe bẹp một tiếng vắt dọn t r ú c diệp thanh yếu đớt thân thể ngay tại nột đột cốt trong lòng bàn tay nổ tung trở thành hai đoạn ở giữa thiếu hụt một đoạn mà c h u i kia đâm về một đ ộ t cốt trùy thủ thì là c h u i vào một đ ộ t cốt thân thể nhưng một đ ộ t cốt trên mặt nhưng không có thống khổ chút nào biểu lộ ngược lại mang theo một tia cởi lạnh một bàn tay chụp về phía thanh xả phu nhân m u ố n chết một đ ộ t cốt một bàn tay rơi xuống trong miệng gầm thét ta liền biết mạnh hổ không có tốt như vậy l ử a g ạ n b ấ t quá chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta một đ ộ t cốt tự tin một bàn tay rơi xuống nhưng là cũng không có nện vào thanh xả phu nhân tựa như linh xả thanh xả phu nhân thân thể bố néo liền tùy tiện tránh qua tránh né một đội cốt rơi xuống bàn tay sau đó trượt đến một bên Nguyên bản coi như bình thường coi cặp m ắ t kia, tại thời khắc này b i ế n t h à n h một đ ô i g i ố nội g như rắn m t mắt、dọc. Trưng 864, nột dạng dọc. cốt c 864, đột á chết. Trưng 864, nột 864, đội t cốt c á cốt h、si、ế t tâm tưởng. Nột Si bậc đột cốt một trưởng mặc dù đánh hụt nhưng nhìn hướng thanh xả phu nhân ánh mắt vẫn như cũ khinh miệt mạnh hổ là điên rồi đi p h ả i ngươi đến ám sát ta ha ha một bên nói nội đ ộ t cốt lần nữa giơ tay lên chuẩn bị lần nữa hướng phía thanh xả phu nhân gỗ tới con mắt biến thành rắn độc một dạng mắt dọc thanh xả phu nhân khẽ cười một tiếng sau đó nhanh chóng lùi về phía sau không nghĩ tới ngươi vẫn rất thông minh n ộ t đột cốt không đốc mà lại là không có chút nào đốc nhưng phạm là có thể đi đến hôm nay một bước này có thể ngồi vào n ộ t đột cốt vị trí này cơ hồ là không có đồ đần cường đại võ lực cố nhiên trọng yếu nhưng chỉ có võ lực là không đủ một người liền xem như lại có thể đánh cuối cùng cũng có bị tính kế thời điểm mà n ộ t đột cốt có thể làm được toàn bộ nam rất lớn nhất bộ lạc thủ trưởng đương nhiên sẽ không chỉ bằng mượn một thân dũng lực tàn bạo là vì lập uy là vì trấn n hiếp nhưng tàn bạo cũng tương tự sẽ cho người mang đến ảo giác loại ảo giác này chính là một đột cốt chỉ là một cái chỉ có một thân võ lực cực kỳ tàn bạo thủ trưởng trên thực tế cũng không phải là như vậy từ nghe nói mạnh hổ nhi tử mạnh hoạch bị bắt từ biết được mạnh hổ đến ô mơ bộ cầu viện nội đ ộ t cốt liền bắt đầu kế hoạch như thế nào chiếm đoạt mạnh hổ bộ lạc mà lại nội đ ộ t cốt cũng không có tự đại đến kế hoạch của hắn không chê vào đâu được tự đại đến mạnh hổ không có phát giác cho nên từ vừa mới bắt đầu nội đ ộ t cốt liền chính là hai tay chuẩn bị trực tiếp chuẩn bị chính là chờ lấy mạnh hổ không có phát giác sau đó đột nhiên phát động đối với mạnh hổ bộ lạc tập kích chỉ bất quá dạng này phong hiểm tương đối lớn hai bộ lạc khai chiến cũng nên có một ít lấy cớ giống như là chiếm đoạt nhỏ bộ lạc có thể không cần nhưng là giống như là mạnh hổ loại này lớn bộ lạc cũng không phải là tùy tiện có thể chiếm đoạt đặc biệt là mạnh hổ bộ lạc còn nắm giữ lấy đằng giáp chế tác kỹ thuật bộ lạc đằng giáp binh cực kỳ rút m á n h nếu như tùy tiện khai chiến mạnh hổ bộ lạc những chiến sĩ kia nhất định sẽ liều chết chống cự nghĩ thông suốt những ngày đằng sau nội đ ộ t cốt liền có một cái kế h o ạ c h chính là yêu cầu thù lao thù lao này ở trong không chỉ bao hàm đằng giáp chế tác kỹ thuật còn bao gồm thanh xả phu nhân còn có trúc dung n ộ đội cốt biết trúc dung cùng mạnh hổ nhi tử mạnh mạnh là một đôi trời sinh cho nên mở miệm yêu cầu trúc dung chính là muốn để mạnh hổ khó xử. nếu như mạnh hổ có thể vì vậy mà khó xử hoặc là phát lên cái gì lòng xấu xa cái kia tốt nhất nội đ ộ t cốt b ừ i vặn có thể thuận thế mà làm cho nên cho tới bây giờ đến mạnh hổ bộ lạc thời điểm bắt đầu nội đ ộ t cốt liền từ đầu đến cuối ôm lấy lòng cảnh giác mạnh hổ s i tâm v ọ n g tưởng sai khiến ngươi đi tìm cái chết thật là đáng tiếc ca nội đ ộ t cốt xài bước hướng phía thanh xà phu nhân đi đến cái kia như là nụ sơn một dạng thân thể cực kỳ có cảm giác c áp bách nhưng thanh xà phu nhân không chút nào không sợ lại trong mắt ý cười càng phát đầm đầm chỉ là có chút k h ô n vật mà thôi thanh x à phu nhân nụ cười trên mặt không giảm trong miệng đột nhiên phun ra như là b ắ n tâm một dạng đầu lưới một màn này yêu dị hình ảnh nhìn n ộ t đột cốt trực tiếp cứ thế ngay tại chỗ khi thấy rõ thanh x à phu nhân cái kia một đôi con ngươi ở trong mắt dọc đằng sau n ộ t đột cốt lập tức mở to hai mắt nhìn ngươi chỉ biết là ta là tới ám sát ngươi có thể ngươi căn bản không biết ta là dân g ai mệnh lệnh một bên nói thanh x à phu nhân một bên thổi lên một trận giống như rắn động phát ra từng k i a từng k i a thanh n m h u y sáo nội đột cốt căn bản k h n g có chú ý thanh xả phu nhân thổi lên một tiếng này huýt sáo chỉ là bị thanh xả phu nhân trong miệm nói hấp dẫn hơi ngứ mày mặc kệ ngươi phụ chính là ai mệnh lệnh ngươi hôm nay đều phải chết một cỗ không bị khống chế cảm giác phun lên n g ộ t đột cốt tâm linh khiến cho ngột đột cốt trong lòng sát tâm gấp đôi đến được gia tăng đằng sau nhào về phía thanh x à phu nhân nhưng lại tại n g ộ t đột cốt bước chân thời điểm dưới chân bỗng nhiên tựa như là dẫm tại cái gì mềm mại đ ồ bật bên trên một dạng phát giác được không thích hợp đằng sau ngột đột cốt lập tức túi đầu nhìn về hướng dưới chân xem xét quan trọng khi ngột đột cốt nhìn về phía dưới chân trong n á y mắt cặp mắt k i ế trong nháy mắt t r ừ n lớn lúc này ở ngột đột cốt dưới chân vô số rắn độc chín lít nha lít nhít nhít từ bốn phương đã tại một đột cốt dưới chân tạo thành một cái quấn quanh xà trận mà lại đã có không ít sắc thái l ộ n g lây tiểu xà dọc theo nột đột cốt mù bản chân bỏ tới trên đùi ngươi đây là yêu thuật gì nột đột cốt giống to một tiếng nhấc chân liền d â m hướng về phía trên mặt đất rắn độc có thể rắn độc số lượng quá nhiều liền xem như nột đột cốt chân to một cước đ ạ p xuống đi có thể dẫm chết không ít nhưng vẫn như cũng còn có rất nhiều bò lên trên một đột cốt bắp chân đồng thời mở ra răng nanh sắc bén cắn về phía nột đột cốt theo răng độc đâm rách nột đột cốt cái tia đen kịt lại cứng rắn l à ra nóc trong nháy mắt liền rót vào nột đột cốt thể nội. Một đầu, hai đầu, ba đầu. càng ngày càng nhiều r ắ n độc cắn lấy một đ ộ t cốt trên đùi nguyên bản còn muốn chạy ra bị r ắ n độc vây quanh một đ ộ t cốt trong nháy mắt thân thể cứng ngắc ngay tại chỗ r ắ n độc mang theo độc tố lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang theo lấy một đ ộ t cốt toàn thân lan tràn tại một đ ộ t cốt dưới chân xà trận ở trong một chút so ngón tay còn muốn mảnh khảnh tiểu xà tại một đ ộ t cốt thân thể cứng ngắc đằng sau thuận một đ ộ t cốt bắp chân bỏ lên sau đó thuận những cái k ê u bị cắn mở vết thương một đầu liền chui đi vào sau đó liền bắt đầu tại một đội cốt dưới làn da nhúc n í c giống như là sống lại mạch máu một dạc cực kỳ q ỳ dị mà thanh x à phu nhân từ đầu đến cuối đứng ở một bên dùng cái kia một đôi mắt dọc nhìn xem một màn này không rắn đây là thanh x à phu nhân đang tiếp thụ đoàn vũ ném ăn đằng sau biến dị đằng sau thức tỉnh năng lực cùng ba x à bộ lạc ở trong lê thanh một dạng thanh x à phu nhân nguyên bản liền xuất từ ba x à bộ lạc về sau bởi vì giới cơ duyên xảo hợp mới đi đến được nam rất bộ lạc trở thành nam rất trong bộ lạc đại tế ti bất quá những ngày trẻ tuổi x à phu người vẫn luôn cùng ba x à bộ lạc có liên hệ tại đoàn vũ đến đây ít châu còn thời điểm ba xả bộ lạc liền đem đoàn vũ tin tức đưa đến thanh xả phu nhân trong tay mà lại ở trong thư còn nâng lên có quan hệ với đoàn vũ một ít chuyện thì như nói ba x ả bộ lạc biến hóa còn có lê thanh biến hóa ở trong thư ba x ả bộ lạc tổ trưởng cũng chính là lê thanh phụ thân thanh x ả phu nhân h u y n h trưởng nâng lên đoàn vũ là thần minh sứ giả mang theo lực lượng thần kỳ cũng chính bởi vì những n à y thanh x ả phu nhân mới chủ động lập như cùng đoàn vũ gặp mặt đồng thời còn đem trúc dung đưa đến đoàn vũ ôm ấp ở trong đêm hôm đó qua đi tại thanh xà phu nhân xem ra là tiếp nhận thần minh sứ giả trúc phúc đằng sau thanh xà phu nhân liền cảm giác tỉnh khống rắn năng lực đây cũng là thanh xả phu nhân dám đến ám sát n một đột cốt lực lượng mắt thấy n một đột cốt đã không cách nào động đậy đồng thời sắc mặt biến thành màu đen thanh xả phu nhân cười khanh khách đi hướng n g ộ t đ ộ t cốt trên mặt đất những cái kia sắt thái lộng lây rắn độc tại thanh xả phu nhân trải qua thời điểm đều chủ động nhuộm bộ đến hai bên rất nhanh thanh xả phu nhân liền đi tới n một đột cốt trước mặt cười khanh khách nhìn xem n g ộ t đ ộ t cốt người nói không sai ta chính là tới giết người đ â u đáng tiếc không phải mạnh hồ gọi ta tới đâu thanh xả phu nhân cười nhìn xem nội bộ cốt nội bộ cốt ánh mắt đều muốn tuân ra tới gân xanh trên trán t r ự bính trên người thịt mỡ cũng đều đang run rẩy nhưng chính là động một cái cũng không thể động phải nói là trừ ánh mắt bên ngoài động một cái cũng không thể động nhìn chòng chọc vào thanh x à phu nhân lương vương đoàn vũ để nô thay lớn vương thượng vân an thanh x à phu nhân c h e tiểu d i ễ m môi đỏ nhẹ nhàng nói ra tại ý thức mơ hồ một khắc cuối cùng n ỗ t đột cốt nghe được lương vương đoàn vũ đ ố n chữ sau đó cái kia cao hơn hai mét như là nhục sơn một dạng thân thể liền trùng điệp ẩm vang ngã dầm trên mặt đất nỗi đột cốt ngoài doanh trướng thân là bộ lạc thủ lĩnh một trong tất nghê đang cùng mấy tên thị vệ đứng cách nỗi đột cốt doanh trướng chỗ rất xa đống lửa sửa s ấm trên đống lửa còn mang lấy một đầu không biết là động vật gì chân nướng tư tư buốc lên dầu mấy người một bên tiêu nướng một bên đem lòng bàn tay đặt ở trên đống lửa nướng thỉnh thoảng còn về đầu nhìn một chút nơi sang một đ ộ t cốt danh o trướng trên mặt nụ cười kia đã hèn mọn lại hâm mộ đang lúc tất nghe còn tưởng tượng lấy đợi lát nữa n g ộ t đ ộ t cốt chơi chán đằng sau đến phiên hắn thời điểm một trận bén nhọn kêu to thanh â m từ n g ộ t đ ộ t cốt danh o trướng ở trong chuyển đến tất nghe còn có mấy tên n g ộ t đ ộ t cốt thị vệ đầu tiên là xứng sở sau đó liền lập tức hướng phía một đội cốt danh trướng phương hướng chạy tới chỉ bất quá tại n g ộ t đ ộ t cốt doanh trướng trước cửa thời điểm tất nghe lập tức dừng bước sau đó liền hướng về phía doanh trướng ở trong lớn tiếng la lên một tiếng đại tu trưởng đại tu trưởng tất nghe lớn tiếng la lên nhưng là bước chân cũng không dám bước vào doanh trướng một bước đây là n g ộ t đ ộ t cốt tự mình quyết định quy củ bất luận kẻ nào tại không có n g ộ t đ ộ t cốt mệnh lệnh dưới tự tiện xông vào n g ộ t đ ộ t cốt doanh trướng đều là muốn bị móc tim đào phổi đã từng trong bộ lạc liền có một thủ lĩnh bởi vì khẩn cấp tình h u ố n tự tiện xông vào một đội cốt doanh trướng vốn cho rằng bởi vì tình h u ố n khẩn cấp sẽ không nhận trừng phạt nhưng n ộ t đột cốt hay là công khai đem thủ lĩnh kia tim phổi đều móc ra đồng thời nấu lên ăn cho nên đứng tại n ộ t đột cốt doanh trướng trước tất n g h e không dám tùy ý xông vào thế nhưng là đang kêu mấy âm thanh đằng sau vẫn không có nghe được doanh trướng ở t r o n g có âm thanh đứng tại cửa ra vào tất n g h e cũng gấp các ngươi vào xem tất n g hướng e h về phía thị vệ bên cạnh nói ra thị vệ nghe được tất n g h e lời nói đằng sau cũng bị giật nảy mình nhưng mà thị vệ cũng không dám phản kháng tất n g h e mệnh lệnh cho nên chỉ có thể là kiền chỉ xốc lên doanh trướng tại xốc lên doanh trướng trong nháy mắt thị vệ khi nhìn rõ sợ trước mắt hình ảnh đằng sau liền trực tiếp cứ thế ngay tại chỗ chuyện gì xảy ra tất n g h e liền đẩy ra đứng tại một đột cốt doanh trướng trước thị vệ sau đó hướng phía doanh trướng ở trong nhìn lại khi nhìn thấy một đột cốt thân thể cao lớn kia ngã trên mặt đất đồng thời toàn thân trên giới hiện ra hát quan g thời điểm tất n g h e cũng là s ư ơ n g sở mà thanh x à phu nhân thì làn ử a mở rộng ra lòng dạng ngồi quỷ chân tại ngã xuống một đột cốt bên cạnh trên mặt đất còn có một số đánh nát gốm chế đ ồ uống rượu đại tù trưởng tất n g h e lớn tiếng la lên một tiếng sau đó liền bọt vào doanh trướng ở trong đi vào một đột cốt đằng sau tất nghê chỉ nhìn một chút liền biết một đột cốt khẳng định là chết đại tù trưởng ư uống n h tơ mạnh hổ tù trưởng mang tới đoàn tụ rượu sau đó cứ như vậy thanh xả phu nhân điểm đạm đáng yêu chỉ xuống đất đ đồ uống rượu mạnh hổ tất n g h e cắn răng nhìn về phía trên mặt đất vỡ vụn đồ uống rượu hắn cũng dám cho đại tủ trưởng hạ độc trên mặt biểu lộ mặc dù phẫn nộ nhưng lúc này tất n g h e ánh mắt lại sáng vô cùng nỗi đ ộ t có chết tất n g h e trên mặt cũng không có bất luận cái gì cảm xúc b i thương ngược lại ngược lại trong ánh mắt tràn đầy tình quang ngày hôm qua trương tiết đã ở trên một t r ư ơ n g bổ đủ không thấy có thể đi trở về nhìn ngày hôm qua trương tiết đã ở trên một t r ư ơ n g bổ đủ không thấy có thể đi trở về nhìn chín hào còn có mười hào không có đổi mới sẽ ở hai ngày này bổ đoán chừng có hai ngày sẽ mỗi ngày đổi mới vạn chữ bổ đủ chương tiết phía sau đến lúc đó sẽ có đánh dấu hoàng nguyện anh hoàng thị miệng nam danh sĩ hoàng thường ngạn sáu c h i nữ chư cát lượng vợ truyền t h u y ế t tên là hoàng nguyện anh sớm nhất hoặc xuất tử viên khoát thành bình thư tam quốc diễn nghĩa một thân ghi chép gặp tương dương kỳ cựu ký cha nó xưng nó tướng mạo xấu xí đầu tóc bảng da đen nhưng tài hoa lại c ũ n g chư cát lượng tương xứng nông thôn có chớ làm khổng minh cho phụ chính được cá thừa x ỉ u nữ ngạn nữ lưu truyền nhưng cũng có hoàng nguyện anh nhưng thật ra là mỹ nữ hoàng thường ạ n vì khảo nghiệm chư cát lượng mà cố ý đem hoàng nguyện anh nói thành là s i u nữ thuyết pháp hoàng thường ạ n xanh trong liệt kê là miệ nam danh sĩ nam hắn đối với còn ở lòng trung chư cát ta nghe nói ngươi ngay tại kén vợ kén chồng ta có một vị tướng mạo xấu xí、si、nữ nhi có được đầu tóc vàng da đen nhưng làm ớ i có thể cùng ngươi sẽ xứng đôi kết quả chư c ắ t lượng đáp ứng ngay lập tức đem hoàng thị cưới tới ngay lúc đó người đem chuyện này coi như trò cười nông thôn có câu ngạn n g ư nói chớ học chư c ắ t lượng cưới vợ chính giữa a thừa xỉu nữ nhi hoàng thị gì là lúc đó lưu b i ể u vợ sau thái phu nhân sách sử hậu văn lại không đề cập hoàng thị hạ lạ tương dương kỳ cựu ký hoàng thương ngạn sanh trong sáng sủa là miệ nam danh sĩ vị khổng minh viết văn quân cho phụ thân co xỉu nữ vàng đầu mặt đen mới có thể xứng đôi khổng minh hứa chỗ nào tức chờ đưa chi người đương thời coi là tiếu h lạc thương bên trong vì đó n g ạ n biết chớ làm khổng minh cho phụ chính được cá thừa xịu nữ theo như truyền thuyết chư cát lượng hoàng n g u y ệ t anh vợ chồng sau khi cưới sinh hoạt rất hạnh phúc chư cát lượng theo lưu bị rời núi sau một mực nam trinh bắt chiến hoàng n g u y ệ t anh trong nhà vất vả cẩn cụ lo liệu việc nhà ngôi dưỡng hải tử t r ư ở n g thành cứ việc hoàng n g u y ệ t anh đã thông minh lại hiền lành nhưng nàng dù sao dáng dấp hơi khó coi từ xưa đến nay luôn có không ít người thay chư cát lượng cảm thấy tiếc mới bất quá tại hoàng nguyện anh quê hương dân bản xứ là vị tài nữ này tu kiến miếu thờ nàng có thể tuyệt không khó coi nơi đó còn có liên quan tới nàng động lòng người cố sự Ba cũng có hoàng nguyệt anh nhưng thật ra là mỹ nữ hoàng thượng ngạn vì khảo nghiệm t r ư cát lượng mà cố ý đem hoàng nguyệt anh nói thành là x ỉ u nữ thuyết pháp sau khi kết hôn t r ư cát lượng đột nhiên phát hiện nhạc phụ một nhà quan hệ xã hội phi thường t h ứ c tạp nhạc phụ cùng lưu biểu là anh em đồng hào năm đó kinh châu số một thực lực phái nhân vật thái mạo đem hai cái tỷ tỷ phân biệt gà cho lưu biểu cùng hoàng thượng ngạn nói cách khác lưu biểu hiện tại không chỉ là chư cát lượng t ú c thúc hảo bằng hữu hay là vợ mình d ư ợ quan hệ tiến thêm một bước mà tại kinh châu đảm nhiệm trọng y ế u quân sự chức vụ thái mạo thì thành chư c ắ t lượng thê từ c ầ u tam quốc c h í thông tục diễn nghĩa hoàng thường ngạn chính là miền nam danh sĩ thấy một lần chư c ắ t khổng minh mà d ị chi sau khổng minh muốn lấy vợ thường ngạn biết văn quân cho phụ ta có một x ỉ u nữ vàng đầu mà sắt đen mới có thể xứng đôi chịu d u n g nạp hổ khổng minh nhưng mà cưới chi người đương thời chính là c ư ờ i khổng minh vì đó ngạn biết chớ học khổng minh cho phụ chính chỗ nào a thừa xử nữ hoàng nguyện anh sau khi cưới đối với trợ phu cung cấp trợ giúp rất lớn chư các lượng sau khi chết hoàng nguyệt anh cũng rất nhanh chết bệnh lâm trung lấy trung hiếu động viên nhì tử t r ư c á t chiêm trong lịch sử không có đ ề c ậ p t r ư c á t chiêm là người phương nào sở sinh t r ư ờ n g 865, t u ố qua bộ dạ tập t r ư ờ n g 865, t u ố qua bộ dạ tập nhìn thoáng qua trên mặt đất đã chết hẳn một đột cốt lại liếc mắt nhìn ngồi quỷ chân trên mặt đất điểm đạm đáng yêu thanh xà phu nhân tất nê trên khoe miệng dần dần toát ra một vòng ý cười tất nê nguyên bản cũng không phải là ố qua bộ mà là một cái nam rất nhỏ bộ lạc tụ trưởng về sau tất nê bộ lạc bị một đột cốt chiếm đoạt liền ngay cả thê tử đều thành một đột cốt nữ nhân mà tất nê thì là vì mạng sống trở thành một đ ộ t cốt trung tâm thủ hạn nhưng là phần này trung tâm là bao p h ủ tại một đ ộ t cốt cường đại cùng tàn bạo phía dưới mà bây giờ một đ ộ t cốt đã chết nhìn xem trên mặt đất đã chết hẳn một đ ộ t cốt tất nghe còn kém mở miệng nói một chữ được mạnh h ổ lớn mật cũng dám hư hại đại tủ trưởng tất nghe một tiếng gầm thét sau đó q u a y người hướng về phía sau lưng thị vệ nói ra lập tức đi thông chi các vị thủ lĩnh liền nói mạnh hồ mưu hại đại tủ trưởng chúng ta muốn cho đại tủ trưởng báo thủ thị vệ cũng không dám chỉ hoãn lập tức liền phóng tới bên ngoài lều k h o ả n khắc đằng sau một đội cốt bên ngoài lều liền vang lên trận trận thanh em h u y n áo cùng lúc đó thân ở doanh trướng ở trong tất nê g h thì là đi tới thanh xà phu nhân bên cạnh sau đó đem bàn tay hướng về phía điểm đạm đáng yêu thanh xà phu nhân mỹ nhân đừng sợ có ta ở đây không có người còn dám tổn thương ngươi mắt thấy tất nê g h như vậy ngồi q u ỳ chân trên mặt đất thanh xà phu nhân lau lau khỏe mắt nước mắt sau đó bố i xỉ cắn môi đỏ gật đầu bóng đêm như mực hàn phong thấu xương nội đ ộ t cốt tin chết như là giã hỏa liệu nguyền ô qua bộ lạc chiến sĩ khi biết tù trưởng bị ám sát sau t r i ệ để lâm vào cùm bạo tất nê mang theo còn lại mấy tên bộ lạc thủ lĩnh dẫn theo ô qua bộ chiến sĩ thẳng hướng ai lao sơn phương hướng bọn hắn cắt hai gò má lấy máu bôi mặt phát ra rung trời chiến hống ở trong màn đêm như quỷ mị giống như phóng tới mạnh h ổ bộ lạc lãnh điệp ai lao sơn giữa rừng rậm huyết tinh cùng mùi của lưu hình tràn ngập quả đen bị tinh bay đen nghịt cánh che đậy nửa bóng huyết nguyệt dưới bóng đêm mang đến trong tay dẫn theo dùng da hiệu may túi rượu chính đại miệng miệng lớn hướng phía trong miệng của mình rót rượu một bên m ụ c lộc nhìn xem thẳng n h ữ n mày đưa tay đoạt lấy mang đến rượu trong tay túi t u t ngươi uống nhiều rượu như vậy hữu dụng không mạnh h ạ c h có thể trở về sau một lộc cất cao giọng muốn đánh thức mang đến man cũng bởi vì mạnh hoạch về không được mà ta lại cái gì đều không làm được ta hận a tù t r ư ở n g muốn đem trúc dung đưa cho một b ậ t cốt khả trúc dung cùng mạnh hoạch từ nhỏ đã cùng một chỗ chúng ta biết tất cả mọi chuyện lại cái gì đều không làm được trừ uống rượu ta còn có thể làm cái gì nhìn xem mang đến bộ dáng bi phẫn m ộ t lộc cũng thở dài một hơi giơ lên túi rượu uống một n g ụ mang m đến chẳng lẽ ngươi không có nhìn ra sao trúc dung không còn ưa thích mạnh hoạch nàng ưa thích chính là người hàn kia nàng hiện tại chỉ sợ đã rời đi bộ lạc chúng ta bây giờ cần phải làm là nghĩ biện pháp trợ giúp tù trường cứu ra mạnh hoạch ngay tại mang đến còn có một lộc hai người nói chuyện với nhau thời điểm tất n g h e đã mang theo ấu qua bộ tiên phong lặng lẽ mò tới mạnh hồ bộ lạc vị trí xương phong vòng quanh lá mục trong đêm tối ngày nào giờ tí vừa qua khỏi mạnh hồ bộ lạc lính g ắ t chính bọc lấy ra sói ngủ gật hai mươi tên miệng ngậm câm suối phiến g ổ ấu qua bộ chiến sĩ phụ phục tới gần dùng thanh đồng đoạn giáp kéo rào mở bụi gai tường làm đệ nhất đám lân hỏa mũi tên s ẹ t qua bầu trời đêm lúc cửa trại chỗ sừng hiệu trại đã bị dội lên mắng dầu võ đúc ném vào trong náy mắt cháy bùng lam ngọn lửa xanh lục lập tức thôn phệ Dấu dùng qua ở ở tán cây ở giữa ô qua nội thủ tề xả thổi tên, tên nội những này cây độc giữa xạ một chấp rèn luyện ngắn mui tiếng ê xuyên n mạnh đấu hổ h c sĩ đơn bạc i người á p ra sau, c hoảng ú n tên cổ học lập tức xưng như g tức cổ học c lập n ngạc thở bên trong đếp, tại thở bắt nát cổ của mình. Địch tập, Một tập. sợ gào thét vạch phá bầu trời đêm sau đó chính là trận trận tiếng la rết âm từ đằng xa cửa trại vị trí chuyển đến mang đến còn có một lộc hai người lập tức đem ánh mắt nhìn về hướng nơi xa cửa trại vị trí mà ô qua bộ lạc tiên phong đã xông vào cửa trại bọn hắn không nói một lời chỉ có ít hầu chỗ sâu nhấp nô gầm nhẹ trong tay cung lưới đao đao bổ ra tòa thứ nhất chúc lâu z ế t a là lớn thủ trưởng báo t h ủ dết mạnh hổ mắt thấy cửa trại đã bị mở ra tất nghe đứng dậy cơ trưởng kiếm trong tay liền chỉ hướng cửa trại vị trí ở sau lưng nó đã sớm chuẩn bị đã lâu ấ u qua bộ binh sĩ chen trúc sông về dưới bóng đêm cửa trại từ trong lúc ngủ mơ đánh thức mạnh hổ chiến sĩ không kịp mặc giáp nắm lên vũ khí liền sông ra chúc lâu mạnh hổ bộ lạc nội bộ tam đầu chiến tượng bị ngọn lửa cả kinh phát cuồng trong đó tên là a ba hùng tượng trên r ă n g nanh còn mang theo tiệc ăn mừng lửa màu tượng nô liệu mạng khống chế bọn chúng va chạm ô qua con trận lại gập trông sắt võng đầu voi lớn bị đau lật tùng trên l ngược lại đẻ chết hơn mười cái phe mình chiến sĩ đại chiến ở dưới bóng đêm hết sức căng thẳng mà căn bản không biết được chuyện gì xảy ra mạnh hồ từ doanh trướng ở trong vừa đi chân trần chạy đến liền thấy bộ lạc trong doanh địa đại hỏa bay lên nơi xa hỗn loạn tiếng la dết sen lẫn thành một mảnh p h ụ thân p h ụ thân không xong cố qua bộ đánh tới mạnh tiết lảo đảo nghiêng ngã chạy tới mạnh hồ doanh trướng trước mặt cái gì mạnh hồ quá sợ hãi tại sao có thể như vậy mạnh hồ không hiểu nội đ ộ t cốt rõ ràng không có đạt được đằng giáp chế tác bí pháp làm sao lại tiến đánh hắn phụ thân ta nghe được ố qua bộ n ộ t đột cốt bên cạnh thủ lĩnh cái kia gọi là tất nề thủ lĩnh hô nói là phụ thân phái người đi ám sát n ộ t đột cốt n ộ t đột cốt đã chết a nghe được tin tức này mạnh hổ càng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hắn lúc nào phái người đi ám sát n ộ t đột cốt thật sự là hắn là muốn lợi dụng cái kia gọi là vũ người hắn giết chết n ộ t đột cốt nhưng lại không có phái người đi ám sát n ộ t đột cốt đã c h ờ một chút ngươi nói cái gì mạnh hổ trừng mắt một đôi mắt nhìn xem mạnh tiết nói ra ngươi nói nội đột cốt đã chết mạnh tiết liền vội vàng gật đầu đúng vậy phụ thân cái kia tất nề là, là như vậy nhanh tổ chức bộ rơi chiến si điểm hộ tộc nhân một bên ngăn cản một bên lui lại mạnh hổ đội vàng hạ lệnh ô qua bộ đột nhiên n ộ i kích bộ lạc không có chút nào chuẩn bị dưới loại tình huống này chỉ có thể là đội vàng nên chiến sau đó vừa đánh vừa lui ngay tại mạnh hổ ra lệnh nên chiến thời điểm khoảng cách mạnh hổ bộ lạc vị trí cách đó không xa một chỗ trên núi cao đoàn vũ chính đứng tại đỉnh núi trên một tảng đá lớn yên lặng nhìn chăm chú lên phía dưới phát sinh hết thảy vương thượng nhìn tình huống ô qua bộ đại tổ trưởng một đội cốt đã chết chúng ta bây giờ muốn hay không xuất thủ bang đức đứng tại cự thạch bên cạnh xin chỉ thị tại bang đức sau lưng hai trăm màu đen tấn m á n h lang kỵ đã v ậ n sức chờ phát động tùy thời chuẩn bị chiến đấu đoàn vũ chầm rãi lắc đầu không đ ổ i trước hết để cho bọn hắn lại đánh một hồi đợi đến mạnh hổ bộ lạc lâm vào t u y ệ t cảnh thời điểm lại ra tay không mượn h ư u tâm tính vô ý lại là thừa dịp bóng đêm đột nhiên tập kích nếu như không phải mạnh hổ bộ lạc quen thuộc địa hình chiếm cứ địa hình ưu thế chỉ sợ sớm đã một trận chiến bị đánh tan nhưng dù vậy mạnh hổ bộ lạc một dạng tổn thất nặng nề t qua bộ tới đều là chiến sĩ mà lại khoảng chừng ba nghìn người nhưng mạnh hổ bộ lạc không chỉ muốn giết địch chống cự đồng thời còn muốn bảo vệ người già trẻ em lại thêm bị đột nhiên tập kích không có chút nào phong bị cho nên cũng chỉ có thể vừa đánh vừa lui hướng phía ai lao sơn trong thâm sơn thối lui mạnh hổ thì là dẫn theo trong bộ lạc mấy trăm tên chiến sĩ l i ề u mạn g chặn đánh ô qua bộ thế công h à n phong như lao xương khí ngưng kết tại chiến sĩ đằng giáp bên trên ở dưới ánh trăng hiện ra ưu lanh thanh quang mạnh hổ cùng hắn ba trăm tàn quân bị buộc đến một chỗ sân đồi bên cạnh lương tựa thiên nhận được bích trước mặt là ba nghìn tên ô qua bộ lạc đã giết đỏ cả mắt chiến sĩ trong tay cùng lưới đao đao chết xạ lạnh leo sát ý mạnh hổ cánh tay phải đã bị độc tiên bắn h ủ n g mũi c ơ bắp biến thành màu đen thối giữa. nhưng hắn vẫn một tay nắm chặt tổ truyền sừng châu c h i ế n h phủ trên lưới búa băng liệt lỗ hồng treo thịt nát bên cạnh chiến sĩ phần lớn mang thương có người phần bụng bị đằng r i á p bên trong đậu cây củ hấu đâm xuyên ruột dùng đai l ư n g qua loa trói lại có người mắt trái cắm một nửa thổi tên đ ô i tên còn tại theo mạch đập có chút rung động Ô qua bộ lật lọng dùm bỏ miếng nước các ngươi sớm muộn đều sẽ bị nguyền rủa thôn vệ mạnh hổ trừng mắt một đôi mắt h ổ ánh mắt không cam lòng nhìn về phía nơi xa để lên tới ô qua bộ ố qua bộ dẫn đầu thủ lĩnh tất nề thở hồn hện, trong tay cương đao còn không ngừng hướng xuống dì máu. khoe miệng mang theo một tia n h è răng cười nhìn xem mạnh hổ nói ra mạnh hổ ngươi cũng không cảm thấy ngại nói dồn bỏ m i n g ư ớ c là ngươi trước cám sát đại tù trưởng trước đây hiện tại còn nói chúng ta dồn bỏ m i n g ư ớ c ngươi tốt không biết xấu hổ giết giết cho ta một tên cũng không để lại thất nghê giống to một tiếng mạnh hổ thâm hít một hơi biết rõ hôm nay đã không có khả năng trong núi sau đó giơ cao vũ khí trong tay gầm thét hôm nay chúng ta có đủ khi cho ăn no trong núi h ổ lan g ô qua trong quân trận vang lên trầm muộn trống ra người âm thanh đại chiến lại nổi lên làm đệ nhất cái ô qua binh sông lên lúc mạnh hổ lưỡi bữa trực tiếp bổ ra đối phương trúc giáp phủ nhận tạp tại s ư ơ n g vai xanh ở giữa mạnh hổ mánh đạp thi thể mượn lực đổ dịu mang ra nhất đồng hòa với thoái cốt mưa máu mang tới thạch chú ý đạp nát một cái ố qua bách phu trưởng đầu gối sau bị ba thanh trả mã đao đồng thời đâm xuyên mang đến một lộc giống to một tiếng phóng tới mang tới phương hướng biết rõ hẳn phải chết mang đến hướng về phía sông tới một lộc nết miệng cười cười sau đó ô m hai c á i địch binh lăn xuống bách núi rơi xuống lúc còn tại dùng răng cắn xé địch nhân h ậ u cơ hồ lạc chiến sĩ mỗi một khắc đều có đổ vào trong v ũ máu đối mặt liều chết chống cự mạnh hồ bộ lạc tố qua bộ lạc cũng tổn thất không nhỏ ba nghìn người vây quanh ba trăm người nhưng tử thương số lượng lại là mạnh hồ bộ lạc gấp hai mắt thấy bên người tộc nhân càng ngày càng ít mạnh hồ đã đỏ lên con mắt khi lê minh sắp dâng lên thời điểm mạnh hồ bên người cũng vẹn vẹn chỉ còn lại có mười mấy người nhìn thoáng qua chung quanh cơ hồ toàn bộ chiến tử tộc nhân mạnh hồ ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng không cam l ò n g gầm t h é t đằng sau đ ô n g nhiên xé mở trước ngực n h u n máu ra hồ dùng dâu hỏa cùng lưu hình thoa khắp lồng ngực lập tức bại lộ trong không khí đây là nam rất bộ lạc một mực lưu truyền xuống chiến pháp. Lưu khi biết rõ hẳn phải chết tình huống cũng muốn dùng anh dũng nhất phương thức đến cùng địch nhân đồng quy vô tận mấy trăm năm thời gian không biết có bao nhiêu nam rất chiến sĩ dùng loại phương thức này bước lui xâm lấn địch nhân chỉ gặp mạnh hổ một thanh từ dưới đất nhặt lên bó đuốc sau đó liền không chút do dự ấn về phía bộ ngực của mình và anh thì người bó đuốc đống nhiên tiến đụng và ô qua con trận còn lại hơn mười người mạnh hổ bộ lạc chiến sĩ mắt thấy mạnh hổ như vậy cũng đều nhao nhao bắt trước mười cái bị nhen lửa hỏa nhân ôm không có tới cùng đến tránh né ô qua bộ chiến sĩ liền nhảy xuống cách núi mẹ nó nhìn xem trước khi chết còn như vậy dãy r u mạnh hổ tất n g h e tiến lên hướng về phía trên thân còn tiêu đốt lên hỏa d i ễ m mạnh h ổ thi thể lại đạp mấy phát lúc này mới xuất khí đem hắn đầu cắt bỏ để hắn bộ lạc tất cả mọi người nhìn thấy hướng phía trước đuổi theo còn lại phần lớn đều là người già trẻ em đi không được bao xa tại tất n g h e ra lệnh thời điểm tố qua bộ binh sĩ liền dọc theo mạnh h ổ bộ lạc tộc nhân rút lui phương hướng hướng phía ai lao sơn chỗ sâu đuổi theo thật nguyên sáng sớm ai lao sơn sương mù đ ô n g xuống giống một tầng vải l i ệ u giống như bao phủ cháy đen mạnh hồ bộ lạc tản chỉ may mắn còn sống sót các tộc nhân dẫm lên chưa tắt cho tàn tại màu s á n trắng trong ánh nắng ban mai yên lặng hơn mười tên mang thương chiến sĩ tập tễ mở đường có người dùng mâu gậy khi phải trượng trên m ũ i mâu còn chọn cái bao quần áo bên trong bọc lấy chiến tử huynh đệ răng cùng móng tay các nữ nhân có dùng vải a mi ăng đội vàng bao lấy hài nhi bày lên thấm lấy đỏ nhạt v ế t máu có cái thiếu nữ trong ngực ôm chặt một nửa đồ đạn g trụ đầu cột bên trên điêu khắc đầu hổ đã bị đốt cháy k h é t l ớ tuổi vu bà vừa đi vừa hát dẫn hồn kinh nàng trên lưng trong giỏ trúc chứa bộ lạc hỏa t r ù n g bình đêm qua tử tế đàn đoạt ra cuối cùng một khối thiêu đốt c h ừ n mục t a đầu may mắn còn sống xuất liệu trâu trở đi người bị thường trên sừng trâu của lại có thể xua tan truy tung âu qua an thi t h i ế u trải qua đức ruột khe lúc mọi người dẫm lên lộ ra mặt nước đã s a n h tiến lên m ố i qua một đạo dòng suối các nữ nhân liền dụng khổ cắt nước bôi lên anh hải lòng bàn chân phòng ngừa chó săn truy tung tới gần giữa trưa khi đội ngũ xuyên qua đức ruột q u y ế t bụi lúc trong rừng đột nhiên hủ dọa một đám huyết nhãn quả đen bá chi thứ nhất lân hỏa tiễn đính tại một tên chiến sĩ năm vị trí đầu t ứ c đ u ô i tên cột hưởng tiếu c u ả ở trong không khí kéo ra bén nhọn tiêu to、Thì、phản ứng chiến sĩ lập tức liền hướng về phía sau l ư n g giống to tản ra bảo vệ hải tử nhưng mà đã chậm mấy trăm tên tên ô qua binh từ bà phương hướng đẻ xuống nhìn xem t r u n g quanh vây quanh đi lên ô qua bộ binh sĩ tất cả mạnh hổ bộ lạc may mắn còn sống sót tộc nhân trong ánh mắt đều toát ra thần s ắ c tuyệt vọng bộ lạc bị t h ô n tính hạ trang chỉ có một cái tất cả nam nhân còn có lao nhân đều sẽ bị giết chết chỉ có nữ nhân còn có hải tử mới có thể sống sót nhưng cuối cùng còn sống cũng sẽ biến thành bị người đ o ạ t đ o ạ t chiến lợi phẩm các nữ nhân sẽ bị cướp đoạt đến mặt khác bộ lạc trở thành binh sĩ chiến thắng chiến lợi phẩm trở thành cuộc sống khắc dụng c ô n cụ mặc dù có thể sống nhưng cũng là bi thảm k ở i đầu tất cả nam nhân còn có lao nhân toàn bộ giết chết chỉ để lại nữ nhân còn có hại tử mang binh vây quanh mà đến tất nghê cơ trong tay cương lao một đêm đại chiến bây giờ đã đến thu hoạch chiến lợi phẩm thời điểm tất cả ố qua bộ chiến sĩ trên khuôn mặt đều lộ ra dáng t ư ơ i cười đều tại bị vây quanh giữa đám người tìm kiếm nữ nhân trẻ tuổi thân ảnh nhưng vào đúng lúc này một đạo thân ảnh màu đỏ từ một gốc trên đại thụ rơi xuống trực tiếp rơi vào tất cả bị vây quanh bộ lạc tộc nhân trước người chương tám r ư ơ nghìn fo mơ bộ chương tám nghìn fo mơ bộ chúc dung Thù t h ư ơ n g l ạ i p h ụ c m ệ n h m a n g t h là trúc ộ nhân dung tất nghe tử cười nhìn cách đó không xa ngăn tại mạnh tiết bọn người trước người trúc dung nói ra mẫu thân ngươi là thành xả phu nhân đi nàng bây giờ đang ở trong lều của ta muốn hay không ngươi cũng tới yên tâm mặc dù đại tù trưởng chết nhưng là ta cũng giống vậy có thể thật tốt thương các ngươi mẹ con hắc hắc t r ú c dung lập tức nổi giận đưa tay chỉ hướng tất n g h e ha ha tất n g h e một trận c ư ờ i to tiểu ni tử ngươi bây giờ tới còn không mượn tất n g h e một bên nói một bên hướng về phía t r ú c dung mắc ngón tay t r ú c dung bọn hắn giết phụ thân còn có mang đến mọi người vì đ i ể m hộ chúng ta đều đã chết mạnh tiết ngữ khí bi thương khi t r ú c dung nghe được mang tới người đều chết thời điểm thần sắc không khỏi s ư ơ n g sở đủ loại từ nhỏ đến lớn mấy người cùng một chỗ cùng một chỗ chơi đ bỏ ký ức s ô n g lên đầu chỉ vào tất n g h e ngón tay cũng bốc cháy lên một đoàn xích hồng sắc hòa diễm ta giết ngươi ta muốn giết ngươi là mang đến bọn hắn báo thủ t r ú c dung một tiếng két ê ơ chật chật tất n g h e tắt lưới đằng sau lắc đầu nói t i ể u ni tử chỉ bằng ngươi các ngươi tủ trưởng đều đã chết các ngươi bộ lạc lập tức liền muốn bị giết sạch nếu không phải xem ở mẫu thân ngươi trên mặt n ũ i ngươi, ngươi sẽ biến thành ta ô mơ bộ dung sĩ vui lụa công cụ hiện tại cho ngươi cơ hội ngươi không nắm chặt cấp độ kêu bên dưới coi như chớ có trách ta các minh đệ lên cho ta nam toàn bộ giết sạch nữ lưu lại còn có đem nàng trước lưu cho ta tất nê đưa tay chỉ chúc dung bản thân bị trọng thương mạnh tiết một bước tiến lên sau đó ngăn tại chúc dùng trước người trong bộ lạc kiểm hộ người già trẻ em rút lui chiến sĩ cũng đều nhao nhao tiến lên mặc dù lúc này hẳn phải chết nhưng là vì bảo hộ người nhà vì bảo hộ sau l ư n g hải tử cùng nữ nhân không có bất kỳ người nào lựa chọn l ư i bước t r ú c dung mang theo mọi người đi trước đi thẳng đừng có ngừng không nên quay đầu lại mạnh tiết ngữ khí b i tráng đi thư ngừ thất nghe cười lạnh một tiếng hôm nay ai cũng đi không được nhưng mà ngay tại ô mơ bộ chuẩn bị vây quanh trúc dung còn có mạnh tiết thời điểm một trận gào thép sơn lâm tiếng hổ gầm âm bỗng nhiên giữa khu rừng b ă n lên giống hùng hậu hổ gầm âm thanh lập tức kinh hãi giữa núi rừng chim thú làm tán tất nghe bọn người hướng phía tiếng hổ gầm âm vang lên phương hướng nhìn lại chỉ gặp một cái hình thể khổng lồ tựa như hoang cổ cự thú bình thường cự hổ màu đen n ệ n bước ung dung bước chân túi thấp đầu từ trong rừng cây đi ra đương nhiên cái này còn không phải nhất làm cho hiện trường tất cả mọi người kinh ngạc nhất làm cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là cái kia hình thể khổng lồ giống như hoang cổ cự thú một dạng hắc hổ trên lưng vậy mà cổ thiên ngồi hơn nữa còn ngồi một người một cái người hán một cái vóc người cao lớn chỉ mặc một kiện màu đen tơ vàng thêu thua áo mãng vào áo kho là hắn mạnh tiết khi nhìn rõ s ở từ trong rừng cây đi ra đoàn vũ thời điểm con mắt chừng lớn tất cả gặp qua đoàn vũ mạnh hồ tộc nhân trong bộ lạc đều mắt trận tròn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đoàn vũ chỉ có t r ú c dung khi nhìn đến đoàn vũ thời điểm trừ vẻ kinh ngạc bên ngoài còn có kinh h ỉ bản vương nghe nói ngươi muốn để bản vương nữ nhân phụng dưỡng ngươi đoàn vũ ánh mắt lạnh như băng quét về phía tất nê ngươi là ai tất nê cảnh giác nhìn xem đoàn vũ không sai chính là cảnh giác mặc dù đoàn vũ ra sân phương thức rất đặc biệt nhưng dù sao chỉ có một người một hồ mà thôi loại kiến cỏ tầm thường còn chưa xứng biết bản vương tục danh đoàn vũ ánh mắt vẫn như cũ s â m n h i ê n bản vương hỏi ngươi cái gì ngươi liền trả lời cái gì có phải hay không là ngươi để bản vương nữ nhân p h ụ g dưỡng ngươi cồn u g vọng tất nghê hét lớn một tiếng ngươi cũng chỉ có một người thật coi chúng ta ô mơ bộ là dọa lớn sao ngươi tới giết hắn cho ta lưu hắn lại t ỏ a kỵ tất nghê đưa tay chỉ hướng đoàn vũ không sai là cồn u g vọng không phải đoàn vũ mà là tất nghê ngay tại tất nghê tiếng nói vừa mới vang lên thời điểm ngay tại ô mơ bộ chiến sĩ phóng tới đoàn vũ thời điểm đoàn vũ tọa hạ tiểu hắt dít lên một tiếng chỉ là rít lên một tiếng đoàn vũ sau lưng trong rừng cây liền chuyển đến dậy đã xoát xoát thanh âm tương đầu như là châu rừng thân thể lớn nhỏ màu đen tấn mánh sói trở trên lưng kỵ binh liền từ trong rừng cây lần lượt rét đi ra hai trăm màu đen tấn mánh lang kỵ tất cả đều là tấn mánh lang kỵ tinh nhuệ ở trong tinh nhuệ cũng là đoàn vũ thân vệ tại bang đức còn có hách chiêu hai người dẫn đầu xuống hai trăm tấn mánh lang kỵ từ trong rừng cây lao ra đằng sau liền nhào tới ô mô bộ chiến sĩ a đây là quái vật gì cứu ta mù mù cứu mạng cứu mạng không cần ăn ta không cần chạy a c h ạ y nam rất chiến sĩ là có tiếng rung manh thiện chiến vô luận gặp được bất cứ địch nhân nào cho dù là số lượng l á chính mình mấy lần cũng đều dám khởi s ư ớ n g công kích nhưng đối mặt chưa từng thấy qua tấn manh sói thời điểm khi tấn manh sói mở ra miệng to như chậu máu cắn nát bên cạnh bọn họ đồng bạn đầu đồng thời nuốt đi xuống thời điểm tất cả mọi người sợ cái này đây là cái gì mạnh tiết nuốt xuống từng ngụm từng ngụm nước sợ hãi nhìn phía xa tấn manh sói riêng là tấn manh sói cũng đã đầy đủ đáng sợ những cái kia cưới tại tấn m a n trên lưng sói thân mang hát giáp trên mặt mang theo mặt nạ ác quỷ kị binh cũng đều mười phần hung hãn trường thương trong tay mỗi một kích đều sẽ mang đi một tên ô mơ m bộ chiến sĩ tính mệnh chỉ là vừa đối mặt công phu liền đã có hơn trăm người ngã xuống tấn mánh lang kỵ công kích phía dưới liền ngay cả tất n g h e đều bị dọa đến bay đầu liền chạy thế nhưng là ở trong môi trường này lại thế nào khả năng chạy qua tấn mánh lang kỵ bang đức một chút liền để mắt tới vừa mới đối với đoàn vũ nói năng lô mãng tất n g h e chỉ là trong một nháy mắt liền đã đuổi kịp đảo t à u tất n g h e sau đó một thương liền xuyên thủng tất nghê bà vai đồng thời đem nó cao cao bước lên giữa không trung đ ư n g dây ta đ ư n g dây ta cầu ngươi đ ư n g dây ta bị bang đức một thương bốc lên giữa không trung tất nghe lớn tiếng mở miệng cầu xin tha thứ h ừ ngươi cũng xứng giữ lại ngươi là trò vương thượng xử lý chiến đấu cơ hội là thiên vệ một bên mà lại là trong nháy mắt liền kết thúc đoàn vũ cởi tiểu hát hướng phía trúc d u n g phương hướng mà đi hai bên tấn m á n h lang kỵ còn tại truy sát ấu m u bộ chiến sĩ dẫm lên một đầu đều là chân cụt tay đức còn có huyết dịch vũng bùn con đường đoàn vũ trực tiếp đi tới trúc dung bên người nhìn đứng ở nguyên địa trúc dung đoàn vũ cởi đưa tay ra sau đó một tay lấy trúc dùng kéo lên tiểu hát trên lưng chứ đoàn vũ còn có đoàn vũ nhi tử cùng nữ nhi bên ngoài tại không có bị người khác gơi qua tiểu h ắ t có chút bất mãn hử hử hai tiếng sợ không có sợ đoàn vũ cười ôn nhu hỏi t r ú c dung lắc đầu nói ta biết ta biết người nhất định sẽ tới chương tám trăm sáu mươi bảy kết thúc công việc chương tám trăm sáu mươi bảy kết thúc công việc thời gian qua đi ba ngày điền trì thành ai lao sơn một trận chiến qua đi mạnh hổ bộ lạc từ nguyên bản hơn ba ngàn người một chút liền giảm mất hơn một ngàn người còn lại cũng chỉ có hơn một ngàn người mà hơn một ngàn người này ở trong còn có một bộ phận đã bị thương thậm chí là vĩnh cựu tàn tật mạnh hổ chiến sĩ Bộ lạc mấy cái mấy t h đương nhiên biệt đây là không có đoàn vũ can thiệp tình hồ dưới mà lại hơn một ngàn người này ở trong tổn thất cao nhất chiếm tỷ lệ đều là thanh trắng yên còn lại phần lớn là già yếu còn có đứa bé đương nhiên đây cũng là đoàn vũ hy vọng nhìn thấy nhân số quá nhiều liền không dễ khống chế nếu như là đụng phải tập kích trước đó mạnh hổ bộ lạc có hơn một thanh tráng chiến sĩ muốn khống chế lại nhiều người như vậy thật sự là có chút khó khăn nhưng bây giờ khác biệt phần lớn thanh tráng đều đã chế i n tử còn lại thanh tráng cũng liền chừng trăm người nếu như mạnh hổ bộ lạc muốn tiếp tục sinh tồn x u ố n g d ư ớ i liền muốn dựa vào ngoại lực không phải vậy bọn hắn đều làm khó dễ mùa đông này da yếu đối với đoàn vũ không có gì tác dụng quá lớn nhưng là những hài đồng kia liền không giống với lúc trước nếu là đoàn vũ từ nhỏ bồi dưỡng trong tương lai liền sẽ trở thành một c h i cực kỳ trung thành quân đội bởi vậy tại cùng âu qua bộ đại chiến qua đi ngày thứ hai đoàn vũ liền dẫn trong bộ lạc còn sót lại những người kia trực tiếp di chuyển đi tới điền trị thành mạnh hồ trực tử bây giờ trong bộ lạc duy nhất người có trọng lượng mạnh tiết khi biết đoàn vũ thân phận đằng sau cũng chỉ có thể xem như thần phục với đoàn vũ bảo toàn bộ lạc lý m ạ n h đối với kết cục này đoàn vũ là m ư ợ i phần nguyện ý nhìn thấy nguyên bản đoàn vũ còn muốn để phí thi nghĩ biện pháp tiêu diệt một bộ phận mạnh hồ bộ lạc s i n lực sau đó lại từ mạnh hồ bộ lạc người già trẻ em vào tay nhưng là mạnh mạnh xuất hiện một trận ngoại ý muốn để đoàn vũ đã giảm b ấ t đi rất nhiều phiền thức nếu như là phí thi cùng mạnh h ổ bộ lạc khai chiến hoặc nhiều hoặc ít về sau sẽ lưu lại một chút tệ nạn nhưng là bây giờ thì khác đoàn vũ tại ố qua bộ cơ h ổ muốn tiêu diệt mạnh h ổ bộ lạc thời điểm lấy cứu tinh thân phận xuất hiện trực tiếp thành mạnh h ổ bộ lạc đại ân nhân về phần phía sau những mưu đồ kia trừ thanh xà phu nhân bên ngoài liền ngay cả trúc dùng đoàn vũ đều không có lộ ra một chút so với mạnh h ổ bộ lạc ố qua bộ mới thảm hại hơn đầu tiên chính là ố qua bộ đại tù trưởng một đội cốt chết khả năng một đội cốt đến chết đều không thể rõ ràng đến cùng là ai muốn hắn chết nội đội cốt chín thành chín còn tưởng rằng là mạnh hồ muốn giết hắn không sai trên thực tế mạnh hồ cũng hoàn toàn chính xác muốn giết một bức cốt nếu không trúc dung như thế nào lại từ trong bộ lạc chạy đến chỉ bất quá loại này thấp kém mượn đao giết người tại đoàn vũ xem ra bất quá chỉ là chuyện tiếu lâm thôi mạnh hồ cũng giống như vậy đến chết cũng không biết đến tột cùng là xảy ra chuyện gì nội đội cốt chết từ âu qua bộ tới ba nghìn âu qua bộ rơi chiến sĩ cũng đều toàn quân bị diệt không sai chính là toàn quân bị diệt so với mạnh hồ bộ lạc âu qua bộ càng cường đại chừng trên mặt người loại quy mô này bộ lạc đặc biệt hay là năm rất muốn hoàn toàn không chế so mạnh hổ bộ lạc độ khó càng lớn bởi vì ô qua bộ vốn chính là ngột đ ộ t cốt dựa vào s á t nhập thôn tính mặt khác bộ lạc nhỏ lớn mạnh một khi ngột đ ộ t cốt chết ô qua bộ tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ chia năm xẻ bảy cho nên đoàn vũ trực tiếp đem ba nghìn â qua bộ chiến sĩ toàn bộ giết chết chuyện còn lại chỉ cần yên lặng chờ ô qua bộ chia năm xẻ bảy sau đó lại từ từ thu phục là được lúc này đ i ê n tri thành đoàn vũ phụ trách bên trong đổi lại một thân hán ra nữ tử váy g i i trúc dùng càng phát ra chỗ mã duyên dáng yêu kiều có lẽ là đã trải qua từ thiếu nữ đến nữ nhân chuyển biến lại hoặc là đã trải qua một lần đại nạn đạ. lúc này trúc dung nhìn qua thành thục không ít trong gian phòng nam cương hỏa phượng hoàng lần đầu tiên trong đ ờ i bị buộc tiến hán ra khúc cư lại vẫn không thể che hết toàn thân trương dương dạ tính đầu trải kinh hộp bụi tóc càng muốn nghiêng c ắ m ba cây khổng tức linh thân mang thiến s ắ c t h ơ m y d ỉ thắt e o ngũ s ắ c dệt lụa hoa mang lại tại v à t áo tối t h e o hỏa văn rất chú chân đạp tóc đen dày mũi dày lại suýt lấy tiểu xảo thanh đồng nốt hổ chớp quạt tròn thủ thế căn bản không đối nàng giống nắm đoàn đao giống như cải lại cắ đỏ thấm xa tay áo trượt xuống lúc lộ ra cổ tay cạnh tròng chưa tiêu đẳng giáp vết dây hẳn l ệ n h là lần này lạnh nhạt khó chịu phản lộ ra khát phong t ì n h giống như ấu báo sơ thí n ệ m gấm lại nhìn trong căn phòng t h a n h xả phu nhân làm cho han phục xuyên r a vu sơn thần nữ ngư vị ngã ngửa b ù i tóc bên trên chỉ một chi chầm c à i tóc vàng treo lấy lại là s o n g xả quấn kiếm mặt dây chuyền tố xa thiền dưới áo như ẩn như hiện là thêu lên giao hợp xả văn h ạ con ngó sen dưới váy ngẫu nhiên lộ ra đúng là không vớ chân trần giữa mắt cá chân vẫn buộc lên cựu truyền linh lúc này thanh xả phu nhân đứng tại trúc dung sau lưng đang dùng lược giúp nữ nhi trải lấy đầu từ nay về sau ngươi chính là vương nữ nhân thanh xả phu nhân đầu ngón tay xẹt qua trúc dung mái tóc từ trong gương đồng nhìn xem kính trung dung nhan tuyệt mỹ kia tại trở thành đoàn vũ nữ nhân một khắc này trúc dung liền đã chú định muốn rời khỏi quê quán đi hướng trường an mà thanh xả phu nhân làm bộ lạc đại t ế thi còn muốn lưu tại nơi này trấn an bộ lạc cái này cũng liền mang ý nghĩa mẹ con hai người sắp t á c h rời mẫu thân thanh xả phu nhân nghe được trúc dung tiếng kêu âm đằng sau chậm rãi lắc đầu cười cười có thể trở thành vương nữ nhân là của ngươi phúc khí nhớ kỹ trường an không thể so với nam cương đến trường an đằng sau hết t h ể phải cẩn thận vương tuy tốt nhưng là vương nữ nhân rất nhiều ở nơi đó ngươi muốn thời thời khắc khắc duy trì cảnh giác tựa như tại nam cương trong rừng cây một dạng càng là nhìn qua không có địa phương nguy hiểm kỳ thực càng là nguy hiểm càng là nhìn xem người vật vô hại người càng có khả năng d i p tâm hại người người rõ chưa thanh xả phu nhân nhắc nhở tại trúc dung vang lên bên hai trúc dung một bên nghe một bên gật đầu phu nhân vương thượng xin mời phu nhân đi một chuyến ngoài cửa v a n g lên thị nữ kêu gọi thanh â m ngồi tại gương đồng t r ư ớ c b à n trang điểm trúc dung chậm rãi đứng dậy sau đó thi thi n h i ê n hướng đi ngoài cửa phủ trách trong chính sảnh đoàn vũ ngồi ngay ngắn ở chính sảnh chủ vị bên tay trái là ích châu quận thái thú phí thi phải hạ thủ vị trí đứng đấy thì là mạnh tiết bản vương ít ngày nữa sắp rời đi ích châu quận sau đó sẽ theo đại quân tiến về kinh châu phí thi ngươi nơi này bản vương đã chào hỏi ngươi đi đầu đi hướng thành đô ở nơi đó cùng tô cố hội hợp một chút xử lý một chút nam rất còn có xung quanh một chút bộ lạc vấn đề năm sau liền tiến về trường an báo cáo công tác đa tạ vương thượng hạ thần nhất định dốc hết toàn lực phí thi chắp tay thở dài sau khi nói xong đoàn vũ vừa nhìn về phía mạnh tiết mạnh tiết chờ chút cùng bản vương cùng nhau đi xem một chút đệ đệ của ngươi mạnh h o ạ c h chương 868, t ử lao bên trong mạnh h o ạ c h chương 868, t ử lao bên trong mạnh h o ạ c h thích châu quận điển trì thành chấn rất n g ụ c tọa lạc tại thành tây nghe nói là dùng chấn áp nam rất phản loạn lúc chém đầu tám nghìn khỏa đầu lâu nghiền nát thành tro lẫn vào gạo nếp tương xây thành tháng mười lướt lạnh rót vào v á c đá tại khe gạch ở giữa ngưng tụ thành màu đỏ sầm máu dê ự đ ạ p lên sẽ phát ra r i n h r í n h nhỏ g ọ t âm thanh g i à y ba t h ư ớ c thanh đồng miệng cống khảm nạm lấy bảy viên vĩnh xương chống đồng tàn tiến trên mặt c h ố n g nô ra chiến tranh hình dáng trang sức đã bị tù phạm vết c h ả o mải đến mơ hồ trước cửa hai tôn hình thiên giống hai mắt là rông ruột trong đêm sẽ t r u y ề n ra cùng loại khóc nước nợ tiếng gió đường hành lang hai bên vách tường cách mỗi năm b ư ớ c liền có một chiếc dao nhân son đèn lửa đèn xanh đậm soi sáng ra trên mặt tường khô cạn dấu tay đó là người thụ hình dùng móng tay khắc xuống man tộc nguyền rùa văn tự trong thủy lao ở giữa trướng mắt ao quanh năm quần lấy a o bình tĩnh mấy cỗ xiềng xích quấn thân bắt cốt mặt nước trôi nổi b á n g dầu bên trong ngẫu nhiên toát ra hẽ mở ngâm nát ra mặt sâu gân trên kệ treo một cái lột da trắng hán cơ bắc hoa văn có thể thấy rõ ràng miệng vết thương bỏ đầy ăn mục nát t h ằ n lằn s á t lê trong lồng giam giữ cái bẩn thịu phương sĩ hán bởi vì luyện chế trường sinh đang bị ném vào trong lao bây giờ hai chân đã bị chính mình n g ồ i cổ trùng gặm nuốt hầu như không còn mạnh hoạch bị đơn độc nuốt tại sai phòng đây là dùng cả khối đá mạc mạ tạc ra phòng giam bốn mách tường tre kín tổ o n g giống như lỗ thủng tay chân mang theo vẫn thạch xi xi vĩnh cách bốn lúc này mạnh hoạch cũng không biết mình bị nốt bao lâu dù sao đ ị a lao này ở trong tối t ă m không mặt trời chỉ có thiêu đốt ngọn đèn trắng đêm không ngừng chiều sáng n g ẫ nhiên đường hành lang cuối cùng truyền đến một trận tiếng bước chân mạnh hoạch n g ẩ n đầu nhìn lại chỉ gặp hai tên trên lưng treo chìa khóa ngục tốt chính hướng phía hắn phương hướng này đi tới đang lúc mạnh hoạch nhìn xem hai tên ngục tốt thời điểm hai tên ngục tốt cũng tới đến mạnh hoạch trước mặt đứng lên sau đó có quý nhân tới thăm ngươi nhớ kỹ còn thành thật hơn một chút nếu là hù dọa quý nhân đừng nói để cho ngươi tiểu tử an đại hình n g ụ c tốt một tay đẻ xuống bên hông trôi đao một ngón tay lấy sau lưng khắp tường hình câu nói ra nhìn thấy chưa những cái kia chính là giữ lại t r à o hỏi các ngươi mấy cái này nắm d ấ t hù dọa quý nhân có ngươi hảo hảo mà chịu đ ư ợ c quý nhân mạnh hoạch không biết n g ụ c tốt trong miệng quý nhân là ai cũng không muốn biết càng không muốn phản ứng nói chuyện hai cái n g ụ c tốt hai tên n g ụ c tốt sau khi nói xong liền lại hướng phía nơi xa đi đến tại trải qua một chút nhà tù thời điểm thỉnh thoảng liền có tù phạm nằm ngoài nhà tù trên cửa gỗ lớn tiếng gần cầu nhưng lại lập tức bị mục tốt ánh mắt hung áp dọa trò trở về đều mẹ nhà hắn thành thật một chút nếu a i h ù dọa quý nhân đợi lát nữa lao tử tự mình cho các ngươi gián gân cốt mục tốt một tiếng quát lớn nhà tù ở trong lập tức lặng ngắt như tờ không bao lâu một ngày đều khép mở không được mấy lần địa lao đại môn mở ra ngay bình thường đối với phạm nhân hung thần áp sát những mục tốt kia rất cung kính đứng tại chỗ lao cửa lớn trước mặt thậm chí ngay cả đầu cũng không dám tùy ý nâng lên dẫn đầu không phải người khác chính là thân mang áo mãng b à o màu đen chân đạp trường n o à i là vũ tại đoàn vũ sau lưng bên trái là đích châu quận thái thú phí thi bên phải thì là đi theo đổi lại một thân hán ra phục sức chúc dung hành lang rất dài hai bên đều là phạm nhân nhà tù tại đoàn vũ còn có phí thi cùng trúc dung trải qua trong phòng giam đều giam giữ lấy một tên phạm nhân có trước đó ngục tốt cảnh cáo không có phạm nhân dám vì ý lên tiếng nhưng lại đều nằm ngoài trên nhà tù dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn xem đoàn vũ một đ o à n người đoàn vũ mắt không chấp đi ở trước nhất phí thi đi sát đằng sau chỉ có trúc dung n h u lại đại mi nhìn xem nhà tù ở trong tình huống không bao lâu đám người liền tới đến ở vào giam giữ mạnh mạch nhà tù trong phòng giam mạnh mạch cúi đầu tóc thật dài đem mặt đều c h ặ lại đoàn vũ một đoàn người đi vào mạnh hạch o cửa phòng giam miệng thời điểm mạnh hạch o cũng không có ngầm đầu mạnh hạch o ngầm đầu lên đi theo đoàn vũ sau lưng xa sang ngục tốt đi vào trước cửa phòng giam hướng về phía giam giữ tại nhà tù ở trong mạnh hạch o hô một tiếng nhưng mà mạnh hạch o lại một chút phản ứng đều không có động cũng không có động một chút gọi người đấy ngầm đầu lên nhanh lên ngục tốt xem xét mạnh hạch o không phối hợp lập tức gấp lớn tiếng la lên có thể trong phòng giam mạnh hạch o vẫn như cũ bất vi sở động ngục tốt gấp liền muốn rút đao đập cửa nhà lao nhưng một bên trúc dung lại tiến lên một bước mạnh hạch trúc dung teo một tiếng đang nghe t r ú c dung thanh â m đằng sau mạnh hoạch đầu tiên là s ứ sở lập tức liền ngẩng đầu lên có thể là bởi vì tóc che lại trước mắt ánh mắt mạnh hoạch giơ lên q u ò n g xích s ắ t tay vén lên trước mặt đầu tóc dối bởi t r ú c dung mạnh hoạch là ta ngươi còn tốt chứ t r ú c dung nhìn thấy như vậy mạnh hoạch có chút lòng sinh không đ à n h lòng mạnh hoạch mở to hai mắt nhìn trên dưới đánh giá một chút t r ú c dung ngươi ngươi ngươi làm sao mặc thành cái dạng này mạnh hoạch cao mày nhìn xem t r ú c dung hỏi phụ thân của ta đâu mang đến đâu mục lọc bọn hắn đâu chúc dung thần sắc bỗng nhiên trở nên bi thương sau đó cúi đầu xuống hai tay nắm chặt c tu trường hắn hắn chết mang đến chết mộc lộc cũng đã chết bộ lạc chết thật nhiều người thật nhiều người cái gì nguyên bản ngồi dưới đất mạnh hoạch đột nhiên đứng dậy trên người xiềng xích đều bị lôi kéo phát ra rầm rầm tiếng vang doa đến cửa ra vào ngục tốt lập tức rút ra bên hông bội đ ạ o các ngươi đi xuống đi c h ắ p hai tay sau l ư n g đoàn vũ nói một câu ngục tốt nghe được đoàn vũ mệnh lệnh đằng sau lập tức c ú i đầu cáo lui không dám chút nào có lãnh đạo trúc dung ngươi nói rõ ràng phụ thân của ta làm sao lại chết còn có mang đến trúc dung hít sâu một hơi sau đó đem sự tỉnh trải qua đều nói cho mạnh hoạch từ mạnh hoạch bị bắt đằng sau mạnh hổ lại như thế nào đi hướng ô mơ bộ xin giúp đỡ sau đó lại là như thế nào cùng ô mơ bộ nổi xung đột cuối cùng dẫn đến ô mơ bộ tập kích bộ lạc trong bộ lạc tuyệt đại đa số người đều chết tử làm mạnh hoạch nghe đến mấy cái này đằng sau cả người đều choáng đ ư ờ n g n à y tức giận mạnh hoạch mới ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng không tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy đều tại ta đều tại ta a phụ thân mang đến ta、Phúc. một ngụt máu tươi lần nữa từ mạnh hoạch trong miệng phụ gia mạnh hoạch cái này cũng không trách ngươi mà lại bây giờ bộ lạc đã an toàn vương thượng vương thượng tiếp nạp bộ lạc đồng thời tướng bộ rơi an trí tại điện trì thành bên trong đồng thời đã trợ giúp bộ lạc báo thủ chém giết ấu mâu bộ người n g ư ơ i muốn tỉnh lại a bộ lạc vẫn chờ ngươi trở về phun một ngụ máu m tươi mạnh m ạ c hai h mắt vô thần ta ta hôm nay đến là cùng ngươi nói khác bởi vì ta liền muốn đi t r ư ờ n g an t r ú c dung sau khi nói xong bay đầu nhìn thoáng qua sau lưng đoàn vũ đoàn vũ khẽ gật đầu một bên phí thi gọi tới ngục tốt đem cửa mở ra đem hắn bước ra phí thi hướng về phía ngục tốt nói ra ngục tốt vội vàng mở ra nhà tù cửa lớn sau đó lại cầm chìa khóa đi hướng mạnh mặt coi như là n g ụ c tốt muốn tiếp xúc đến mạnh hoạch thời điểm nhà tù ở trong mạnh hoạch đống nhiên bạo khởi chương 869, giết mạnh hoạch chương 869, giết mạnh hoạch ngay tại n g ụ c tốt sắp tiếp cận mạnh hoạch thời điểm b ị xích s ắ k hóa lại mạnh hoạch đống nhiên bạo khởi sau đó đưa tay liền trộm tới n g ụ c tốt còn tốt n g ụ c tốt tốc độ phản ứng rất nhanh đột nhiên lui lại t r á n h qua tránh né mạnh hoạch trộm tới lại tù lớn mật n g ụ c tốt một tiếng gầm hét vậy mà lúc này mạnh hoạch đấy mắt đã biến thành một mảnh huyết hồng đáng chết người hán đều tại các ngươi đều là các ngươi mạnh hoạch điên cùng gầm hét đoàn vũ nhữ mày một bên trúc rung lại có chút lòng sinh không đành lòng nghiêng đi đầu đi cao mày đoàn vũ lưng meo trên một tay trước vương thượng coi chừng nam rất dũng manh đứng ở một bên p h í thi vội vàng mở miệng nhắc nhở nhưng mà đoàn vũ lại từ chối nghe không nghe thấy đã đi tới mạnh hoạch trước người phong ma mạnh hoạch đưa tay liền trộm tới đoàn vũ nhưng nâng tay lên giữa không trung liền bị đoàn vũ gắt gao nắm lấy bắt lấy cổ tay giống lớn một tiếng mạnh hoạch ra sức tránh thoát lại không chút nào có thể tránh thoát mở đoàn vũ bàn tay gấp mạnh hoạch cái tay còn lại trực tiếp rủ xuống hướng về phía đoàn vũ đầu mạnh mẽ quyền phong gào thét thẳng đến đoàn vũ、đầu. mà đoàn vũ thì là có chút nghiêng đầu thong dòng tung lấy sau đó b á c tại sau lưng cái tay kia đưa ra sau đó một quyền liền đánh phía mạnh hoạch phân bụ n g một quyền này nhìn như cực chậm liền ngay cả một bên p h í thi đều cảm giác rất chậm tự nhận là một quyền như vậy đều có thể né tránh nhưng mà cái này nhìn như cực chậm một quyền lại tại trước mắt trong nháy mắt liền đánh phía mạnh hoạch phân bụ n g vê anh mạnh hoạch thân thể khôi ngô kia tại bị đoàn vũ một quyền này đập trúng t h ẳ n g nhăn trực tiếp bay ngược ra ngoài từ mạnh hoạch trong miệm phun ra đại lượng máu tươi trước một giây còn sinh long hoạt h ổ giống như mạnh thu mạnh hoạch trực tiếp bị một quyền này đ ậ p bay rớt ra ngoài quỷ trên mặt đất hướng về sau trượt đến bên tường mới dừng lại đoàn vũ tiếp tục tiến lên sau đó bắt lại mạnh hoạch tóc tán loạn đem nó ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn vô luận từ diễn nghĩa bên trong hay là đoàn vũ chính mình những năm này cho ra kết luận không phải tộc ta loại chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm giống như là mạnh hoạch loại người này lặp đi lặp lại dị thường lại trong lòng còn có cựu hận căn bản cũng không khả năng triệt để thu phục lúc này mạnh hoạch đã đem phụ thân hắn còn có những bằng hữu kia nguyên nhân cái chết trách tại người hạn trên thân liền xem như hiện tại thả mạnh h o ạ c h mạnh h o ạ c h cũng giống vậy sẽ không c ả n kích ngược lại rất có thể sẽ trở lại bộ lạc đằng sau tìm phiền thoái lại để cho trước đó tất cả cố gắng đều phí công nhọc sức sở dĩ đến xem mạnh h o ạ c h là bởi vì muốn cho trúc dung có cái bàn giao là một m cái kết thúc ngu xuẩn mất khôn đoàn vũ một tay nắm lấy mạnh h o ạ c h tóc hai mắt bắn ra hàn khí để mạnh h o ạ c h thanh tỉnh ngắn ngủi đi qua nhưng vẫn như cũng dùng cặp tia tràn ngập tức giận ánh mắt nhìn xem đoàn vũ xem ở trúc dung trên mặt mũi bản mương có thể lưu người một mạng h á n cậu ta mạnh mạch cùng các ngươi thế bất lưỡng lập ngươi giết ta còn không đợi đoàn vũ lời nói xong mạnh hoạch liền dùng còn tại đổ máu khỏe miệng hướng về phía đoàn vũ gầm k h é t đoàn vũ nhữ m ẩ y sau đó quay đầu nhìn về hướng sau lưng trúc dung lúc này trúc dung túi t h ấ p đầu hai tay đặt ở trước người nắm ở cùng một chỗ bối s ỉ cũng cắn chặt m ô i đỏ một cái là từ nhỏ đến lớn bạn chơi một cái là yêu nam nhân nếu để cho mạnh hoạch đi chết trúc dung không đành lòng nhưng trúc dung cũng rõ ràng mạnh hoạch liền xem như không chết chỉ bằng cái này hiện tại thái độ này cũng b ì n h y ễ n đi không ra cái này từ lao ha ha đang lúc trúc dung còn tại xoắn suýt thời điểm nguyên bản quỳ trên mặt đất mạnh hoạch lại đột nhiên đứng dậy lần nữa hướng đoàn vũ phát động tập kích vì thoát khỏi đoàn vũ bàn tay mạnh hoạch đột nhiên hất đầu vậy mà ngạnh xinh xinh đem ra đầu của mình lưu tại đoàn vũ trong tay nam rất mạnh hoạch vĩnh mất vino hán cầu đi chết đi phấn khởi một k í c h mạnh hoạch nắm chặt s o n g quyền hướng về phía đoàn vũ tới một cái song gió rót vào thai nhưng mà loại này suy nhược công kích tại đoàn vũ xem ra không có chút nào bất cứ uy hiếp gì có thể nói h u ố n hồ đoàn vũ cũng đã nhìn ra được mạnh hoạch đây là vì không để cho trúc dùng khó xử mà một lòng muốn chết đã như vậy đoàn vũ tự nhiên cũng muốn thỏa mãn mạ thế là tại mạnh hoạch song quyền còn chưa rơi xuống thời điểm đoàn vũ đã vươn một bàn tay trực tiếp bóp ở mạnh hoạch trên cổ giang d ắ c đoàn vũ hổ miệng ngón cái còn có ngón trỏ có chút dùng sức liền trực tiếp đem mạnh hoạch cổ cho bẻ gãy mạnh hoạch cổ nghiêng một cái trực tiếp không có khí tức mà đang nghe xương cốt đ ứ t gãy động tính thời điểm túi đầu trúc dùng thân thể khen run phí thi đưa nàng về trước chỗ ở sau đó an bài nhân thủ cùng ngươi cùng nhau đi tới thành đô từ hán trung về trường an đoàn vũ buông lỏng ra nắm lấy mạnh hoạch tay mạnh hoạch thi thể trực tiếp rơi trên mặt đất sau l ư n g phí thi vội vàng chắp tay xưng là đi ra nhà tù trước đó trúc dung quay đầu nhìn thoáng qua thi thể trên đất sau đó r ứ t khoát quay đầu rời đi trúc dung sau khi đi đoàn vũ cũng rời đi nhà tù ích châu sự tình đại bộ phận đều đã xong việc tiếp xuống mấy cái kia quận huyện liền đợi đến từ từ thu phục cũng được trên cơ bản không có cái gì quá lớn trở ngại nguyên bản đoàn vũ còn muốn đi một chuyến năm suối r ấ t bất quá thời gian không quá đủ sát đá đầu còn có giả lòng đám người đã trước khi đến kinh châu đoán t r ư ừ n g hiện tại đã đến di lăng tả hữu sau đó đoàn vũ kế hoạch muốn tại năm trước kết thúc đối với kinh châu chiến tranh chú tất cả hình cụ tham khảo vân nam đào được hán đại hình cụ và thật t kiến trúc kết cấu khảo chứng từ đ i ể n chỉ hán thành di chỉ, độc trung sử dụng phù hợp nam phương thảo một trạng ghi chép chương tám trăm bảy mươi công tâm là thượng sách rút tuổi dưới đáy nổi chương tám trăm bảy mươi công tâm là thượng sách rút tuổi dưới đáy nổi đờ ép phía trước chương tiết bổ sung hai nghìn năm trăm chữ tiếp không lên trở về nhìn một chút di lăng mặc dù không phải đô thành loại kia h ù n g thành nhưng là bởi vì chiếm cứ có lợi địa hình lại thêm lưu biểu sớm chu quân lúc này di lăng thành ở trong đến tuận cùng có bao nhiêu vũ khí còn còn không rõ ràng nhưng có thể tưởng tượng được di lăng chính là kinh châu môn hộ một khi di lăng bị công phá như vậy kinh châu tất nhiên liền sẽ rơi vào đoàn vũ vương sư gót sắt phía dưới kinh châu địa giới địa thế cũng coi như được là bằng thẳng nếu là bị lương châu ngựa lớn mới vào cái tiết chỉ sợ chính là một trận hai nạn lưu biểu không lốc cho nên nhất định sẽ tại di lăng xếp vào trọng binh chấn giữ dưới mắt quân ta tuy có sáu mươi không không không chi chúng nhưng nếu như thật là cứng đối cứng tình hồn giới muốn công phá di lăng không phải ba năm năm không thể lại dưới mắt lập tức liền muốn bắt đầu mùa đông tuyết rơi nếu là ở bắt đầu mùa đông trước đó không có khả năng giải quyết chiến sự vậy chúng ta liền chỉ có lùi lại giả long một phen đem di lăng tình huống xung quanh địa thế thành phòng còn có lợi và hại cùng khẩn yếu đ ề u trình bày một lần có thể nói là không rõ chi tiết chú đáo cứ như vậy liền đền bù thiết thạch đầu còn có triệu vân đối với kinh châu tình huống cùng di lăng v ụ cận địa hình chưa quen thuộc thiếu khuyết thiết thạch đầu biểu tượng chính là đoàn vũ ý chí cho nên vô luận phía trước có dạng gì khó khăn chủ yếu vấn đề chính là giải quyết giả tướng quân lời nói chi tiết xem xét chính là hạ làm việc cực nhọc thiết thạch đầu mở miệng câu nói đầu tiên chính là đối với giả long khẳng định so với mấy năm trước đó lúc này thiết thạch đầu đã bắt đầu để dâu tướng mạo cũng càng thêm thành thụ mặc một thân đại hán chế thức tướng quân khôi giáp phía sau là một đầu đáo tràng màu đen bên hông nghiêng vác lấy chính là đoàn vũ tự mình ban cho bội đao trôi đao tay vòng vị trí khảm nạm lấy một viên tây vượt bảo thạch phần đ u ô i là đầu dòng hình dạng trôi nắm dùng tơ vàng quấn quanh giống như là dạng này đao bây giờ đoàn vũ dưới trướng không cao hơn năm trôi thiết thạch đầu liền có một, thanh. Còn có một thanh treo ở anh linh đường bên trong đặt ở vương hồ nô linh vị trước đó đối mặt thiết thạch đầu khẳng định giả long mỉm cười vội vàng không dám xưng thiết tướng quân quá khen rồi đây là tại hạ vì vương thượng đại nghiệp vì nhất thống đại hán giang sơn chúng ta tự nhiên muốn tận tâm tận lực thiết thạch đầu nhẹ gật đầu tiếp tục nói mặc dù phía trước khó khăn chủ điệp nhưng là vương thượng tương nhiệm vụ này giao cho chúng ta chúng ta liền muốn nghĩ hết tất cả biện pháp hoàn thành bây giờ vương thượng còn chưa đích thân tới ta tin tưởng nếu như vương thượng đích thân tới một cái nho nhỏ di lăng tuyệt đối ngăn không được vương thượng bước chân nhưng nếu như sự tình gì đều chờ đợi vương thượng đến giải quyết vậy bọn ta lưu tại nơi này còn có ý nghĩa gì cho nên cứ việc không thể phá thành nhưng là tại vương thượng đến di lăng trước đó chúng ta nhất định phải có một p h e làm chứ bị ý tứ đâu thiết thạch đầu ánh mắt nhìn chung quanh doanh trướng ở trong tất cả mọi người một chút giả long triệu vân còn có cam linh bốn người đều nhao nhao gật đầu chính nên như vậy giả long nói ra thiết tướng quân yên tâm chúng ta tuyệt đối không có tranh chiến sợ chiến ý tứ là cũng cam linh chạm đứng dậy tới nói như thiết tướng quân yên tâm cái này chấn thứ nhất trận chiến đầu tiên liền do ta đến đánh thiết thạch đầu cười nhìn lấy cam linh vừa cười vừa nói cam thương quân không cần x u ấ t ruột n g ư ơ i bản tiên phong nếu có chiến tất làm đầu điểm này là khẳng định nhưng là vẫn trước nghe một chút giả tướng quân ý kiến không muộn thiết thạch đầu đưa mắt nhìn sang giả long mà giả long thì là nhẹ nhàng nuốt u ố t hàm dưới sợi dâu suy tư một chút nói ra k h ì thật tại hạ s á t thực có một ít ý nghĩ cứ nói đừng n g ạ i thiết thạch đầu đưa tay làm dấu tay xin mời giả long nhẹ gật đầu sau đó hít sâu một hơi nói ra kinh châu cục diện không thể so với ích châu cũng không có ích châu nhiều sơn dân loại thai hoàng ngầm này tại lưu biểu nhập chủ kinh châu thời điểm kinh châu hết thể có bốn cái đỉnh cấp sĩ tộc mà lưu biểu sở dĩ có thể làm chủ kinh châu chính là nương tựa theo cái này bốn cái đỉnh tiêm sĩ tộc duy trì mới có thể tại kinh châu đứng bước góc chân nhưng có câu nói gọi thành cụ tiêu hà bại tiêu hà lưu biểu có thể tại kinh châu đứng ngưỡng góc chân dựa vào là bốn cái đỉnh tiêm sĩ tộc duy trì đồng dạng đạo lý nếu như muốn tan giã kinh châu tan giã lưu biểu một dạng có thể từ cái này bốn cái đỉnh tiêm sĩ tộc đến vào tay nói đến kỳ thật cũng rất đơn giản đó chính là công tâm rút tuổi dưới đáy nổi vương thượng dẫn đầu vương sư từ tịnh châu khởi binh đằng sau chính là thế như trẻ tre chưa từng bại một lần tây trinh lương châu quét n a n g thi lệ dẹp yên lũ ký x ô i nam í c châu trôi qua có thể nói là không có bất kỳ người nào có thể chống cự bây giờ vương sư mang theo đại thắng chi tư đến đây thu phục t i n h châu lưu biểu cùng dưới trướng tứ đại đ ỉ n h cấp thế ra làm sao có thể không sợ h ã i chút nào giả long những lời này đạt được xong nợ bên trong công nhận của tất cả mọi người lương châu cũng tốt thịnh châu cũng được hay là ưu châu hoặc là k ỳ châu lại hoặc là vừa mới bị cầm xuống đích châu đoàn vũ đại quân chỗ qua thật chính là quét ngang một mảnh không có bất kỳ cái gì có thể ngăn cản tồn tại muốn nói khó khăn một chút cũng chỉ có tại thu phục ti lệ giáo bí bộ thời điểm có chút khúc c h ế t nhưng cũng vẹn vẹn chính là khúc c h ế t mà thôi vương thượng thu phục kinh châu lưu biểu không thể đổi hàng nhưng không có nghĩa là kinh châu thế lực không thể vương thượng khoan hùng vĩ số lượng chúng ta chính là ví dụ tốt nhất mặc dù trước đó chúng ta tại lưu yên dưới trướng t i ể u lại nhưng vương thượng vẫn như c ũ yên tâm để cho chúng ta trưởng bình cầm quyền lưu biểu mặc dù không có khả năng đầu hàng nhưng là nó dưới trướng tứ đại đ ỉ n h cấp sĩ tộc đều có thể vô luận là vương thượng cầm quyền c ũ n g tốt hay là lưu biểu cầm quyền c ũ n g tốt thứ tư nhà địa vị chẳng những sẽ không bị dao động hơn nữa còn có khả năng tiến thêm một bước nếu là dạng này vì sao nhất định phải đem tiền đặc cực đều áp tại lưu biểu trên thân vô luận từ chỗ nào nhìn lưu biểu phần thắng cũng không lớn cho nên nếu muốn muốn dùng tốc độ nhanh nhất đánh hạ gì lăng mở ra kinh châu môn hộ tốt nhất biện pháp đơn giản nhất chính là lôi kéo kinh châu bản thổ sĩ tộc lực lượng sau đó cho lưu biểu tới một cái rút tuổi dưới đáy nổi thiết thạch đầu một bên nghe một bên gật đầu bây giờ lưu biểu dưới trướng hết thệ tứ đại kinh châu bản thổ sĩ tộc thế lực thứ nhất chính là tương dương khoái thị khoái thị hai người minh đệ khoái lương khoái việt hai người này am hiểu n ư u đồ lại am hiểu du thuyết lúc trước lưu biểu đến kinh châu đằng sau nhiều vào hai người minh đệ thuyết phục kinh châu bản thổ sĩ tộc duy trì lưu biểu k h á i việt có ung ý chi mưu suy nghĩ sâu xa tài h ò a xuất chúng trừ bỏ khoái thị bên ngoài còn có giang lăng thái thị thái mạo đảm nhiệm kinh châu thủy quân đô đốc k h ô n g chế nước trường giang sư mà thái mạo bội bội thái phu nhân là lưu biểu vợ sau thái mạo trong tay n ắ m chính là kinh châu m ệ n h mạch thủy sư quyền cao chức trọng tại lưu biểu bên người cực kỳ quyền nói chuyện còn có tương dương lộc môn sơn b ằ n g thị b ằ n g thị mặc dù không tại lưu biểu thủ h ạ n h ậ m chức nhưng b ằ n g thị ảnh hưởng không có chút nào thua k h á i thị còn có thái thị theo sơn môn bàng thị bàng đức công ẩn cư lộc môn sơn cùng thủy tính tiên sinh nội danh bàng thị môn đồ đông đạo là kinh châu học phái nhân vật trọng yếu. còn có giang hạ hoàng thị hoàng thị tại giang hạ còn có nam dương hai địa phương ảnh hưởng cực kỳ sâu xa lại tông tộc thế lực khổng lồ mà giang hạ còn có nam dương lại là kinh châu trọng trấn hoàng tổ đảm nhiệm giang hạ thái thú tay cầm trọng binh khoái vàng thái vàng chính là lưu biểu bây giờ chỗ dựa vào cũng là duy nhất có thể dựa vào chỉ cần có thể giải quyết bất luận cái gì một nhà như vậy cầm xuống kinh châu liền tùy tiện dễ dàng rất nhiều t r ư ờ n g 871, khoái lương kế sách liên tôn kháng đoạn trường 871, khoái lương kế sách liên tôn kháng đoạn ts vẫn như cũ phía trước 870 b ổ hơn hai ngàn chữ trở về nhìn một chút liền nối liền lưu biểu hít sâu một hơi dị độ tiên sinh đoạn vũ chính là đương đại mạnh tướng dưới trướng binh mã năng trinh t h i ệ t chiến mà ta kinh châu binh mã mặc dù cũng không ít nhưng nếu thật đơn độc chống cự đoạn vũ chỉ sợ khó mà lâu cầm không biết dị độ tiên sinh có thể còn có những biện pháp khác lưu biện tiếng nói rơi xuống đằng sau khoái lương liền nhẹ gật đầu tự nhiên là có khoái lương nói ra ta từng nghe nói lúc trước đoạn vũ tại tiêu diệt giặc khăn vàng binh thời điểm tại d ĩ n h xuyên thời điểm bởi vì cùng chu tuấn tranh công đã từng trọng thương qua tôn tiên lưu biểu ánh mắt đ ố n g nhiên sáng lên sau đó đột nhiên ngồi ngay ngắn thật có việc này lúc đó ta còn tại là dương đoạn vũ cùng chu tuấn hai người thật có tranh công hơn nữa lúc ấy còn nháo đến triều đình k h ó i lương mỉm cười tiếp tục k h ẽ n vớt hàm dưới sợi dâu nói ra tôn tử binh pháp c ử u địa thiên có lời phu ngâu người cùng càng người cùng nhau ác cũng trong khi cùng thuyền ma tế gặp gió nó cứu giúp cũng như tay trái tay phải tôn tiên người này mãnh hồ cũng từ khi tôn kiên trở thành lư châu thái thú đằng sau liền cho thấy năng lực cho dù là dương châu mục cũng khó áp chế nó r a tâm thừa dịp triều đình c h i l o ạ n bây giờ tôn kiên đã trở thành t r ư hầu một phương trước đó chúa công nơi này cũng cùng nó từng có giao chiến cũng không có thể thắng chi bây giờ đoạn vũ đột kích lại là tôn kiên cựu địch tất nhiên biết được môi hở răng lệnh đạo lý liên hoành người sự tình một mạnh lấy công chúng yếu cũng hợp tung người hợp chúng yếu lấy công một mạnh cũng đây là hợp tung liên hoành kế sách chúa công có thể thư bỏ vợ một phòng mang đến lư sông tại tôn kiên tri thủ bởi nó trung phá đoạn vũ chi minh lưu biểu cơ hồ là ngay cả do dự đều không có do dự liền trực tiếp đáp ứng khoái lương kế sách liền như là bắt lấy cuối cùng một quặng cỏ cứu mạng bình thường ta cái này liền viết một lá thư cho tôn kiên đưa đi gió thu hơi lạnh hậu trạch c h ỗ sâu thái phu nhân biệt viện rừng phượng các lại ấm áp hòa thuận vui vẻ trên lan can bạch ngọc phù đ i ê u bách đ i ể u triệu phượng một bên dưới treo trung đồng gió quá hạn thanh â m l ợ n lở như leo vòng tấn công gạch bên dưới chôn gốm chế hỏa đạo lửa than tối đốt chân trần đạp vào có, có chút đốt ý ngày đồng k h ô lạnh ngày mùa thu hơi ấm dưới mái viên treo thất trọng giao tiêu xa, theo gió nhẹ phẩy. như mây như khói đã che mặt trời ánh sáng lại thêm mông lung vẻ đẹp cả khối giao châu ngà voi điêu thành khung giường giường trên tây vực lông lạc đ à t h ả m chạm vào như phụ sợi mây m ặ t kính rèn luyện như trăng bốn phía khảm lệnh d u n g châu ngọc làm chiếu dọi người đương thời mặt như nhiễm bích h ạ bát núi trong lò đốt lấy số không l a n g hương l a n lộn lóng não khói xanh lượn lở dưới ánh mặt trời ngưng tụ thành m à u vàng nhạt sương mù thái phu nhân chính dựa nghiêng ở ngà voi trên giường nghỉ ngơi trên thân chỉ khoác một bộ thị đỏ giao tiêu áo và áo mỏng như cánh be tại buổi chiều tà dương bên dưới gần như trong suốt một tay chi di tóc đen chưa quán như t h á c nước tản mát trên giường sinh ra kẽ hở một chi kim phượng hàm châu c h â m cải tóc nghiêng nghiêng m u ố n ngã theo hô hấp hơi rung nhẹ một tay khác nhẹ khoác lên e o đầu ngón tay nhuộm cây bóng nước nước đỏ tươi như máu nổi bật lên da thịt càng trắng m u ố t như ngọc bên trong chỉ lấy tơ vàng h a con áo ngực bên trên t e o đan chéo cổ về đường sợi tơ bên trong lăn lộn dạ quan g châu phấn chỗ tối ẩn lần sinh bi quần dưới đúng là xẻ tà quần lộn mỏng váy chỉ bằng trên gối lộ ra một đôi không vớ chân ngọc mắt cá chân buộc lên cựu truyền chung vàng hơi chút động đậy liền len ken giống như cười mà không phải cười phảng phất trong n ộ n g cũng đang tính toán lấy cái gì một sợi ánh nắng xuyên thấu qua màn lụa vừa lúc rơi vào nàng trần trụi vai trên cổ nơi đó có một đạo như ẩn như hiện vết đỏ bên giường trên bàn nhỏ bày biện lửa chén rượu thừa mép chén dính lây s o n môi bên cạnh t à n mát mấy khoảng ít châu tiến công qua bài lột ra vỏ quả còn mang theo nước tại ngà voi trên bàn trà nhân ra đỏ n h ạ t nước động tựa như điểm điểm rơi mai cận thân thị nữ rất cung kính đứng tại ngà voi giường một bên hai tay đặt trước người tựa hồ là tình ngủ lại hình như là nhớ tới cái gì nằm tại trên giường thái phu nhân mở ra phong tình bạn chủng đôi mắt lười biếng r ố i cái lưng mệt mỏi đi cầm bản phu nhân lệnh bài đi trong thành trong nhà ám bộ để nói cho tại di lăng thái tướng quân truyền tin đem trong phụ đệ gần đây tình huống cáo chi cho thái tướng quân là phu nhân thị nữ nghe nói đằng sau từ trên bàn trang điểm cầm lấy một tấm lệnh bài sau đó liền đi ra b i ệ t viện gặp thị nữ sau khi đi thái phu nhân đôi mắt tạo nên một vòng xuân sắc lưu biểu hạng người vô năng này chỉ là một tin tức liền bị dọa đến như vậy thất sắc nếu là ngày khác đoạn vũ thật m i n h lâm t h à n h hạ n g thái thị còn muốn đi theo loại này hạng người vô năng cùng một chỗ c h ô n cùng thư ngử đã sớm nghe nói đoạn vũ chính là đương đại thế chi hộ tướng chỉ sợ thân thể kia cũng là cực kỳ cường tráng đâu cái lưới đinh hương vô ý tại bờ môi ở giữa liếm qua mang đi một vòng đỏ thấm nuốt đến trong bụng mấy ngày sau lư giang quận gió thu vòng quanh trường giang hơi nước tràn vào con trướng trong trướng chậu than chợt tỏa ra tôn kiên tấm kia góc cạnh rõ ràng gương mặt lúc này tôn kiên đang cùng chính p h hoàng cái hàng khi các tướng lãnh ngồi vây quanh tại xa bàn trước cũng là mấy ngày trước đó lưu diêu bởi vì tôn kiên không nghe điều lệnh lấy tôn kiên bất tuân mệnh lệnh làm lý do chuẩn bị phát minh lúc này tôn kiên đang cùng chúng tướng thương thảo đối sách trên x a bản m ộ t đ i ê u chiến thuyền x u ô i theo hải nước bài bố biểu tượng lưu sông quân xích kỷ cắm đầy thọ xuân hợp phì một vùng đột nhiên ngoài trướng t r u y ề n đến tiếng võ ngựa r ồ n r ậ p tiếp theo là thân vệ cao dọc bờ báo chữ công kinh châu cấp báo một tên đẩy người bụi đất kỵ sĩ lảo đảo xâm nhập kỵ sĩ đầu gối quỳ xuống đất hai tay nâng một phong trước sơn son b ị kín h ẻ trúc giảm hộp bên trên thình l ì n in dấu lấy lưu biểu ch tôn kiên đầu tiên là n h ư ớ n g lông mày lên ngay sau đó nhìn xem kỵ binh phong thư trong tay buồn bực nói ra h ắ n cho ta chuyển cái gì tin nói tôn kiên tiếp nhận thẻ trúc giản hộp lạnh bút thấu xương rõ ràng là từ h ắ n thủy sôi dòng xuống đổi lại khoái mã thẳng đến lưu sông ngay cả người mang tin đều thẩm thấu gió sông hàn ý thẻ trúc triển khai lưu biểu chưa biết tinh tế lại lộ ra v ộ i v à n g văn thai m i n h đại giám đoạn vũ sáu mươi không không không đại quân đã chống đỡ di lăng nhìn thèm thuồng kinh tương ta mặc dù theo kinh châu nhưng binh vi tướng quả sợ khó được háng nhớ tới ngày xưa cùng thạo phạt khăn vàng tình nghĩa khẩn cầu nhanh phát thuyền sư Tây Tiến, Trung Nữ Cường Định. như đến b i ệ t thủ nguyện lấy sông hạ ba h u y ệ n cùng nhau thủ lưu biểu khấu đầu tôn kiên ánh mắt l ấ m liệt đốt ngón tay trên bàn trà gõ ra tiếng vang nặng nề chinh phủ cười lạnh lưu cảnh thăng cũng có hôm nay năm ngoái tại hắn không phải còn để hoàng tổ phát binh tiến đánh chúng ta lúc này mới qua bao lâu liền cầu cứu cầu đến trên người của chúng ta coi là thật buồn cười hoàng cái vô bàn đứng dậy chúa công đây là cơ hội t r ờ i cho thừa dịp kinh châu nội l o ạ n không bằng thẳng đến giang lăng nhưng mà tôn kiên trong t h ạ c nhưng không có hai người thanh âm chỉ có hai chữ không ngừng mà tại tôn kiên trong đầu quanh quần đoạn vũ đoạn vũ đoạn vũ hay là đoạn vũ từ biệt m ấ y năm nhưng ở nghe được hai chữ này thời điểm đã sớm khỏi hẳn lồng ngực không khỏi lại lần nữa truyền đến một trận nói nhói t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi hai lâm trận đội tướng t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi hai lâm trận đội tướng thế nào chúa công nhìn thấy lưu biểu sắc mặt trở nên dị thường khó coi khoái lương vội vàng hướng về phía lưu biểu hỏi cầm trong tay chiến báo lưu biểu run run nửa ngày bờ môi cũng không có nói ra một câu chỉ là đưa trong tay chiến báo đặt ở trước mặt trên bàn khoái lương liền vội vàng tiến lên hai bước từ trên bàn cầm lấy chiến báo nhìn thoái qua cũng tương tự chỉ một cái lên mắt khoái lương liền bị phía trên chiến báo kinh h ả i không nhẹ chiến báo bên trên nội dung cũng không phức tạp cũng chỉ có mấy câu năm ngày trước thái mạo xuất lĩnh kinh châu ba mươi không không không thủy quân tại di lăng trường giang hội chiến đoạn vũ quân tiên phong cam linh cam linh xuất lĩnh ba nghìn thủy quân tại di lăng trường giang đoạn đường đại phá thái mạo dưới t r ư ớ n g ba mươi không không không kinh châu thủy quân thái mạo xuất lĩnh kinh châu thủy quân tử thương và người tổn thất chiến thuyền vô số cuối cùng vẫn tại văn mời tiếp ứng phía dưới lúc này mới trốn về thủy trại thái mạo thái mạo thái mạo làm hại ta nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại lưu biệu đột nhiên đánh ra trước mặt bàn sau đó trợn mắt nhìn người tới người tới lập tức tới người điều khiển hoàng tổ đem thái mạo thay thế đến lưu biểu cơ hồ là cắn răng nói ra n g à y bình thường thái mạo nói khoác dưới trướng hắn thủy quân như thế nào như thế nào ta tín nhiệm hắn như thế hắn cứ như vậy đối với ta ba mươi không không không thủy quân gấp mười lần so với định nhân vậy mà bại thảm liệt như vậy nếu là dựa theo như vậy không bao lâu đoạn vũ đại quân liền sẽ đến thành tương dương hạng chuyên lệnh lập tức để thái mạo l ă n trở lại cho ta chúa công c h ậ t lưu biểu tiếng nói vừa dứt liền bị một bên khoái lương cho ngăn trở chúa công lâm trận đổi tướng chính là tối kỵ h u ố n g hồ hướng hồ từ sông hạ điều khiển hoàng tổ trở về còn không biết phải bao lâu thời gian coi như chúa công nhất định phải làm cho thái tướng quân trở về đổi hoàng tướng quân mà đi cũng muốn đợi đến hoàng tướng quân đã trở về lại nói chúa công không bằng một bên triệu hoàng tướng quân trở về một bên trấn an thái tướng quân bởi vì cái gọi là biết hổ thẹn sau đó dũng vạn nhất thái tướng quân ngày sau có thể đức thắng đâu khoái lương nói cũng đúng b ậ n nhất nhưng lưu biểu trong lòng đã có lập kế hoạch nhất định phải đổi đi thái mạo bất quá lưu biểu hay là tiếp nhận khoái lương đề nghị Tốt, trước hết đem hoàng tổ điều khiển trở về cho á c loại à n g tôn ổ s kiên h truyền tin liền nói ta đồng ý đem sông hạ còn có trường xa hai quận giao cho tôn kiên để tốc độ nhanh mang binh đến rút nguyên bản lưu biểu còn muốn cùng tôn kiên thật tốt có kẻ m ặ t cả một phen nhưng là thái mạo lại không cho lưu biểu có kẻ mặc cả thời gian đoạn vũ đại quân lúc này mới đến di lăng bao lâu chỉ sợ doanh trại cũng đều không có vững chắc phía trước liền đã chuyển đến bại báo như vậy dạng này chờ đợi thêm nữa chỉ sợ đoạn vũ đại quân liền muốn binh lâm tương dương lưu biểu tâm sao có thể bất l o ạ n nhìn thấy tình hình như thế khoái lương còn có khoái việt huynh đệ hai người liếc nhau một cái lúc này cũng chỉ có thể dạng này cắt thịt liền cắt thịt dù sao cũng so bị đoạn vũ đại quân binh lâm thành hạ tới tốt lắm trung đình vườn hoa đem chính mình ăn mặc trang điểm l ọ n g lẫy mặc trên người một bộ váy dài màu đen hất lên một đầu màu trắng áo lông trồn ra áo k h á c thái phu nhân chính mang theo mấy tên thị nữ hướng phía lưu biểu thư phòng đi đến đối diện liền gặp một tên thần thái trước khi xuất phát vội vã người hầu người hầu cúi đầu bước chân cực nhanh hướng phía tiền b i ệ n phương hướng đi tại vườn hoa hành lang ở trong tựa hồ là bởi vì tình huống khẩn cấp nguyên nhân căn bản không có chú ý tới phía trước thái phu nhân nếu như không phải thị nữ sớm mở miệng nhắc nhở suýt nữa liền đâm vào thái phu nhân trên thân không có mắt sao nếu là giữ lại không dùng vậy liền đ à o đi thái phu nhân n í u lại đại mi nhìn thoáng qua người hầu người hầu vội vàng hốt hoảng ké quỵ dưới đất bội tội coi như người hầu q u trên mặt đất thời điểm thái phu nhân mắt sắp thấy được người hầu trên tay cầm lấy một phong thư trên thư tín có chu sa sắc phong còn có lưu biểu kinh châu mục đại ấn chỉ nhìn một chút thái phu nhân liền h í p mắt lại thư tín này là chuẩn bị mang đến nơi nào thái phu nhân không có hỏi thăm trong thư tín nội dung bởi vì hỏi cũng là hỏi không người hầu căn bản không có khả năng biết thư tín ở trong nội dung là cái gì nhưng đưa đến địa phương nào cho người nào người hầu khẳng định là biết đến túi đầu quỷ gối thái phu nhân trước mặt người hầu thấp giọng nói ra hồi bẩm phu nhân tin là mang đến sông hạ hoàng tướng quân trong tay sông hạ hoàng tổ lúc này thái phu nhân liền biết thư này muốn đưa hướng nơi nào lần sau nhớ ký mọc ra mắt thái phu nhân phất phất tay đằng sau để người hầu rời đi nhưng người hầu rời đi thái phu nhân lại ngừng đi tìm lưu biểu bước chân lúc này cho tại phía xa sông hạ hoàng tổ đưa tin là làm gì phu nhân phu nhân không xong đang lúc thái phu nhân còn tại suy nghĩ thời điểm sau lưng đống nhiên chuyển đến thị nữ thanh em còn có tiếng bước chân r ồ n r ậ p đứng tại chỗ thái phu nhân quay đầu nhìn lại chỉ gặp ngày thường cận thân thị nữ sắc mặt nghiêm chỉnh lo lắng đi tới sự tình gì ngạc nhiên thái phu nhân nhữ lại đại mi thị nữ đi vào thái phu nhân trước mặt đằng sau liền thóc giọng nói ra vừa mới phục thị đại nhân người hầu chuyển tin nói nói là thái tướng quân tại di lăng chiến bại tổn thất nặng nề đại nhân phẫn nộ nói muốn rút lui thái tướng quân trước cái gì lần này biến thành thái phu nhân không bình tĩnh đưa tin sông hạ hoàng tổ chiến bại mất chứ chỉ là trong nháy mắt thông t u ệ thái phu nhân liền đem mọi chuyện cần thiết đều liên tưởng đến cùng một chỗ lưu biểu dưới trướng lãnh binh tướng lĩnh ở trong trừ thái mạo bên ngoài chính là hoàng tổ mà cho tới nay thái thị cùng hoàng thị cũng là quan hệ cạnh tranh dưới mắt thái mạo chiến bại mà lưu biểu vừa bội bội ba cho hoàng tổ đưa tin đây là ý gì thái phu nhân hầu như không cần cẩn thận muốn liền đã biết thay vào đó bốn chữ lúc này liền hiện lên ở thái phu nhân trong đầu đi về biệt viện thái phu nhân lúc này quay người ngừng đi tìm lưu biểu bước chân sau đó hướng phía biệt viện của mình đi đến không bao lâu thái phu nhân cận thân thị nữ liền cầm một phong thư cũng gấp vội vã đi ra lưu biểu phủ đệ biến mất tại trên đường dài di lăng chiến bại tin tức rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ thành tương dương quyền quý vòng tròn đồng thời nhắc lên một cỗ sợ hãi mà h ế t thầy này đều muốn quy công cho thái mạo một trận chiến bại thời gian đẩy trở lại năm ngày trước chương tám trăm bảy mươi ba Giang Co. co. vệ ngày, ngày ngày, ngày ngày, ngày tôn kiên g một n g t h ô n trở về, c ò năm c h ư trăm năm mươi sáu năm bảy mươi ba một nghìn chín trăm một mươi hai một trăm chín mươi hai năm hai mươi chín bốn mươi sáu bốn mươi bảy chữ văn đài nô q u ậ n giàu xuân nay chiết giang tỉnh hàng châu thị phú dương khung ư ờ i cuối thời đông hàn tướng lĩnh quân thiệt tôn nô chính quyền người đặt nền móng một trong tục chuyên là thời kỳ xuân thu nhà quân sự tôn võ hậu duệ 4 ố 4 7 4 9 tôn kiên xuất từ hàn môn gia tộc q u y ề n thế thiếu là nguyễn lại lấy d ụ n g manh thượng võ lộ ra tên được đợi t ự giả úy khi bình nguyên nhiên 5 1 m 2 năm là ngô quận tư mã mộ tập binh lính tham dự bình định hội cây địa khu hưởng ứng hứa xương bạo động sau các đời diêm độc thu dị hạ bi huyện thừa trung bình nguyên nhiên 1 8 4 t n ă m khởi nghĩa khăn vàng bộ phát tôn kiên xuất hoài tứ tinh binh đến hà nam chấn áp đảm nhiệm tá quân tư mã người t bốn mươi bảy n ơ bình hai năm một h nghìn chín a m t r ă h một mươi năm tôn kiên tại thành lạc dương bên ngoài đánh tan đồng trác đánh hạ lạc dương khu trục la bố chữa trị là đồng trác phá chi đông hán lăng mộ quét dọn hán tồng miếu từ dĩ thái lao cũng đến hán đế để lại chi ngọc tỷ chuyên quốc sơ bình ba năm một nghìn chín trăm hai mươi chín phụng viên thuận mệnh xuất quân trình kinh châu lưu biểu là lưu biểu bộ đem hoàng tổ bình sĩ bắn giết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 nhận lầm là quan binh đến truy bắt bọn hắn thất kinh ném đi tiền hàng chạy từ phía tôn kiên không chịu bỏ qua truy sát một hải tặc mà quay về phụ thân nó kinh hãi tôn kiên lại bởi vậy thanh danh đại c h ấ n trong quận phủ triệu hắn đại diện giáo hí chức vụ ba lúc lại kê quận người hứa xương tại câu trương hương binh làm loạn tự xưng ơ dương minh hoàng đế cùng con hứa t h i ể u cùng một chỗ bốn chỗ kích động chư huyện tụ tập được đồng bọn đến hàng vạn m à tính tôn kiên lấy quận tư mã thân phận triệu quên tinh lương dũng cảm tráng sĩ hơn ngàn người hội đồng châu quận văn binh hiệp lực thảo phạt đánh tan cỗ thế lực này một năm này chính là hy bình nguyên n i ê n một bảy hai năm thứ sử tăng mân hướng t r i ề u đình trình báo tôn kiên công lao thế là tôn kiên được bổ nhiệm làm diêm đầu huyện thừa mấy năm sau lại lần lượt đổi nhiệm vũ dị huyện thừa cùng hạ bi huyện thừa tôn kiên các đời t a m huyện huyện thừa chỗ đến rất có danh vọng quan lại bách tính cũng thân cận thuận theo cùng hắn vãng lai người thường thường đạt tới mấy trăm nơi này có trong thôn kỳ cũ danh nhân cũng có nhậm hiệp chuyện tốt thiếu niên tôn kiên đối bọn hắn giống đối đ á i tử đệ thân hữu một dạng t i ế p đái nuôi dưỡng thận tâm tật lực chương tám trăm bảy mươi b ố thủy quân bình x ị cam hưng bá chương tám trăm bảy mươi b ố thủy quân bình x ị cam hưng bá thái đức k u ê d ù a đen rút đầu làm đủ không có n g ư ơ i cam gia ra hôm nay lại tới thưởng n g ư ơ i mắng cam ninh tiếng nói như sấm xuyên thấu sương mù sông tại hai bên bờ vách núi ở giữa quanh q u ầ n n g ư ơ i thái thị bộ tộc bất quá kinh châu chó canh cổng ngươi ngày xưa tại lạc dương thấy thập thường thị liền chó vẩy bôi mừng chủ bây giờ phép đảo lên trung tần h tới lưu cảnh thăng sợ ngươi như ngủ lại không biết ngươi thủy chiến chi năng không bằng c h ó má chó bị đổi gấp còn biết t ắ n người ngươi đây chỉ dám trốn ở trong trại uống nương môn nhi rượu kinh châu thủy quân một trăm không không chi chúng không gây một người dám ra trại tiếp chiến hẳn là đều học được ngươi sẽ chỉ nuốt ở dưới váy nữ nhân lấy sống nếu không phải dựa vào tỷ tỷ ngươi tại lưu cảnh sinh nơi đó bán nhan sắc bằng vào bản lãnh của ngươi cũng xứng trường binh cam linh càng mắng càng khó nghe liền ngay cả bờ nam đại danh o ở trong giả đông đang nghe cam linh tiếng mắng thời điểm đều cảm thấy có chút đ ỏ mặt s i tộc xuất thân hoặc nhiều hoặc ít đều coi trọng một chút mặt mũi cho dù là mắng chửi người đó cũng là có chừng có mực nào có giống như là cam linh như vậy có thể hết lần này tới lần khác cam linh liền có thể mắng lối ra bất quá cũng hợp lý dù sao cam linh không phải sĩ tộc xuất thân vốn chính là một cái thủy tặc mang lên người đến căn bản không có bất kỳ cố kỵ nào có thể đến lúc này liền khổ thái mạo thái mạo thủy trại bên trong quân tốt bạo động không thiếu tướng sĩ、si、nghiến răng nghiến lợi đao kiếm ra khỏi vỏ n ử a tớp lại không người dám tự tiện xuất chiến cửa trại trên lầu quan sát cung n ộ i thủ kéo căng trường c u n g đầu mũi tên hàn quang lấp lóe lại chậm chạp không dám bắn tên cam linh thuyền nhỏ đều tại tầm bắn biên giới tới lui như t h y tiện xạ kích sẽ chỉ lãng phí mũi tên thái mạo bản nhân đứng tại trung quân trên lâu thuyền sắc mặt tái xanh trong tay nắm chặt thanh đồng bình rượu đã bóp có chút biến hình bên cạnh phó tướng t h ấ p giọng nói tướng vân không bằng phái tàu nhanh chặt giết thái mạo cắn răng trên trán gân xanh trở hiện thái mạo làm sao không muốn hắn hận không thể hiện tại liền đi đem trên thuyền nhỏ cam linh sẽ thành mảnh nhỏ thế nhưng là lưu biểu có lệnh tuyệt đối không thể chủ động xuất kích hắn hậu phương bây giờ còn có một cái văn xính nếu là chủ động xuất kích công kích cam linh văn xính chắc hẳn đã biết đem tình huống nơi này cáo chi cho lưu biểu nếu là lưu biểu quái tội xuống tới đó cũng không phải là nói một chút đơn giản như vậy mà lại nếu là chiến thắng c ò tốt nếu là chiến bại đâu mặc dù thái mạo không cho rằng chính mình sẽ chiến bại trong lòng lời nói thái mạo nói không nên lời thế là thái mạo cũng chỉ có thể tìm một cái khác lấy cớ không thể tặc này xảo trá trên sông tất có phục binh phục binh phó tướng nghe nói đằng sau đầu tiên là xương sở sau đó đem ánh mắt nhìn về hướng mặt sông lại nói nếu như là trong rừng t â y hoặc là đồi núi đằng sau có phục binh phó tướng có thể hiểu được thế nhưng là trên mặt sông có phục binh là có ý gì đâu mà mặt sông bằng thẳng lại nhìn một cái không s ó t gì phục binh có thể ở nơi nào chẳng lẽ là giấu ở dưới nước phải không b ấ t quá phó tướng cũng không tốt nói chỉ có thể là trơ mắt nhìn trên mặt sông tiếp tục gọi mắng cam linh nơi xa trên mặt sông gặp trong trại không người xuất chiến cam linh c ư ờ i nạo một tiếng lại từ trong ngực móc ra một bầu rượu ngửa đầu được một hớp sau đó đem bầu rượu dơ lên cao cao đối với địch trại lung lay đột nhiên đánh tới hướng mặt sông thái đức q u ê ngươi chính là con rùa đen rút đầu ngươi chẳng bằng con chó còn dám xương thủy quân đô đốc b u ồ n cười b u ồ n cười bầu rượu phù phù vào nước kích thích một vòng vợt sóng cam linh cởi to ba tiếng quay người đối với lao tốt vung tay lên đi ngày mai lại đến thuyền nhỏ nhẹ nhàng linh hoạt quay đầu sôi dòng xuống trong nháy mắt liền biến mất ở sương mù sông bên trong chỉ còn lại có một chuỗi tiếng cũng cười càng rỡ vang vọng thật lâu tại trên mặt sông nhìn xem cam linh viễn đi bóng lưng thái mạo khí cơ hồ muốn đem răng hàm đều cho cắn nát về thành thái mạo vung tay lên liền hướng phía xa xa di lăng thành mà đi di lăng thành nội trở lại trong thành thái mạo ngồi ở trong thành văn xính lâm thời biệt thự chính sảnh ở trong trước mặt để đó t r à nóng thái mạo là động cũng không có động một chút lần này về thành thái mạo là chuẩn bị chữ nhật mời ngà bài c a m linh như thế mắng xuống dưới cũng không phải cái biện pháp thái mạo cũng không thể một mực n u ố t ở thủy trại ở trong nhưng nếu là tự tiện xuất binh lại sợ lưu biểu trách phạt cho nên cũng chỉ có thể tìm đến văn xính văn xính ngồi tại thái mạo đối diện nhìn xem sắc mặt tái nhợt thái mạo trong lòng cũng trên cơ bản phỏng đoán ra thái mạo hôm nay ý đồ đến cái kia cam linh tại trên mặt sông đã mắng ta mấy ngày liền xem như ta lại có thể chịu dưới trướng của ta tướng sĩ cũng nhịn không được nếu là ta lại như thế không xuất chiến cái kia sĩ khí ở đâu dưới trướng của ta tướng sĩ ở đâu thái mạo mục không liếc xéo nhìn xem văn s i n h nói ra cam linh đã mắng đã mấy ngày chắc hẳn lúc này đã sớm tê liệt ta chính là phải thừa dịp lấy hắn lơ n là bất cần thời điểm xuất ký bất ý đánh hắn trở tay không kịp ngươi như cứng rắn muốn đem việc này bẩm báo cho chúa công vậy ta cũng không thể nói gì hơn nhưng một trận ta nhất định phải đánh thái mạo đột nhiên đánh ra trước mặt bàn ngồi tại thái mạo đối diện văn s i n h hít sâu một hơi sau đó lại hít thở dài văn s i n h biết rõ thái mạo đây là bị mắng gấp bất quá nói đi thì nói lại đừng nói là thái mạo chính là đổi lại bất luận kẻ nào cũng chịu không được cam linh như thế mắng tối thiểu nhất chính hắn cũng chịu không được thái tương quân có mấy phần thắng chuẩn bị xuất binh bao nhiêu văn xính đối mặt đã hạ quyết tâm thái mạo không có nói lời phản đối mà là hỏi thăm thái mạo cụ thể kế hoạch tác chiến ta chuyến này không làm công kích bờ bên kia địch binh cũng chỉ tiến đánh cam linh thủy trại ta có ba mươi không không không thủy quân lâu thuyền mười chiếc trên thuyền lớn trăm muốn tiến đánh hắn một cái cam linh hay là dễ như t r ở bàn tay cam linh đã nhục mạ ta mấy ngày khẳng định nghĩ không ra ta sẽ xuất binh nhưng ta hết lần này tới lần khác liền muốn phương pháp trái ngược chính là thừa dịp hắn lơ là bất c ẩ n chuẩn bị buổi tối hôm nay liền phát binh tập kích nước của hắn trại ba mươi không không không binh mã ra hết ta muốn đem cam linh cái k i u ba nghìn thủy quân toàn bộ đều tiêu diệt hầu như không còn thái mạo cắn răng trên trán tràn đầy gân xanh văn xính sau khi suy nghĩ một chút nhẹ gật đầu đạo lý là như thế cái đạo lý cái này cam linh đô đã m a n g mấy ngày mà thái mạo cái này mấy ngày cũng không có động binh dấu hiệu hiện tại nếu là đột nhiên dạ tập lời nói sát xuất thành công thật rất cao nếu thái tương quân tâm ý đã quyết vậy tại hạ cũng liền không ngăn trở bất quá chúa công lúc trước có lời không để cho chúng ta tùy tiện xuất binh để cho chúng ta nghiêm phòng tự thủ hiện tại thái tương quân tùy tiện xuất binh ta có thể coi như không biết cũng sẽ không hướng chúa công chủ động bẩm báo bất quá còn hy vọng thái tương quân ở đây đấu qua sau đem việc này nói rõ văn xính hướng về phía thái mạo chắp tay nói ra thái mạo cũng nghiêm túc trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng dậy yên tâm đi ta chắc chắn sẽ không nói sau khi nói xong thái mạo liền cùng đã đợi không kịp một dạng ra khỏi thành hướng phía chính mình thủy quân đại trại phương hướng đi đến chương tám đánh lén mai phục chương tám đánh lén mai phục trung tuần tháng m ộ ư ơ i đêm trường giang phía trên sương mù t r ă n ngập hơi nước ngưng tụ thành m ả n h sương che ở chiến thuyền phía trên b o n g thuyền đ ạ p lên vô thanh vô tước di lăng thủy trại bên trong thái mạo đứng tại lâu thuyền chốt cao sát mặt tâm trầm cam ninh hôm nay lại đang giang tâm chửi rủa ngôn ngữ chi độc cơ hồ đem thái thị tổ tiên ba đời đều nhục tận từ ban ngày đến bây giờ thái mạo l ử a giận trong lòng một chút cũng không có biến mất thái mạo chậm rãi ngầm đầu nhìn về phía bờ bên kia mơ hồ có thể thấy được ánh lửa nơi đó là cam ninh thủy trại phách lối buồn gấm chiến kỳ còn tại trong gió đêm phần phật vũ chuyên lệnh thái mạo thanh em trầm thấp như sấm toàn quân chuẩn bị chiến đấu tối nay giờ tý san bằng cam linh đại doanh giờ tý vừa đến sương ngủ căng đậm mặt sông cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón mỗi thuyền chở hai mươi tử sĩ miệng n g ậ m tam thân b ô i than đen duy hai mắt trong đêm tối lấp l ó e hàn quang đầu thuyền treo quỷ đ ă n g lồng t r ụ p đèn được hát xa vẹn vẹn thầu yếu đớt lục quang chỉ dẫn hậu phương đại quân thái mạo thân thừa lâu thuyền đầu tàu bọc sắt dấu dếm bật cán cán đầu k h ỏ thấm du m a bố tùy thời có thể nhóm lửa đập xuống hai cánh đại chiến thuyền như cự sa tiềm hành thân thuyền nước trong khoang thuyền chứa đầy bình dầu hỏa giang tâm ám b ố xích s ắ t phù bè một khi t i ế p địch liền hoành khóa mặt sông đoạn địch đường lui ba mươi chiếc hỏa thuyền ẩn vào trận sau trên thuyền chất đầy củi khô dầu cá hỏa trùng lấy vài ư ớ c ché lấp chỉ đợi ra lệnh cung nỗ thủ toàn bộ thay đổi trang phục hỏa tiễn đầu mũi tên k h ỏ a v à i dầu nhóm lửa đồ vật giấu tại trong túi đựng tên tầm phòng ẩm phòng lộ thủy quân không giống với bộ tốt thuyền lớn chạy trên mặt nước cho dù số lượng rất nhiều cũng là lạng yên không một tiến động nhưng bộ tốt hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có âm thanh phát ra thủy quân bóng đêm đi thuyền chỉ cần quen thuộc thủ trên cơ bản liền không có gì có thể lo lắng mà lại thuận dòng đi thuyền tốc độ cực nhanh sương mù sông bên trong thái mạo hạm đội như ấu linh tới gần cam linh thủy trại giờ tí mặt sông nổi tầng màu nâu xanh sương mù thái mạo móng tay thật sâu bóp tiến lâu thuyền làng can và ban ngày cam linh cái thằng kia dám tại trước trận giải quần chìm sông còn cao giọng cười mắng hắn ngay cả phụ nhân cạp váy cũng công bằng giờ phút này ba mươi không không không kinh châu thủy quân chính thuận thủy chiều xuống lạng yên tiến lên mái trèo bọc lấy thấm dầu vải bố và nước im mắng thả quý đăng thái mạo thấp giọng nói ba mươi chén xanh biết đèn khổng minh ch đây là cho hỏa công đội tín hiệu hắn nhìn chằm chằm bờ bên kia mảnh kia mông lung lửa đèn cam linh thủy trại nhìn như không có chút nào phòng bị thậm chí có thể nghe thấy hoàn tù thì tiếng cười bừa l ử a bẹ đội dẫn đầu đột tiến một trăm chiếc chở đầy cá cao thuyền nhẹ đột nhiên ra tốc đầu thuyền ngâm độc lưỡi cày hung hăng vào địch trại x o n g gỗ khi thái mạo trông thấy đoá thứ nhất hỏa vân dâng lên lúc huyền thiết mặt nạ dưới khoe miệng rốt cụp dơ lên nổi trống toàn quân để lên kinh châu quân như lũ quét trút xuống đập cán h ạ đụng nát bên ngoài thác canh mang theo thanh đồng g i n g nhanh mặt nạ khíu thái mạo thân binh đột nhiên hô to không đ ố i những t u y ề n này ném lăn quân coi giữ lại đều là ghim giáp ra người dơm bị chém đầu chỗ phun ra hòa với chu xà tanh hôi chất lỏng ba tiếng thê lương cốt tiếu đột nhiên đâm rách bầu trời đêm thiêu đốt thủy trại hậu phương cả đoạn mặt sông đột nhiên sáng như ban ngày mấy trăm chiếc t i ề m phục tại nhánh sông chiến thuyền đồng thời dâng lên xích phạm cam linh đứng tại cầm đầu trên lâu thuyền hiệu chuyển chung đồng tại trong ánh lửa đình đương loạn hưởng thái n ư c quê lao tử chở ngươi cả đêm giang để đột nhiên kéo thấm dầu dây thừng hỏa xà trong nháy mắt thôn vệ kinh châu con đ ư ờ n lui hai bên bờ vách đá lăn xuống bọc lấy gai sắt lôi một đem ý đ ồ cặp bờ địch thuyền nệ thành mảnh vỡ chỉ là trong nháy mắt nguyên bản còn tính là bình tĩnh mặt sông trong nháy mắt nhấc lên v n sóng mà đứng tại trên tàu chiến chỉ huy thái mạo cũng rốt cục ý thức được chính mình là bị lừa rồi thái đức huê ngươi chó đ ồ vật ban ngày không dám ra ổ chó của ngươi buổi tối tới thừa dịp lúc ban đêm cắn ra ra ngươi ta hôm nay ta liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là đóng cửa đánh chó giết cho ta cho ta đốt thiêu chết thái đức huê con chó h o n g này cam linh vừa mắng một bên trực tiếp từ trên chiến thuyền của mình nhảy lên một bên kinh ch bốn phương tám hướng c h ở đầy dầu hỏa có thể là bị nhen l ử a thuyền hướng thẳng đến kinh châu thủy quân trên thuyền lớn đánh tới luận thuyền cam ninh thuyền không bằng kinh châu quân luận số lượng cam ninh thủy quân cũng không bằng kinh châu quân nhưng hỏa công phía dưới người người bình đẳng thái mạo thuyền là nhiều là lớn nhưng là một chiếc đổi một chiếc tình hùng dưới cam ninh cũng là t i ế m g bụi không lỗ l ử a cháy gừng hực trong nháy mắt đốt lên mặt sông hình thành lưu động l ử a đảo trên mặt nước xương mỏng cũng bị nhiệt khí bốc hơi nóng xua tan kẻ rứt nước hoặc là bị nước sôi nóng chín hoặc là bị trong dòng nước ngầm lưới sắt quấn lấy tứ chi Thái mạo nhìn Mạo xem khi ỳ ạ m của c mình h bị ế cam h ỏ thuyền công, cán giác siềng đập xích tiêu linh khiêu bang đội rết tới trước mắt lúc hắn thấy do những cái tiêu bồn gấm tặc trên mặt đều thoa vũ trúc giống như chu sa văn nguyên lai ban ngày mắng trận binh lính đều là tận lực chọc giận cái chết của hắn sĩ mà cam linh giống như là một cái ác quỷ trên thân treo chung đồng liền tựa như chiêu hồn linh đang doa đến thái mạo hốt hoảng chạy trốn giờ dần ba khắc hạ du phiêu tới thi thể bế tắc mặt sông cam linh dẫm lên chiến hạm địch hải cốt nhảy vọt đến thái m ạ o một tên phó tướng trước mặt lưới đao chạm vào nhau lúc tóe lên hỏa tinh rơi vào hai người nhuộm máu chiến b à o bên trên thần quang đâm rách khói đặc thời khắc đó may mắn còn sống x u ấ t kinh châu quân tài thấy rõ cả đoạn giang lưu đã biến thành sển s ệ t huyết tương t r ở phá toái cờ xí chậm rãi đi về hướng đông chương tám trăm bảy mươi sáu ủy quyền chương tám trăm bảy mươi sáu ủy quyền chúng ta c u n g n g n q u â n thượng chúng ta c u n g n g n v ư ơ n thượng di lăng v à nam quân hán đại doanh lấy giả long thiết thạch đầu triệu vân cam linh mấy người cầm đầu tất cả tướng lĩnh lúc này đang đứng tại cửa doanh b cửa doanh bên ngoài đoàn vũ xuất lĩnh tấn bánh lang kỵ thuận lợi đến đại doanh bên ngoài một thân v ả y dòng rượu kim giáp chân đạp xích kim giải chiến đoàn vũ từ nhỏ l ư n g đen lật lên thân xuống sau lưng áo choàng màu đỏ tươi bên trên đâm vẽ lấy một đầu chiếm cứ trên cổ thụ tre trời ngựa đầu thôn thiên cự mãng màu vàng ánh mắt tại t r ú n g tướng trên thân đảo qua một chút đằng sau đoàn vũ cười nhìn lấy c a n g ninh lúc đến trên đường bản vương nhận được tảng đá đưa tới trình báo thương ba không sai bản vương không có nhìn là ngươi lấy ba nghìn vị quân đánh tan thái mà ba mươi không không không đại quân coi là thật hồ tướng cũng bản vương đã dâng tấu trương gia phong ngươi là đích châu thủy quân đô thống đặc biệt ban thưởng tướng quân phong hào c h ấ n giang tướng quân thứ gấp năm trăm hộ cam linh đang nghe đoàn vũ lời nói đằng sau lập tức tiến lên một bước q u y một chân trên đất hướng về phía đoàn vũ ôm quyền gửi tới lời cảm ơn mặt tướng định không phụ vương thượng trọng ân đoàn vũ gật đầu cười sau đó trở về cam linh trước mặt đem nó dịu dắt đứng lên đứng lên đi đây là ngươi nên được bản vương từ trước đến nay công tất thưởng qua tất phạt ngươi trận chiến này biểu hiện đủ để gánh vác lên đây hết thảy còn có giả long cam linh có chỗ một tháng đại quân có thể ở chỗ này đứng bước góc trần đều cùng tình báo của ngươi cùng chuẩn bị cùng một nhịu công lao của ngươi bản vương sẽ cùng nhau thượng trình chờ đợi sau khi chiến đấu thống nhất lời khen mặt tướng tạo vương thượng giả long cũng liền bận bịu gửi tới lời cảm ơn t ố t không cần đứng ở chỗ này đi vào nói đi không bao lâu đã sớm là đoàn vũ chuẩn bị xong t r u n g quân đại trướng ở trong đã ngồi đầy các cấp tướng lĩnh đoàn vũ ngồi tại chủ vị trước người hai bên đứng đấy bàng đức còn có hai chiêu xuống chút nữa thì là giả long thiết t h è n h đầu triệu vân cam l i n h cùng trong doanh các cấp có phòng hào tướng lĩnh chúng tương trước mặt trên bàn đều đã bảy đầy t h ị rượu một cái là vì đoàn vũ bảy tiệc mời khách cái thứ hai thì là chúc mừng cam linh thụy quân đại bại thái mạo lấy ít thắng nhiều mở ra nhập kinh trận chiến đầu tiên bản vương rất vui mừng đoàn vũ bưng chén rượu nhìn xem tọa hạ tất cả mọi người nói ra thiên hạ không phải bản vương một người có thể đánh xuống thiên hạ càng không phải là bản vương một người có thể quản lý thiên hạ các ngươi đều là đại hán xương cánh tay tri thần là đại hán tương lai c h ấ n thủ các nơi tướng lĩnh cũng là bản vương người tín nhiệm nhất bản vương rất vui mừng không có bản vương tại các ngươi vẫn như cũ có thể bảo trị như vậy xuất sắc chính như đoàn vũ nói tới một dạng thiên hạ không phải một mình hắn có thể đánh xuống thiên hạ mà lại giành thiên hạ d thủ t h i ê nếu hạ khó. n như không đang đánh thiên hạ thời điểm bồi dưỡng được một chút có thể thủ người trong thiên hạ như vậy chờ đến thiên hạ đánh xuống còn muốn lên bồi dưỡng những người này sẽ trễ mà lại thiên hạ lớn như vậy nếu như sự tình gì đều muốn chính mình tự thân đi làm vậy còn không như là một cái ông nhà giàu yên lặng đến hưởng thụ sinh hoạt đâu trước kia vừa mới cất b ư ớ c thời điểm là bởi vì không có cách nào sự tình gì đều muốn tự thân đi làm hiện tại đã không phải là lúc trước không cần sự tình gì đều tự thân lên trận có được hậu phương bày mưu nghĩ kế đây mới là đoàn vũ hiện tại nên làm thanh châu hiện tại có hứa、dù. nha lương văn xịu bọn người ở tại tiến đánh duyễn châu có khúc nghĩa cao thuận trương liêu đồng chắc trần khánh an b ọ n người hiện tại kinh châu lại có giả long triệu vân thiết tảng đá b ọ n người cái này nếu là chỉ có đoàn vũ chính mình cũng chỉ có thể là tiến đánh một cái phương hướng tuyệt đối làm không được hàng b a khai chiến cho nên cho dù là đã đi tới kinh châu đoàn vũ cũng không có chuẩn bị trực tiếp đ ú n g tay chiến tranh nói một chút đi sau đó kế hoạch của các ngươi còn có có khả năng khó khăn gặp phải nếu như cần bản vương xuất thủ địa phương bản vương hiện tại có thể phối hợp kế hoạch của các ngươi đoàn vũ để ly rượu trong tay xuống nhìn về phía tọa hạ đám người mặt tướng sợ hãi giả long liên nói không dám vương thượng vương thượng trước khi đến kỳ thật giả tương quân đã chế định đánh hạ di lăng kế hoạch thiết thạch đầu dẫn đầu phát biểu đoàn vũ nhẹ gật đầu một bên gắp thức ăn một bên nói nói một chút kế hoạch của các ngươi là cái gì vương thượng giả tương quân đem kinh châu thế cục phân tích mười phần tấu triệt lưu biểu sở dĩ có thể đứng vững kinh châu chủ yếu vẫn là dựa vào thái vàng khoái bằng cái này bốn cái sĩ tộc đến duy trì bây giờ c h ấ n thủ di lăng thành là thái mạo còn có văn sính hai người t r ớ c mắt thái mạo đã bị đánh bại chắc h ẳ n đã táng đảm trước đó giả tương quân cũng đã nói nếu như có thể lôi kéo một phương như vậy đem có thể tại lưu biểu trận doanh rút tuổi dưới đáy nổi đoàn vũ một bên nghe một bên gật đầu kế hoạch này không sai trên thực tế đây cũng chính là tào thao lấy kinh châu thủ đoạn giả tương quân chuẩn bị từ hai trên thân ra tay đoàn vũ đưa mắt nhìn sang sai. ạ long hồi bẩm vương thượng mặt tướng chuẩn bị từ thái thị trên thân ra tay chủ yếu có mấy cái nguyên nhân thứ nhất bởi vì thái thị bây giờ là lưu biểu dưới trướng trưởng binh nhiều nhất một người quyền tao trức trọng còn có một chút cũng là bởi vì thái mạo cá nhân tính cách người này mặc dù tay cầm trọng binh rất được lưu biểu tín nhiệm nhưng làm người lại đầu t r â u mặt ngờ cực kỳ không ổn định mà bây giờ thái mạo gặp phải đại bại lưu biểu nơi đó nhất định sẽ trừng trị thái mạo đúng là chúng ta tiếp xúc thái mạo thời cơ tốt nhất đoàn vũ tấp nập gật đầu trong lịch sử tào thao đang tấn công kinh châu thời điểm liên có chủ chiến phái còn có chủ hàn phái mà nắm giữ binh m ã nhiều nhất quyền lần ự tự lựa c chính chủ Cũng chủ Châu. chọn cái thịnh nhất Thái toàn Thái Tào Thao tượng hoàn hàng phái. mình nhập Kinh nên đón Long này Giả đối Mạo Mạo là là á này bảo, o cũng 10 phần để đ n lòng. Không sai, phân ngươi không、sai. Đoàn vũ gật đầu biểu thị nhận đồng nói ra, đã như vũ vũ v hài tích thị sai, sai. biểu gật của ra, các đầu đã ậ vậy này các cứ các hoạch lúc trước ngươi ngươi đến. Lần dựa theo kế bản vương ngay ở chỗ này là một cái c u ầ n chúng hết thể hành động còn có kế hoạch đều dựa theo các ngươi trước đó bố trí đến áp dụng bản vương không còn nhúng tay đương nhiên đây cũng không phải là bản vương không cho các ngươi cung cấp trợ giúp nếu như hữu dụng đến lấy bản vương địa phương các ngươi cứ mở miệng lần này bản vương nghe các ngươi điều khiển tới đi để cho chúng ta cộng đồng nâng chén nhắc tới t r ư ớ c chúc mừng các ngươi đánh hạ di lăng mở ra kinh châu môn hộ đoàn vũ chủ động bưng chén rượu lên so với một sông chi cách đoàn vũ hán quân đại doanh di lăng thành nội thì lại là mặt khác một phen cảnh tượng chiến bại thái mạo giống như chó nhà có t a n một dạng mà khi biết thái mạo chiến bại đằng sau văn xính cũng bị dọa trò phát sợ chương tám t h ấ ngồn lạc p h á c thái mạo chương tám thất hồn lạc phách thái mạo di lăng thành nội lúc này từ trên chiến trường trốn về đến thái mạo ngay tại nghe thuộc hạ liên quan tới chiến bại đằng sau tổn thất mồ hôi lạnh trên trán càng không ngừng chạy xuống tướng quân lâu thuyền hết thể tổn thất tám chiếc còn lại chiến thuyền chỉ còn lại có ba thành ba mươi không không không tướng si cho đến bây giờ trở về thủy trại chỉ có hơn một vạn người nghe được tin tức này thái mạo sắp khóc thuyền chỉ còn lại có ba thành binh sĩ hao tổn gần hai mươi không không đây cũng không phải là chiến bại đây là thảm bại nếu như không phải cam ninh dưới chương thủy quân chỉ có ba nghìn nếu là lại nhiều như vậy một chút hắn sẽ phải toàn quân bị diệt lúc này thái mạo cảm giác tựa như là thân ở trong hầm băng một dạng toàn thân trên dưới lạnh bước mà đồng dạng có như vậy cảm giác còn có văn xính năm mươi không không không đại quân c h ấ n thủ di lăng hai mươi không không không bộ tốt ba mươi không không không thủy quân cái này ba mươi không không không thủy quân thế nhưng là đóng giữ trường giang nơi hiểm yếu bình chướng ủy vào nếu là không có thủy quân ngăn cản như vậy đoàn vũ đại quân đem không có chút nào ngăn trở vượt qua trường giang khi đó vẹn vẹn bằng vào di lăng thành hai mươi không không không bộ tốt căn bản không có khả năng chống đỡ được đoàn vũ cái này phải làm sao mới ở đây văn xính luôn cuống tin tức này nếu là chuyển về đến tương dương chuyển về đến lưu b i ể u trong thai hai người bọn họ khẳng định là phải bị gián g tội nhanh lập tức từ trong thành điều tám nghìn binh mã bổ sung đến thủy quân ở trong mặt khác hạ lệnh trong thành công tượng gia tốc chế tạo gấp gáp thuyền thái tương quân văn xính nhìn về phía thất hồn lạc phách thái mạo nói ra bây giờ không phải là kinh hoàng thời điểm chuyện lớn như vậy khẳng định là muốn bẩm báo chúa công nếu như chúa công không lập tức tăng thêm viện binh lời nói sợ là chúng ta khó mà lâu thủ a chính sử tại thất thần ở trong thái mạo đột nhiên ngầng đầu nói cho lưu biểu thế nhưng là tin tức này nếu như nếu như bị lưu biểu biết được còn có hắn ngày sống dễ chịu sao văn sinh tự hồ là nhìn ra thái mạo suy nghĩ trong lòng thế là vội và nói thái tương quân loại chuyện này căn bản không có khả năng giấu giếm được ngay sau đó quan trọng chính là phải lập tức bổ sung binh mã còn có thuyền nếu như đoàn vũ binh mã nếu là đột nhiên tập kích người ta nhưng chính là kinh châu tội nhân thái mạo cũng biết văn sinh nói không sai thế là cũng chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ hết thầy đều nghe theo văn tương quân lời nói chính là ta hiện tại tâm loại như ma không có khả năng quản sự liền lao phiền văn tướng quân ta về trước sau khi nói xong thái mạo liền lung lay chậm rãi đứng dậy đi ra văn xính phủ đ ệ về hướng thủy trại trên đường thái mạo ngồi trên lưng ngựa cũng là một bộ thất thần bộ dáng nhưng mà ngay tại thái mạo cưới ngựa vừa muốn lúc ra cửa một tên quần áo rách r ư ớ i trong tay mang theo một cái hồ lô rượu tóc lôi thôi nam nhân dẫm lên phủ phía bước chân liền hướng phía thái mạo chiến mã đục vào có thể là tâm tư không ở chỗ này nguyên nhân thái mạo vậy mà đều không có phát hiện dán tới hán tử say thẳng đến hán tử say đã đâm vào thái mạo lập tức thái mạo lúc này mới kịp phản ứng khi phản ứng thái mạo nhìn xem đụng vào hán tử say g ơ lên trong tay r o i ngựa liền muốn rơi xuống hô trướng ngươi là mù sao thái mạo một tiếng gầm hét r o i ngựa trong tay liền quất vào hán tử say trên thân hán tử say bị đau đằng sau một chút liền hướng phía một bên lăn đi qua nhìn không đến hán tử say lăn đến nơi xa thái mạo lúc này mới thu tay về bên trong r o i ngựa nhưng mà coi như thái mạo chuẩn bị lần nữa cất bước thời điểm lại rõ ràng cảm giác được v ạ t áo ở trong tựa như là nhiều thứ gì không hiểu thấu thái mạo thân đưa tay đi sở vậy mà không biết lúc nào vạn áo ở trong nhiều một phong thư từ đâu tới、tim? thái mạo một thanh liền đem thư tín ừ trong ngược cách rời ra. Mà ở thấy rõ ràng trên thư t rời ra. rõ ràng ngược cách Mà ở biết mấy chữ thời điểm thái mạo sắc mặt trực tiếp biến đổi lại lập tức đem thư tín thăm dò trở về và táo ở trong đồng thời nhanh chóng đem ánh mắt nhìn về phía chung quanh xác nhận một chút không có người nhìn lén đằng sau thái mạo lập tức lại bắt đầu ở chung quanh giữa đám người tìm kiếm vừa mới cái kia hán tử say nhưng tìm một vòng đằng sau nhưng không có lại phát hiện hán tử say thân ảnh thái mạo có thể khẳng định vừa mới dọc theo con đường này hắn và táo ở trong cũng không có phong thư này vậy đã nói rõ phong thư này rất có thể là vừa mới tiếp xúc đến hắn tên kia hán tử say kín đáo cho hắn lại xác nhận một chút chung quanh không có cái kia hán tử say thân ảnh đằng sau thái mạo liền dơ roi rời đi di lăng thành không bao lâu liền về tới ngoài thành thủy trại đại doanh dơ ngọ mặt trời trắng bệnh treo tại di lăng thành đầu chiếu lên trên mặt sông trôi nổi gỗ vụ tấm giống từng mảnh từng mảnh cá chết bụng trắng đêm qua chiến bại bại binh tốt năm tốt ba chống đỡ thuyền nhỏ cập bờ chiến thuyền cự hạm hải cốt tại bên bờ mắc cạn đầu thuyền điêu khắc con nghe đầu thú bị thiêu đến cháy đen một con mắt đã chóc ra chống g i n g nhìn qua bầu trời. Tránh ra. mấy cái toàn thân vết máu quân sĩ d ơ lên phó tướng lảo đảo xông vào thủy trại người kia ruột từ vỡ tan áo giáp trong khe hở dò dỉ ra đến tại trên cáng cứu thương lôi ra một đạo biến thành màu đen vết máu trước cửa trại chật ních thương m i n h có người ôm tay cụt tựa ở dưới cột cờ dê lính dỉ huyết thủy thuận khe hở nhỏ tại viết có thái chữ trên c h i ế n kỳ đem cái kia phụ bên cạnh nhuộm thành màu đỏ sầm lao quân y trong tay chậu đồng đã tiếp đẩy đoạn chỉ răng gãy đang muốn xoay người đi đổi lại vô ý đa đến cái hôn mê t i ể u tốt đứa bé kia nhiều nhất mười lăm tuổi nửa bên mặt bị dầu hỏ thiêu đến g a thị x tu khi thân g thuyền n đến cập bờ ba trăm lúc bông thuyền trồng chất thi thể giống trái cây chín mồi giống như lăn xuống trong nước kích thích một mảnh màu đỏ sầm bậc nước càng đáng sợ chính là sân tây mới thiết đốt đỏ sầm bậc nước chấp lựa sĩ tốt nhìn qua trong tay bó đốt vào người hắn tay áo trái chống giống tung bay đêm qua vì từ thiêu đốt trên chiến thuyền nhảy sông chính hắn dùng răng cắn gậy mất bị xích s ắ t cuốn lấy cánh tay trung quân chứng trước thái mạo x o á y kỷ vô lực vương phóng dưới cột cờ quỳ cái độc nhãn đô uý chính cơ giới l a o sạch lấy bội đao vận lương dân phu thất thủ đổ nhào túi gạo đất c ắ t cùng nô sen lẫn trong cùng một chỗ mấy cái người bị trọng thương dùng chung một cái phá bình gốm tiếp miết thủy đáy bình đã tích lửa chỉ sâu đỏ sởm từ di lăng thành trở lại thủy trại đằng sau thái mạo đem lúc này doanh trại ở trong tất cả tình huống đều thu hết v à mắt đêm qua chiến bại đằng sau thái mạo đều không có dám trở lại thủy trại không biết là không dám đối mặt chiến bại hay là bởi vì s đây là thái mạo lần thứ nhất trở lại thủy trại nhìn thấy trước mắt tình cảnh này một cỗ lệnh vớt hàn ý từ thái mạo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu thái mạo bước chân một bước cũng không dám tại đại doanh ở trong dừng lại tại thân vệ hộ tống phía dưới thái mạo cơ hồ là cúi đầu h o à n g hốt trở lại chính mình trong trung quân đại trướng trở lại trong doanh trướng đằng sau thái mạo liền lập tức lui tả hữu sau đó từ trong ngực móc ra vừa mới tại di lăng thành ở trong trong ngực đ ỗ n g nhiên thêm ra tới lá thư này thái huynh tân khải giả long trí tượng tám chữ thình lình k ắ c ở phong thư mặt ngoài chương tám trăm bảy mươi tám t thái mạo phản bội m ạ o g mọi dồn sách nhìn xin rộng lòng tha thứ long thường nghe chí giả thầm lúc minh người độ thế nay h á n thất sụp đổ hào kiệt cùng nổi lên thiên hạ đại thế đã không phải một châu một châu có khả năng ngăn được tướng quân có được kinh tương thủy sư hùng cứ giang hán nhưng xem tứ phương chi thế há không sợ h ã i hổ nhất giả kinh châu chi thế đã nguy liệu cảnh thăng đa nghi bên trong không có khả năng chế tôn tặc bên ngoài không có khả năng ngự mạnh lân cận giang hạ bị tôn quyền chỗ mong muốn mà lương vương nắm giữ giáp mấy triệu đã theo di lăng thượng dù lại thiên hạ mấy châu tri địa đã nhập lương vương tri thủ tướng quân mặc dù thiện thủy chiến nhưng lấy một châu kháng v à i mặt chi địch thí dụ như thuyền cô độc đ ị c h sòng lớn há có song để ý cả hai lương vương chi thế chính thịnh lương vương hùng mới mơ hồ dưới trướng nhu thần như mây manh sĩ như mưa giả mô bất tài cũng xuất thục trung tinh nhuệ hiện lên ở phương đông c a m g hưng bá hoành hành khu vực phía nam trường giang triệu tử long bạch mã ngân thương đánh đâu thằng đó càng có nam trung man m i n h trèo non lội suối mà đến nay quân ta đã theo tam hạp chi hiểm thủy lục đồng tiến tung tướng quân t i ệ n chiến có thể cản bao lâu ba cái thiên hạ chi biến sắp đến tôn quyền mặc dù theo gian đông nhưng binh tiếu lương mệnh khó thành đại sự lưu biểu t ì n giữ đất đai chi quyền đã vô pháp tự vệ đào k i ê m nhát gan sợ phiền phức ở từ châu mà không có chút nào làm dương châu lưu diêu sớm muộn về lương vương vong hồn dưới đao duyên châu lưu đại thanh châu lỗ dung không một người có thể kháng nhất định lương vương tướng quân chính là hán thất chi thần mà cũng không phải là lưu biểu chi trung long tích n h ậ t cũng cùng lương vương là địch nhưng lương vương lại bất kể hiểm khích lúc trước ủy thác trách nhiệm lương vương quan nhân ái sĩ càng trọng tướng mới nếu tướng quân nguyện nâng kinh châu thủy sư quy thuận tất trở lên đem lễ đối lãi trung t nếu không một khi b i n h lâm thành hạ tổ bị phá há mà còn lại t r ứ n g hộ hối lận chi gì cùng long tố biết tướng quân không phải ngu chung người lưu biểu c h i lập tướng quân đều có thể cân nhắc lợi hại chọn chủ m à tử nay đại thế như vậy sao không s ớ m quyết như đến tướng quân t ư ớ n g trợ thì kinh châu nhất định giang nam có thể hình ngay khác luận công h à n h t hưởng tướng quân há lại chỉ có từng đó tại một châu đô đốc xét ngăn ý giải p h ụ phục m i n h xét nhược mông quan tâm hỏi có thể mật phái tâm phúc đến tỷ quy đại doanh long đích thân n h n cùng bàn bạc đại sự giả long cấu đầu giả long lại muốn lưng ta phản lưu biểu chuyển đầu đoàn vũ thái mạo thu hồi phong thư trong tay tâm tình thật lâu không có khả năng bình phục quy hàng đoàn vũ quy hàng đoàn vũ nói thật thái mạo không phải là không có cân nhắc ba vấn đề này đoàn vũ bây giờ chiếm cứ thiên hạ nam châu chi đ i ệ m lại tay cầm t r i ề u đình quyền hành đến đỡ thiên tử thái hậu dưới trướng b i n h hùng t ư ớ n g mạnh có thể cho dù là muốn đầu hàng cũng phải có nhập đội n h ư liền như vậy đầu hàng như thế nào lại được coi trọng mà lại mà lại nếu là trận chiến này trước đó còn dễ nói trong tay hắn còn có ba mươi không không không kinh châu thủy quân nhưng là bây giờ một trận sau khi đại bại chỉ còn lại có hơn một vạn binh mã làm sao bây giờ thái mạo cao mày đem thư tín thu hồi ngồi tại chỗ khổ tư đang lúc thái mạo khổ tư thời điểm ngoài cửa đông nhiên chuyển đến một tiếng thông báo tướng quân bị thanh âm đánh gây suy nghĩ thái mạo nhất thời nổi nóng không phải đã nói rồi sao không nên q u á y dày bản tướng thái mạo một tiếng quát trói thai tướng quân tương dương gửi thư nói là cần phải lập tức đưa đến tướng quân trong tay tương dương gửi thư thái mạo xứng sở lập tức liền để ngoài cửa lính liên lạc đi đến lính liên lạc trong tay cầm một cái phong bế ông trúc còn có một viên lệnh bài nhìn thấy lệnh bài thời điểm thái mạo đã biết là người phương nào cho hắn truyền tin không phải người khác đúng là hắn tỉ tỉ lưu biểu vợ sau thái phu nhân từ thân binh trong tay tiếp nhận ông trúc còn có lệnh bài đằng sau thái mạo liền phất phất tay lui thân binh sau đó mở ra ông trúc trong vòng một ngày hai phong thư một phong đến từ giả long chiêu hàng tin mà đổi thành một phong lại là đến từ tương dương thái mạo biết nếu như không có chuyện hết sức trọng yếu phong thư này tuyệt đối sẽ không ở thời điểm này đưa tới triển h a i thư tín đằng sau thái mạo liền liếc mấy cái nội dung phía trên so với phong thư thứ nhất sau khi xem xong trong lòng khó mà bình phục cái này phong thứ hai đến từ tương dương tin thái mạo chỉ nhìn một nửa trên mặt liền tràn đầy tức giận biểu lộ thẳng đến sau khi xem xong thái mạo liền một bàn tay đem trong tay tin đập vào trước mặt trên bàn lưu cảnh thăng như vậy lẫn ta thái mạo đỏ lên mặt thư tín là thái phu nhân v i ế t nội dung phía trên cũng mười phần đơn giản nói chính là lưu biểu khi biết hắn chiến bại tin tức đằng sau lập tức điều k h i ể n giang hạ hoàng tổ dẫn đầu thủy quân đến đây di lăng đồng thời để tôn kiên cũng cùng nhau đến đây mà lại trên thư tín còn nói lưu biểu chuẩn bị để hoàng tổ thay thế hắn kinh châu thủy quân đô đốc chức vụ đây rõ ràng là muốn tước đoạt trong tay hắn minh quyền lâm trận đổi tướng a thái thị cùng hoàng thị vẫn luôn là đối thủ cạnh tranh cũng là kinh châu sĩ tộc ở trong trong tay minh quyền thịnh nhất hai cái sĩ tộc trước kia thái thị một mực gáp chế hoàng thị nhưng dưới mắt nếu là hoàng tổ thay hắn kinh châu thủy quân đô đốc vị trí sau hôm đó gái này kinh châu còn có thái thị chuyện gì đổi lại một góc độ nói nếu là muốn quy hàng đoạt ngũ trong tay tối thiểu nhất phải có nhất định thẻ đánh bạc đi không có thẻ đánh bạc liền xem như quy hằng cũng không chiếm được coi、trọng. không có binh mã lấy cái gì quy thuận đoàn vũ khi đó giả lòng phong thư này coi như không phải viết cho hắn thái mạo mà là viết cho hoàng tổ coi như ngày sau đoàn vũ cầm xuống kinh châu vậy hắn thái thị cũng tất nhiên cần phải không đến trọng dụng mặc kệ từ chỗ nào cái phương hướng nói thái thị nhất định sẽ rời khỏi kinh châu sân khấu liệu cảnh thăng ngươi bất nhân cũng đừng trách ta bất nghĩa không phải ta thái mạo muốn phản bội ngươi là ngươi trước phản bội ta lúc trước ngươi đến kinh châu nếu là không có ta thái thị duy trì làm sao có thể đứng b ư ớ c chân hiện tại cũng bởi vì một trận đánh bại ngươi liền muốn đổi đi ta thái mạo ánh mắt lấp lóe rõ ràng là đã làm ra quyết định ngay tại thái mạo làm ra quyết định ban đêm hôm ấy một tên thái mạo dưới trướng thân vệ tinh nhuệ liền thừa dịp bóng đêm bạch lên thuyền nhỏ vừa sông mạ qua tháng mười đêm trướng giang vợ bắt đoàn vũ đại doanh như một đầu ẩn nút bánh thú dưới ánh trăng trầm mặc t h ở dốc giang vụ từ mặt nước hiện lên tràn qua liên doanh s ô n g gỗ thấm ức trực đêm sĩ tốt thiết giáp trong doanh đống lửa l ấ m ta l ấ m tấm tỏa ra vãng lai trinh sát tuần hành minh mâu hàn quang ẩn hiện trung quân đại chúng trước xích kỳ bung xuống cờ sừng kim tiến trong gió rút rú nơi xa di lăng thành hình dáng ở trong màn đêm mơ hồ không rõ chỉ có mấy chỗ lẻn t ẻ l ử a đèn giống như là thú bị n u ố t cảnh giác con mắt giang phong lướt qua doanh trướng mang theo một trận dị sắt cùng l ử a than ký t ứ c đoàn vũ trong trung quân đại trướng ánh đến thiêu đốt đoàn vũ còn có một đám tướng lĩnh tất cả đều tụ lại tại doanh trướng ở trong ngồi chỉ có một cái khuôn mặt xa lạ người này chính là thái mạo phái người đến đưa tin người mang tin tức làm cho m ì n h đem nó dẫn đi hảo hảo dàn xếp một chút đoàn vũ đem trong tay thư tín cất lại sau đó hướng về phía một bên bảng đức nói ra bàng đức khẽ gật đầu sau đó đem người mang tin tức đưa ra đại trướng chương 879, t r tể tụ di lăng chương 879, t r tể tụ di lăng đoàn vũ đuông xuống ở trong tay thư sau đó nhìn về hướng trong t r ư ớ n g đám người thái mạo đã tại thư tín ở trong viết rõ đầu hàng tại triều đình giả long lần này thái mạo quy thuận triều đình ngươi lập công lớn đoàn vũ tán dương nhìn xem giả long giả long lập tức đứng dậy chắp tay nói ra đây đều là mạt tướng nên làm không dám g i à n h công mặt tướng cũng chỉ bất quá là mượn vương thượng thế lấy thế đại người nếu như không có vương thượng t ư ợ n g thế thái mạo tất nhiên sẽ không dễ dàng quy thuận triều đình đoàn vũ phất phất tay nói ra là của ngươi công lao điểm này không thể nghi ngờ mà lại thái mạo còn tại thư tín ở trong tiết lộ một cái tin mui ngay tại thái mạo chiến bại đằng sau lưu biểu giận dữ sau đó triệu giang hạ hoàng tổ dẫn đầu thủy quân đến đây gì lăng chắc là tới thay thế thái mạo vị trí bản vương đoán chừng thái mạo cũng là bởi vì lưu biểu chuẩn bị đem nó thay đổi đồng thời trong lòng sinh đoán trách lúc này mới thống khoái như vậy đáp ứng quy thuật mà lại thái mạo còn tại trong thư nói tôn kiên đáp ứng lời mời đến đây chuẩn bị cùng nhau chống cự bản vương đại quân cái này cũng tiết kiệm bản vương lại đi tìm tôn kiên năm năm trước nếu như lúc đó không phải đoàn vũ lưu lại một chút tay lúc đó tại t o á n xuyên một quyền liền có thể kết thúc tôn t i ê n lần này tiến đánh kinh châu kỳ thật đoàn vũ căn bản không có đem lưu biểu xem như là một cái gì đối thủ từ khi xuyên qua mà đến đằng sau đồng thời quyết tâm muốn đi con đường này bắt đầu đoàn vũ ngay từ đầu lo lắng chỉ có tào thao lưu bị viên thiệu còn có giang đông t u n thị còn lại tại đoàn vũ xem ra bất quá đều là a miêu a c ẩ u mà thôi thuận tay liền giải quyết xuyên qua đã nhiều năm như vậy đoàn vũ một mực cũng tin tưởng có nhiều thứ thật chính là ông trời chú định trốn không thoát bây giờ tào thao chết viên thiệu chết lưu bị tạm thời không xác định còn lại cũng chỉ có một giang đông tôn thị tôn thị một môn tôn kiên tôn sách tôn quyền đều có thể nói là hào kiệt trong loài người đ ể dạng này một nhà trưởng thành trì hoãn t r i n h phạt âu châu bước chân là đoàn vũ không nguyện ý nhìn thấy có thể đem tiêu diệt tại n à y sinh ở trong tốt nhất giả đông di lăng bên này trên cơ bản không có vấn đề quá lớn làm sao công chiếm di lăng những n à y các ngươi đến lập kế hoạch là có thể bản vương quyết định không đợi được tôn kiên đến di lăng tăng thêm biến cố chuẩn bị ở nửa đường liền đem nó chặn giết nơi này liền giao cho các ngươi đoàn vũ quyết định, nghe được đoàn vũ muốn cô quân xâm nhập giả long đám người nhất thời liền vội vàng đứng lên phản đối nhưng là đoàn vũ đã quyết định kinh châu còn không có có thể ngăn được bản vương địa phương bản vương ngay tại tương dương chờ các người tin tức tốt di lăng thành phá chính là lưu biểu t ử k ỳ tháng mười trường giang thủy thế dần dần lạnh gió bấc vòng quanh khô héo cỏ lau tại giang ngạn v a n g xào s ạ c tôn kiên đứng ở lâu thuyền phía trên b o n g thuyền màu đỏ tươi chiến bảo ở trong màn đêm như máu c u ầ n vợt từ l ư ơ g i a n g xuất binh đến nay thủy lục hai quân đi nhanh bảy ngày cuối cùng chống đỡ kinh châu nam quận giang lăng ngoại thành hàn lương cùng trình phủ xuất tám nghìn tinh nhuệ bộ kỵ từ đường bộ xuôi theo hoàn thủy miến thủy quan đạo t ậ tiến t thiết giáp n g n g xương móng ngựa khỏa tê dại dạ hành n mắng ven đường đốt lửa báo động đều là t r á n h né mũi nhọn kinh châu trinh sát xa xa trông thấy phá lô tướng quân đại k ỳ lúc này phi mã hồi báo giang lăng đến giang lăng tây hai mươi dặm chỗ t r í n h phủ làm cho sĩ t ố t đốn tủi lập rào tam giác chữ a doanh trại theo địa thế xây lên bên ngoài thiết tam trọng t ự mã dấu dếm trong sát tổ mậu linh thuyền sư ngược sông mà lên hoàng cái làm tiên phòng chiến thuyền như hắc long pha sóng chiến thuyền ba mươi chiếc ở trước mũi tàu bọc sắt mũi sừng sông nhiên thuyền nhẹ một trăm chiế mái trèo tay mình trần ngược dòng mà tiến đêm l ỗ giang lăng bến đỏ lúc chiến thuyền hạ neo im mắng phản tác thu hết duy gặp cột buồm như rừng đâm rách sương mỏng giờ tí ba khắc tôn kiên lên bờ theo kiếm tuần sắt liên doanh trung quân đại chứng trước thanh đồng hồ p h ụ treo ở xích kỳ phía dưới gió đêm quá h ạ sắt thép va chạm trực đêm sĩ tốt miệng ngập tam giáp che cỏ nằm tại doanh rào trong bóng ma sáng sớm ngày thứ hai dựa theo kế hoạch ban đầu tôn kiên muốn ở chỉnh đốn ba ngày thời gian sau đó lại tiến về di lăng nhưng dọc theo con đường này lưu biểu đã mấy lần phái người đến thúc giục cho nên tôn kiên chuẩn bị hôm nay liền xuất phát bất quá mặc dù trong lòng là như vậy dự định nhưng là tôn kiên cũng không có suất ruột mà là sáng sớm sau khi tỉnh lại liền mật thiết để chung quanh trinh sát còn có thủy quân chú ý có hay không vận lương quân đội đến tới gần giữa trưa còn không có lên đường tôn kiên rốt cuộc đã đợi được hắn muốn chờ người tới khởi bẩm chúa công trên mặt sông tới một chi treo lưu tự đại kỳ đội tàu trải qua trinh sát xác nhận là lưu biểu phái tới vận tới kinh châu biệt giá khoái lương ngồi tại trung quân trong đại trướng tôn kiên mỉm cười sau đó lúc này mới chậm dậy đứng dậy xem ra lưu cảnh thăng so trong tương t ư ợ n g của ta còn muốn xuất r u ộ n nếu người đến vậy chúng ta liền đi nên đón một cái đi nói tôn kiên liền dẫn dưới trướng tướng linh hướng phía đại doanh đi ra ngoài tại tôn kiên a n chắc đại doanh xa xa trên mặt sông một chi mấy chục c h i ế c tạo thành đội tàu liên tiếp liên miên tại trên mặt sông ghé qua không bao lâu liền có đầu thuyền cập bờ từ lĩnh đội đầu trên thuyền xuống không phải người khác chính là một thân quan bảo màu đen đầu đội núi cao quan k h á i lương tôn tương quân xa xa nhìn thấy đến đây nên đón tôn kiên k h á i lương liền ôm quyền hướng phía tôn kiên chắp tay hành lễ ha ha tôn kiên hào sảng ngựa đầu cười to n g n tiếp khoái lương còn làm phiền phiền khoái biệt giá tự mình đi một chuyến thật là sai lầm sai lầm a ngoài miệng nói là làm phiền nhưng tôn kiên nhưng không có cái gì ấy nay ý tứ không phiền phức không phiền phức khoái lương vội vàng tốt khách khí trả lời tôn tương quân làm cho đại quân một đường từ lư giang mà đến đường xá xa xôi mới thật sự là lao khổ công cao ta điểm ấy mệt nhọc đáng là gì chỉ là sợ tới chế, ảnh hưởng tới tướng quân tiến binh kiến công tốc độ đó mới là sai lầm đâu k h o i mỗ lần này cho tướng quân đưa tới lương thảo năm mươi không không không thạch binh ký khôi giáp mười không không không k h ô còn có tôn t ư ơ n g quân tất cả cần thiết tất cả đều tại sau lưng trên thuyền khoái lương đưa tay chỉ sau lưng thuyền tôn kiên xa xa nhìn thoáng qua cực kỳ hài lòng gật đầu nếu lưu kinh châu như vậy coi trọng chữ tín vậy ta tôn mộ nhân cũng đương nhiên sẽ không lật lọc hàn g đ ư ơ n g tổ mậu trình p h ủ hoàng cái các người bốn người lập tức trở về điểm đủ binh mã lập tức nổ trại khởi hành đi đường suốt đêm vào ngày mai giữa trưa trước đó đến di lăng mắt thấy tôn kiên đáp ứng lập tức tiến binh di lăng mang theo nhiệm vụ đến đây k h á i lương tâm trung lập ngựa thở dài một hơi bất quá tôn kiên giọng điệu cứng rắn nói xong liền lập tức nhìn về phía k h á i lương lương thảo binh giới đều đến nhưng là lưu kinh châu còn có một cái đại sự nhưng không có quên đi tôn k i ê n nhắc nhở nói ra khoái lương tự nhiên biết tôn kiên nói chính là cái gì thế là lập tức phất tay gọi tới cùng nhau tùy tùng tôn tương vân đây là giang hạ còn có trường xa hai quận địa đồ cùng quan ấn còn có văn thư chúa công nếu đáp ứng tôn tương vân đương nhiên sẽ không nứt lời xin mời tôn tương quân nhận lấy địa đồ còn có quan ấn ha ha tôn k i ê n lần này không có chối từ trực tiếp từ khoái lương trong tay nhận lấy chứa quan ấn còn có văn thư cùng địa đồ gỗ